t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt kế hoạch bắt đầu chương năm trăm chín mươi mốt kế hoạch bắt đầu chương năm trăm chín mươi mốt kế hoạch bắt đầu binh lính xung quanh ngay vậy nhộn nhị p q u y ế bảo lý việt từ bỏ cái kia đáng sợ phá vây ý nghĩ lý việt nhưng là khẽ m ỉ m cười lắc đầu hắn giơ tay lên chỉ vào địa đồ một bên thế nhưng nếu như nói để ma thần cho rằng phá vòng vây người hướng về bên này đi đâu hắn sẽ làm thế nào lý việt nói hắn có thể hay không điều động đại lượng nhân mã đem chúng ta cho chặn lại đâu thậm chí tự mình ra tay chặn đường đâu lý việt nói tiếp khả năng này rất lớn dù sao hắn không có khả năng chúng năng có trơ mắt ta rời xem đi. lý việt lời nhìn à y mới ra, a lập tức, xung u n q sắc sáng mắt của con cái mặt mọi phát từng bọn họ người biến đổi, con mắt đều phát sáng lên, n đều h chằm chằm ánh m địa đồ, ắ thấy bên trong tràn vọng. n Việt đầy kỳ、vọng. Lý ì n t h bọn họ cái bộ dáng này trong lòng thầm than xem ra như vậy tiếp tục như vậy lời nói ta kế hoạch cuối cùng vẫn là có thể được lúc này có một sĩ binh tò mò hỏi có thể là l ĩ n h chủ đại nhân chúng ta nên làm như thế nào mới có thể để cho ma thần cho là chúng ta muốn phá vây đâu nghe được câu này lý việt nhìn về phía người linh kia khẽ mỉ cười ta có biện pháp lập tức lý việt lấy ra một cái bom đi ra phân phó nói nếu có vật này náo ra động tính rất lớn các ngươi cảm thấy ma thần sẽ xuất hiện sao các binh sĩ sướng sở cẩn thận cân nhắc lý việt nói câu nói này đúng à động tính lớn như vậy ma thần đương nhiên phải tự mình đi nhìn xem tình huống mà lúc này đây chính là tốt nhất thoát đi cơ hội những binh lính k i a n g h ĩ thông suốt về sau con mắt lập tức sáng lên lập tức h ư n g phần nói linh chủ đại nhân thật thông minh lý việt cười nhạt một tiếng cũng không nói nhiều chỉ là phân phó người xung quanh đem trên thân chỉ có bom tụ lại giao cho chính mình lý việt phân phó song song liền ngồi ở một bên lợi Các người trước chuẩn bị đi, chờ người đến đi, buổi tối, ta ra bị lý ệ n tiếng, chúng ta liền h phát. một ta tức xuất lập l việt nói. Binh lính xung quanh nghe đứng ế đến, n mệnh lệnh, đội vàng phân tán ra đến, dựa theo mệnh lệnh phân công hợp tác. Lý Việt theo Lý đội đ tác. ra dựa hợp tại chỗ lẳng lặng chờ đợi đại khái quá thêm vài phút đồng hồ từng túi bom toàn bộ tập trung vào lý việt trên tay lý việt đem bom giao cho bên cạnh một sĩ binh những ngày bom ngươi mang đi một bộ phận còn lại liền cho ta đi binh sĩ cũng không có suy nghĩ nhiều liền g ậ t gật đầu tiết tới lập tức lý việt phân phó nói tiếp xuống thế giới tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi một chút đợi đến buổi tối đến đến lúc đó lại tính toán sau mọi người n ộ n nhịp trả lời một tiếng về sau liên bắt đầu tìm kiếm một chỗ ẩn nấp địa phương trốn tiến vào ngủ lý việt cũng tại một bên nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi thời gian đến thời gian chậm rãi trôi qua dần dần màn đêm b u n g xuống một mảnh nhẫn kỵ xung quanh yên tĩnh chỉ nghe đến trùng teo chim hót tấm thanh xung quanh binh sĩ tiếng hít thở cũng dần dần bình ổn bọn họ hô hấp dần dần đều hiển nhiên đã ngủ say mà lúc này đây lý việt mở mắt yên lặng nhìn thoáng qua sắc trời lại liếc mắt nhìn người bên cạnh đại gia tỉnh lại lý việt thanh âm trầm thấp vang lên tất cả mọi người bị lý việt đánh thức từng cái mê man mà nhìn xem lý việt tất cả mọi người rời giường a tối nay chiến đấu liền muốn đến rồi lý việt nói mọi người nghe đến lý việt lời nói cũng thanh tỉnh lại bọn họ đều đứng dậy đi đến lý việt bên cạnh lúc này lý việt lại mở miệng phân phó nói các người dựa theo ta chỗ kế hoạch trước đi dự định vị trí chờ đợi ghi nhớ đừng bị ma thần phát hiện nhất định xác nhận ma thần rời đi ngay lập tức liền lao ra khỏi vòng dây hiểu chưa minh mạch những binh lính kia cùng kêu lên trả lời lập tức từng cái xoay người chạy đi lúc này một sĩ binh nhìn đứng ở tại chỗ không có động tác lý việt hiếu kỳ không thôi l ĩ n h chủ đại nhân ngài làm sao còn tại nguyên chỗ bất động a người lính kia tò mò hỏi lý việt nói ta phải đi dẫn nổ bom chế tạo ra động tính mới được nghe được câu này các binh sĩ đều sửng sốt lập tức có cái binh sĩ nhịn không được nói l ĩ n h chủ đại nhân ngài điên rồi sao một tên khác binh sĩ nói l ĩ n h chủ đại nhân nếu quả thật muốn dẫn nổ bom l ờ i nói không phải liền là lập tức liền bại lộ ngươi vị trí sao đây chẳng phải là nguy hiểm vô cùng lý việt vung vung tay không sao ta tự có biện pháp liền xem như bại lộ ta vị trí chiếu theo ta cảnh giới bây giờ gần như không có cái gì ma tộc có khả năng ngăn lại ta liền xem như ma thần điểm này khoảng cách kém hán kịp phản ứng cũng đuổi không kịp ta binh sĩ vẫn có chút không yên tâm l ĩ n h chủ đại nhân vẫn là ta đi thôi lý việt lắc đầu không được cảnh giới của ngươi quá thấp đi tương đương chịu chết nghe mệnh lệnh của ta đến chế định vị trí chờ đợi lý việt đều đem lời nói tình trạng này người ở chỗ này cũng không tốt nói thêm cái gì lật đầu tỏ ra hiểu rõ tuân mệnh lính chủ đại nhân lý việt nói như vậy song sau liền hướng về cách đó không xa đi đến đi không có mấy bước hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại quay đầu dặn dò đ i nhớ xác nhận ma thần rời đi lập tức liền bắt đầu hành động đừng quản ta có hay không đến ta sẽ đuổi kịp các ngươi là mọi người trăng miệng một lời sau đó lý việt liền hướng về một chỗ ẩn nấp địa phương đi tới hắn đi tới cái này chỗ ẩn nấp địa phương về sau ngồi sùng xuống, xuống nhìn dưới mặt đất dùng chính mình bàn tay lực lượng nhẹ nhàng một trưởng bô đi xuống một khối thổ địa nháy mắt lom luôn xuống dưới bất ngờ ở giữa liền đem trong đó một cái bom đặt ở bên trong làm tốt tất cả những thứ này về sau lý việt lại tại xung quanh bố trí một phen làm xong tất cả những thứ này về sau lý việt tìm một cái an toàn vị trí l ặ n g lặng chờ đợi thời gian một chút xíu trôi qua ban đêm càng ngày càng sâu lý việt nhìn thoáng qua sát trời nghĩ thầm đều đã thời gian này bọn họ có lẽ đến xác định vị trí a lý việt nghĩ đến trong lòng cũng không khỏi lòng một khẩu khí cuối cùng chờ đến lúc này hắn nhìn xem xung quanh sau cùng ánh mắt rơi vào nơi xa đèn đốt sáng trưng địa phương đó là ma tộc xây dựng cơ sở tạm thời địa phương thời điểm không còn sớm nên chuẩn bị hành động lý việt trong lòng yên lặng nói lập tức hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một quả bom thả trong tay lập tức lý việt thật sâu hô h ấ t một khẩu khí lập tức mở ra chính mình ba năm bộ pháp từng bước từng bước hướng về ma tộc đại quân chỗ đ ô n g quân địa phương đi đến tốc độ của hắn thật nhanh trong chớp mắt liền đi tới ma tộc danh o địa phía trước lúc này tại lý việt trước mắt xuất hiện từng hàng ma tộc binh sĩ những n à y ma tộc binh sĩ đều bưng vũ khí đề phòng mà nhìn xem lý việt lập tức mở miệng q u á t hỏi dừng lại người nào nghe được câu này về sau lý việt niết miệng lên cười nhặt cười ta chính là thần hy lính chủ lý việt lý v i ệ tâm thanh mới ra những cái kêu ma tộc các binh sĩ lập tức kinh ngạc há to miệng bọn họ nhìn hướng lý v i ệ t ánh mắt bên trong cũng tràn đầy rung động lý v i ệ t những binh lính này đều là một mặt không thể tin được nhìn xem lý v i ệ t lập tức liền phản ứng lại đối với xung quanh lớn tiếng h ô địch thở địch thở nhanh lên thông báo ma thần đại nhân chương năm trăm chín mươi hai lại gặp ma thần chương năm trăm chín mươi hai lại gặp ma thần vây quanh hắn đừng để hắn chạy lập tức một trận bối rối tiếng bước chân chuyển đến không bao lâu toàn bộ doanh địa đều sôi trào lên từng cái ma tộc binh sĩ đều căng thẳng thần kinh đề phòng không thôi cảnh giác nhìn xem lý việt sợ đối phương đột nhiên công kích mình những n à y ma tộc binh sĩ phản ứng cũng tại trong dự liệu hắn cũng không có để ý tiếp tục hướng về phía trước đi đến lý việt hướng về ma tộc các binh sĩ trô u đóng quân địa phương đi đến một bên đi hắn vừa mở miệng nói chư vị đưa chút tiểu lễ vật cho các ngươi kỳ vọng các ngươi có khả năng tiếp thu đang lúc nói chuyện lý việt đem trên tay mình đốt một cái bom ném tại bên cạnh một cái ma tộc binh sĩ trên tay những n à y ma tộc là lần đầu tiên gặp bom tự nhiên không biết cái này là cái gì làm lý việt ném qua đến thời điểm một cái ma tộc vừa vặn tiếc lấy đây là cái gì còn lại ma tộc binh sĩ cũng lại gần mà lúc này đây kiếp nổ đã thiêu đốt h o à n tất vâng bạo tạc sinh ra một đoàn khói đặc lập tức toàn bộ doanh địa không sáu xa vào đến biển lửa bên trong một trận kịch liệt bạo tạc sinh ra sóng sung kích đem những n à y ma tộc binh sĩ đánh bay đến nơi xa bạo tạc sinh ra khói tan hết về sau lý việt thấy được cái k i a ma tộc binh sĩ đã chết không thể chết lại thân thể của hắn xương toàn bộ đứt gãy máu thịt bé bét nội tạng bị nổ nát nát bét cả người chỉ còn lại một đồng thịt nát thấy được như vậy máu tanh hình ảnh cái khác ma tộc binh sĩ n ộ nhịp nhượng bộ lui bình lý việt nhìn trước mắt tất cả khoe miệng khẽ mỉm cười bàn tay lớn ném đi lập tức thiên hôn địa ấm giữa không trung bên trong vô số bom hướng về phía dưới rơi đi trong nháy mắt những này bom liền rơi vào tới mặt đất bên trong rầm rầm rầm liên tục tiếng vang chuyển ra mặt đất không ngừng sụp đổ cái này đến cái khác hố sâu xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt a a cứu mạng a Dết a Dết cái này nhân loại ta muốn hắn chết lúc này những này nguyên bản tại trong doanh địa nghỉ ngơi ma tộc rối rít thoát đi đi ra thấy được trường hợp này bọn họ rối rít hoảng sợ hét dầm lên chạy t ứ tắn thấy được trường hợp này, lý việt hừ lạnh một tiếng, thân hình thần tốc biến mất tại nguyên chỗ. một giây sau, hắn liền đã đi tới một cái ma tộc binh sĩ bên người, trường kiếm trong tay thần tốc vạch phá cái này ma tộc binh sĩ h ế t hầu, lập tức cái này ma tộc binh sĩ máu tươi phun ra ngoài, bắn tung vé đi ra. phù phù. cái này ma tộc binh sĩ ngã trên mặt đất, một mặt khó có thể tin. hắn căn bản không biết chuyện gì xảy ra. hắn chỉ là nghe thấy có người đang hô h á n còn không có chờ phản ứng lại, chính mình liền đã tử vong. lý việt cũng không có chạy trốn, hoặc là rời đi dấu hiệu. ngược lại là lựa chọn tại chỗ này, chuẩn bị đại náo một trận hắn vừa v ặ n tiện tay bên dưới nói kỳ thật nói dối rồi muốn hấp dẫn ma thần phải tự mình xuất thủ cũng liền có dạng này binh lính của mình mới có thể có như vậy một tia chạy trốn kế hoạch cũng chính là nói lần này kế hoạch hấp dẫn ma thần mục tiêu không phải bom mà là lý việt chính mình lý việt cũng biết nếu như đem sự thật nói cho thủ hạng nghe bọn họ là sẽ không tuân theo hành động của mình làm việc không có biện pháp chỉ có thể lựa chọn như thế cách làm hắn cũng tin tưởng ma thần sẽ rất vui lòng thấy được chính mình làm như vậy quả nhiên nhìn xem lý việt tại trong danh địa đại náo một trận lập tức trong danh o địa những n à y ma tộc binh sĩ vội vàng đem chuyện này thần tốc hồi báo cho ma thần biết lúc này ma thần cũng nghe đến nơi xa truyền đến đinh thai nhức g ó c tiếng nổ bất quá hắn hiện tại còn không biết rõ thanh n m n à y là chuyện gì xảy ra hiếu kỳ đứng ở bên ngoài nhìn xem đúng lúc này một cái ma tộc binh sĩ từ đằng xa chạy như bay đến q u gối tại ma thần trước mặt khởi bầm ma thần đại nhân đại sự việc lớn không tốt lý v i ệ t lý v i ệ t xuất hiện ở chúng ta mặt phía bắc quân đội bên trong hiện tại chỗ đó binh sĩ đều bị lý biệt cho giết sạch cái gì nghe thấy cái này ma tộc binh sĩ nói ma thần xưng sở cái này lý việt vậy mà làm ra loại này sự t ì n h đến chiếu theo hắn đối lý việt nhận biết loại này hành động hoàn toàn không giống hắn có thể làm được tên kia hắn đến cùng là muốn làm gì ma thần c a o mày nói ma thần đại nhân ngươi nhanh lên ra lệnh à chúng ta đã ngăn không được lý việt hắn thực lực rất cường hãn chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn ma tộc binh sĩ tranh thủ thời gian t ố t d giục nói hắn lời nói vừa v ặ n rơi xuống cũng chỉ nhìn thấy ma thần mở ra bất tiến của mình nhanh chóng biến mất tại trước mắt của mình nhìn xem ma thần biến mất vị trí ma tộc binh sĩ xứng sở ma thần đại nhân chẳng lẽ là đi n ê n chiến lý việt sao nghĩ tới đây cái này ma tộc binh sĩ cũng đổi u bám chặt theo mà giờ k h ắ c này tại bên kia lý việt nhìn trước mắt ma tộc binh sĩ ha ha đã các ngươi nhiệt tình như vậy vậy ta cũng không cần k h á c h khí các ngươi cùng tiến lên để ta giết thông thoái lý việt lạnh nhạt nhìn trước mắt đám này ma tộc binh sĩ lạnh lùng nói ôm、um、vọng chính mình một cái nho nhỏ lãnh chúa cũng dám khiêu khích chúng ta một cái ma tộc binh sĩ p ẫ n nộ quát lý việt sau khi nghe lại nợ nụ cười ta nói các ngươi cùng lên đi đừng lãng phí ta thời gian nói xong hắn đưa tay phải ra nhẹ nhàng một chiều ra hiệu ma t ộ c tiến lên đây đúng lúc này lý việt đột nhiên cảm giác được đến cái gì thân thể vội vàng hướng về bên cạnh trốn tránh sau một khắc hắn vừa v ặ n vị trí vị trí bất ngờ ở giữa xuất hiện một cái lớn như vậy cái hố cái hố bên trong xuất hiện một thân ảnh chính là ma thần vừa v ặ n ma thần vừa v ặ n đi tới lý việt chỗ đứng lập vị trí nếu như lý việt hơi do dự một lát sợ rằng hiện tám không tại liền thực đã chết đi ngươi chẳng đáng là gì ha ha ha xem ra cảm lượng của ngươi so với đoạn thời gian trước phải lớn nhiều cũng dám khiêu khích ta ngươi thực lực thật là không tệ thế nhưng lý việt ngươi trong mắt ta lý việt khỏe miệng cười ha ha ma thần không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt đúng nha thật sự là không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống vận khí của ngươi thật là quá tốt rồi lại không nghĩ tới ngươi thế mà còn có thể nhảy nhót tưng ơ bừng đứng ở chỗ này thật là để ta cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn điểm này cũng để cho ta khó chịu ma thần nói tới chỗ này t ừ lạnh một tiếng bất quá ngươi cũng quá ngu xuẩn vậy mà xuất hiện tại trong tâm mắt ta lần này ta cam đoan giết ngươi ha ha vậy phải xem ngươi có thể hay không để giết ta lý việt k i n h thường mà cười cười ừ vậy liền tới thử thử một lần ta ngược lại muốn xem xem ngươi có phải hay không thật sự có thể chống cự ta công kích ma thần nói chết đi sau một khắc hai con mắt của hắn đ ố n g nhiên bắn ra hai đạo tinh hồng sắc và mang khí thế của hắn đột nhiên mạnh lên ma thần một quyền vung hướng lý việt trên n ắ m tay mang theo ma khí nồng nặc hướng về lý việt đánh giết tới lý việt thấy thế không có suy nghĩ nhiều trực tiếp mở ra chân liền chạy thật là chạy không có một chút do dự một màn này hoặc nhiều hoặc ít để ma thần cho sửng ố t t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba chạy trốn t r ư ơ n g năm trăm chín mươi ba chạy trốn đây là tình huống như thế nào tại ma thần nhận biết bên trong lý việt làm nhiều chuyện như vậy tóm lại hẳn là sẽ cùng chính mình đại chiến ba trăm hiệp kết quả như vậy kết quả đây cái gì cũng không có phát sinh hắn cứ như vậy mở ra chân chạy ha ha ngươi vẫn là giống như trước đây mu xuẩn ma thần khinh thường nói ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể chạy trốn lòng bàn tay của ta sao ta cho ngươi biết đây là chuyện tuyệt đối không thể nào ma thần cười lạnh lập tức ma thần tốc độ đột nhiên tăng nhanh hắn hướng về lý việt vị trí vị trí đội theo ma thần tốc độ cực kỳ thần tốc trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa lý việt tốc độ rất nhanh nhưng lại không có cách nào thoát khỏi ma thần hai tốc độ của con người rất nhanh quả thực liền vượt qua người tưởng tượng giá hỏa này thực lực vậy mà tăng lên nhiều như thế ma thần cảm nhận được lý việt thực lực tăng lên về sau không khỏi giật mình khó trách hắn dám kiêu ngạo như vậy giá hỏa này vậy mà tăng lên thực lực chẳng lẽ hắn tại cái này thời gian mấy tháng thành công tiến cấp tới chân thần cảnh giới ma thần suy đoán nói không quản lý việt có phải là thành công tấn cấp đến chân thần cảnh giới lần này hắn đều muốn đem lý việt chém g i ế t tại chỗ này dù sao hắn ma tộc tôn nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp càng quan trọng hơn là tại ma thần nhận biết bên trong lý việt loại người này đối với ma tộc đến nói quả thực chính là một loại thai họa nếu như không diệt trừ hắn sớm muộn đến nói ma tộc sẽ gặp phải thai họa thật lớn lý việt nhìn phía sau ma thần sắc mặt cũng hơi đổi hắn hiện tại có thể là toàn lực lao v ụ t hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được ma thần cường đại gặp không thoát khỏi được ma thần lý việt bắt đầu hướng về chính mình dự định vị trí phương hướng chạy đi cái này hôn đản hắn muốn làm gì ma thần nhìn xem lý việt hành động lập tức liền những mày lý việt ra hòa này đột nhiên thay đổi chạy trốn phương hướng cái này liền có điểm để ma thần không biết làm sao bất quá mặc dù ma thần không biết lý việt muốn làm gì thế nhưng ma thần không hề lo lắng bởi vì hắn tin tưởng lý việt là không dám ở nơi này đối với chính mình như thế nào bởi vì hắn có đầy đủ tự tin đánh bại lý việt lý việt chạy đi đâu ma thần nổi giận gầm lên một tiếng trong n h á y mắt liền xuất hiện ở lý việt trước mặt chặn lại lý việt đường đi tốc độ thật nhanh lý việt thấy được ma thần xuất hiện trong lòng chầm xuống bất quá hắn vẫn như c ũ g i ả trang ra một bộ lạnh nhạt gián g dấp kèm theo ma thần cầm lên giận dữ an ta một q u y ề n ma thần đấm ra một q u y ề n một cái màu đen nhánh ma thủ từ n ắ m đấm của hắn bên trên nổ bắn ra mà ra mang theo kinh khủng bị áp hướng về lý việt phương hướng oanh kích mà đi đối mặt dạng này một q u y ề n kinh khủng lý việt chỉ có thể mạnh kháng cho ta phá g i a n g dắt lý việt hai tay đột nhiên dùng sức thân thể cũng nháy mắt nhanh lùi lại tránh né ma thần cái này một cái trí mạng công kích thân hình của hắn vừa xuống đất ma thần liền đã lần nữa đuổi theo năm đấm của hắn bên trên lóe ra hảo quang sáng chói lý việt đồng tử nháy mắt c o r ụ t lại chết tiệt ma thần một quyền này thực sự là quá nhanh hắn căn bản không kịp phản ứng lúc ánh mắt tại cái này một khắc nhìn về phía xung quanh vị trí cách mình bố trí mai phục địa điểm còn có cái mười mấy thước khoảng cách hắn nhất định phải trong nháy mắt này làm ra tốt nhất phán đoán hắn không thể ngồi chờ chết lý việt quyết tâm trong lòng cắn hàm r ă n g một cái trực tiếp lựa chọn lại lần nữa ngạnh kháng ma thần công kích k h o ê n tay đặt ở ngực một cô cực k ỳ cường h ã n khí thế vào tung tóe mà ra tạo thành một mức thật dày vết tưởng ma thần cái này một cách hung hăng nện ở trên vết tường phát ra tiếng vang to lớn hắn một kích phía dưới lý việt thân thể mượn nhờ một kích này lực lượng liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước xa chân đạp trên mặt đất lập tức liền đem mặt đất dấm sập một tầng giờ khác này ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh vị trí lý việt n i ế t miệng lên bởi vì mượn ma thần vừa vặn một đạo lực lượng hắn đã đi tới mình muốn đến địa phương lúc này ma thần còn không có nghĩ đến chuyện nghiêm trọng trình độ trong mắt hắn lý việt cho dù có chút lợi hại thì tính sao chính mình công kích há lại hắn có thể tiếp nhận lần này ta nhìn ngươi trốn nơi nào ma thần hét lớn một tiếng lập tức thân thể một lần nữa liền xông ra ngoài tường đạo mạnh mẽ ma c h ả o từ hư không bên trong hiện lên xé rách không gian ma c h ả o tốc độ cực nhanh phản p h ấ t xuyên thấu không gian hướng về lý việt phi tập mà đến tường đạo khói đen c u ấ n quanh ở ma c h ả o bên trên thoạt nhìn vô cùng kỳ dị thừ muốn bắt đến ta cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy cho ta mở b ả ảnh một đạo tiếng vang chuyển ra không khí bị chấn át mặt đất bị nổ mở chỉ thấy xung quanh vị trí nháy mắt bạo tạc vô số sóng xung kích từ bốn phương tám hướng vào tới ma thần cả người liền trực tiếp tại bạo tạc tổn thương điểm trung tâm bạo một cỗ to lớn lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới ma thần cả người liền bị cố này lực lượng hất tung ở mặt đất thân thể một trận kịch liệt run dậy ngón tay cũng nhẫn run dậy không ngừng chết tiệt ngươi đến cùng làm cái gì vì sao lại xuất hiện như thế cường đại lực lượng ma thần đầy mặt âm chầm nói không có ma pháp k h í tức ba động cũng không có bất kỳ cái gì nhận lộ rõ ma thần không biết đây rốt cuộc là ai làm ra công kích nhưng có thể khẳng định là đây là lý việt làm ra không sai những địa phương này chính là lý việt trôn thuốc nổ vị trí lý việt lao nhanh đến nơi này mục tiêu chính là vì hấp dẫn ma thần tới rất hiển nhiên lý việt kế hoạch là thành công nhưng cũng không có nghĩ đến ma thần thực lực mạnh mẽ như vậy nhận được nhiều như thế bạo tạc tổn thương lại còn như cái vô sự người đồng đ ạ g cái này nếu là bình thường ma tộc sợ là đã sớm bị bạo tạc oanh kích thành mảnh mỡ ta làm cái gì ha ha đương nhiên là cho ngươi đi chết lý việt một câu triệt để chọc giận ma thần ma thần một đôi con mắt đỏ ngầu chừng lý việt lửa giận thiêu đốt lý việt tất nhiên ngươi tự tìm cái chết vậy ta liền thành v ằ n ngươi ma thần nổi giận gầm lên một tiếng một lần nữa bật lên ma thần quyền、Ấm、ẩm ẩm ma thần nắm tay phải bên trên tách ra ánh sáng chói mắt hắn một quyền đánh vào trên mặt đất trực tiếp đem mặt đất đánh nát trong hết nhiên tận tàng dưới mặt đất bom toàn bộ hiện lộ ra tiếng nổ một lần nữa vang vọng mà lên cả ngọn núi đều đang l â y động vô số đá vụn từ giữa không trung bên trong rơi xuống nhìn dưới mặt đất bên trên những cái k i a bom lý việt biến xác nhận h o n g bét lý việt không nghĩ tới thế mà bị ma thần phát hiện nơi này mà còn ngắn như vậy ngắn trong một khoảng thời gian ma thần liền đem nơi này toàn bộ phá hủy cái này ma thần không hổ là ma thần dạng này cường đại lực lượng quả thực không thể coi thường nguyên lai、like、là dạng này khó trách ta sẽ không làm rõ ràng được ngươi đến cùng làm cái gì ma thần m i ế n miệng lên một vệ cười lạnh ầm ầm dưới chân b ị trí mặt nháy mắt bị ma thần dâm đ ứ c hắn một lần nữa xuất thủ đi chết đi cho ta lý v i ệ t chương năm trăm chín mươi b ố kịch chiến chương năm trăm chín mươi b ố kịch chiến ma thần một lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng một lần nữa vung vẩy ra một cái cường hãng công kích hướng về lý v i ệ t p h ó n g đi chết tiệt cái này phiền phức cái này ma thần tốc độ quả thực quá nhanh ra căn bản là trốn không thoát cái này xong đời lý biệt âm thầm suy nghĩ mắt thấy ma thần một lần nữa vung vẩy ra một kích nằm đấm đánh phía chính mình lý việt cũng thần tốc đi bắt đầu chuyển động chỉ thấy hai tay của hắn bên trên không biết khi nào nhiều chỗ mấy viên bom bom một nháy mắt rơi vãi giữa không trung bên trong chính yếu nhất một điểm những này bom kiếp nổ đã sớm bị châm lửa lúc này chính là bạo tạc thời khắc lý việt nhìn xem cái kêu bay nào mà đến ma thần nhét miệng lên nụ cười trên mặt mười phần đ ắ c ý ha <cười> ha lần này nhìn ngươi còn làm sao đổi u kịp ta ẩm và a n g lý việt trong tay bom nháy mắt nổ tung vô số hỏa diễn hướng về ma thần điền cùng dụng mánh lao tới ở trong nháy mắt này ở giữa liền đã bao phủ ma thần ma thần cảm giác được nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt tăng lên phá phất muốn h ò a tan ra của hắn đồng dạo ma thần sắc mặt đại biến thân ảnh vội vàng lui nhanh trên người hắn thả ra ma thần áo giáp triệt tiêu một bộ phận tổn thương tám trăm sáu mươi thế nhưng còn lại bạo tạc vẫn là oanh tạc ở trên người hắn trên người hắn ma thần áo giáp trực tiếp vỡ vụ một cố cường đại lực trung kích hướng về hắn của tới đem hắn oanh kích đi ra va vào một khối đá lớn bên trong、Ơm、ẩm ầ m ẩm ầ m đá lớn tại ma thần dưới thân vỡ nát ma thần thân thể từ trong viên đá bỏ đi ra ma thần trên thân ma thần áo giáp đã vỡ nát bất quá ma thần cũng không có thụ thương hắn một mặt phẫn nộ trường hợp này bên dưới ma thần phẫn nộ có thể tưởng tượng được chết tiệt lý việt vậy mà dạng này đục nhà ta ma thần cắn răng nghiến lợi nói ra ta tuyệt đối không t h a cho ngươi ta muốn giết ngươi ma thần rít lên một tiếng thân hình khẽ động lại lần nữa hướng về hướng về lý việt phóng đi lúc này lý việt gần như không có bất kỳ cái gì hàm chiến mở ra chân liền tranh thủ thời gian hướng về địa phương an toàn rút lui thế nhưng ma thần gần như khẩn yếu không thả người trốn không thoát ma thần một bên hét to một bên thật chặt đuổi theo lý việt lý việt cảm nhận được sau l ư n g truyền đến mãnh liệt lực các bách trong lòng tầm h mắng cái này chết tiệt ma thần thật sự là đáng ghét đây là nhất định muốn đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh sao hô trướng lý việt thầm mắng một tiếng tốc độ dưới chân tăng nhanh hắn biết hiện tại không thể dừng lại một khi dừng lại ma thần nhất định theo sát ma tới chính mình đem rơi vào vạn kiếp b ấ t phục cảnh giới hắn một bên chạy một bên dùng trong tay bom hướng về ma thần ném tới ma thần chợt lấy người tránh né rơi tất cả bom sau đó lại lần hướng về lý việt lao đến chết tiệt lý việt nhìn thấy ma thần như vậy dây dưa không khỏi mắng to cái này ma thần thật đúng là đủ đúng là âm hồn bất tán bất quá lúc này lý việt cũng không nói hoài tới nhiều như vậy hắn biết chính mình nhất định phải phải mau sớm rời đi nơi này nếu không hắn liền thật chết chắc lý việt thần tốc di động tới một đường chạy b ộ i thế nhưng dọc theo con đường này bom cũng là liên tiếp bộc phát ầm ầm ầm ầm bom bạo tạc sinh ra h uy lực to lớn đem toàn bộ thổ địa n ổ thành cho tàn ma thần thân ảnh ý gì hệ cũ theo đội không bỏ ma thần nhìn thấy lý việt trên tay bom liên tục không ngừng hướng chính mình q ă n g ra cũng là không nhịn được mắng to chết tiệt hốt đ à n ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy bom ma thần hét lớn một tiếng một m à n này khiến nơi xa lý việt nhìn chính là trận mắt há h m p ổn hắn không nghĩ tới ma thần thế mạ như thế sợ bom không dám cùng chính mình liều mạng một mặt né tránh ha ha ma thần ngươi cũng có sợ hai thời điểm a lý việt cười lớn chết tiệt ta muốn giết ngươi ma thần phẫn nộ gầm thét hắn một lần nữa vung vẩy ra một cái nằm đấm lần này nằm đấm uy thế càng lớn càng thêm vung mãnh càng thêm bã khí lý việt xem xét lập tức trong lòng kinh hãi lần này nằm đấm tuyệt đối với lúc trước một kích tiêu uy lực càng thêm khủng bố càng thêm khó dây dưa không tốt đi mau lý việt cắn răng một cái thân thể thần tốc xoay người liền muốn bỏ chạy thế nhưng liền tại hắn vừa vặn xoay người sang chỗ khác thời điểm một cái tiếng vang đột nhiên tại bên cạnh hắn văng lên lý việt giật nảy mình hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn thấy chính mình vừa vặn chỗ đứng lập vị trí một cái bóng đá lớn nhỏ hố sâu xuất hiện bên trong bùn đất đều đã bị nổ bay ra ngoài một cái to lớn hố sâu ở bên trong xuất hiện lý việt nhìn xem chính mình vừa vặn ở vị trí lập tức giật nảy mình lần này chính mình khẳng định là chết chắc lần này thật là đem lý việt sợ hãi h á n không nghĩ tới ma thần tốc độ vậy mà như thế tấn m ánh chính mình cũng còn không kịp phản ứng đây nếu là khoảng cách gần như vậy trung đích lần này chính mình khẳng định là hung đ ồ r ờ i í t cái này một ít liền xem như ta cũng chưa chắc có khả năng chống đỡ được đi lý việt trong lòng âm thầm nói bất quá may mắn chính là lý việt phản ứng tương đối nhanh h á n thần tốc rời đi vị trí ma thần một quyền này đánh rỗng bất quá ma thần quyền kính vẫn là hướng về bốn phương tám hướng rơi xuống nắm đấm hung hăng nện rơi trên mặt đất đem mặt đất nện ra một cái sâu sắc hô to bên trong bùn đất vẩy ra vô số đá vụ lăn xuống tại đại địa bên trên một trận bụi bặm vẫy ra không ít tay tối đều bị cái này quyền kính trực tiếp hủy diệt một quên xuống cái này quyền kính uy lực quả thực kinh khủng d o a người n lý việt đứng ở một bên trong lúc nhất thời không dám có chỗ động đậy hắn sờ lên trong túi tiền của mình bom lại sờ soạn một cái trong không hiển nhiên trên thân đã không có, có gì tốt bom nhưng liền xem như không có cũng muốn giả vờ như có bộ dạng bất kể như thế nào đều có thể kinh sợ một cái ma thần hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn xem trong thời gian ngắn không có cái động tĩnh lý việt cũng không nói gì ma thần cũng giống như thế không nói câu nào hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm ánh mắt bên trong đều toát ra nồng đậm kiên kỵ màu sắc rất lâu lý việt trước tiên mở miệng ma thần dạng này dâu dài đối ngươi ta đều không tốt vì sao không thả ta rời đi lý việt hỏi ma thần nghe xong thư lệnh một tiếng ngươi cái này nhân loại g à o hoạt gian trá ta không thể để ngươi rời đi nếu không chờ ngươi khôi phục thực lực liền rốt cuộc không có cách nào chế phục ngươi cho nên vẫn là đi chết đi đang lúc nói chuyện ma thần một chân trùng điệp dẫm trên mặt đất ma thần một chân mặt đất bỗng nhiên sụp đổ từng đầu khe hở hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới lý việt cảm giác dưới chân mình đại điệu bỗng nhiên một trận rung dậy e m chút liền bị đánh ngã trên mặt đất hắn tranh thủ thời gian ổn định thân hình thế nhưng trên thân vẫn là nhận lấy rất lớn chấn động thật mạnh lực lượng lý việt kinh hô một tiếng ma thần lại lần nữa dấm mạnh mặt đất không ít hòn đá lúc này bị chấn bay lên giờ khắc này ma thần cười lạnh không chút do dự bắt đầu xuất thủ một bàn tay t r ậ n vỗ tại trước mặt trên hòn đá những cái kia hòn đá lập tức nổ tung lên tương đạo hòn đá hướng về lý việt oanh kích mà đi những n à y hòn đá uy lực cực kỳ hư mãnh uy lực phi phạm lý việt thấy cảnh này nhanh né tránh ra tới chương năm trăm chín mươi lăm chiến bại trở ra chương năm trăm chín mươi lăm chiến bại trở ra vô số tảng đá tựa như vô số viên đạn đồng dạng hướng về lý việt anh kích mà đi mỗi một hòn đá đều ẩn chứa uy lực khủng bố nếu như bị những n à y hòn đá đánh trúng tuyệt đối sẽ bị oanh thành một phấn không thể không nói những tảng đá này đích thật là vô cùng lợi hại uy lực kinh người chết tiệt lý việt t h ầ m mắng một tiếng hắn tranh thủ thời gian hướng về bên cạnh tranh né mà đi thiêu thiêu thiêu không ngừng có đá vụ đánh vào lý việt nguyên bản vị trí vị trí ẩm ẩm ẩm ẩm t ừ n g đạo âm thanh khủng bố không ngừng từ trên mặt đất nổ bắn ra tới dùng cái này đồng thời ma thần mở ra bộ pháp bắt đầu điên cuồng hướng về đối phương vị trí công kích qua lý việt thấy cảnh này trong lòng kinh hãi trong lòng h u n g á c lại không làm chạy trốn hành động hắn hai tay nắm lại đông nhiên hướng về phía trước một khối to lớn núi đá đập tới khối này núi đá lập tức nổ tung lên hóa thành đ ầ y trời hòn đá hướng về bốn phía oanh kích mà đi ma thần thân thể một cái bên cạnh tránh tránh thoát cái này đ ầ y trời hòn đá công kích lý việt nhìn thấy ma thần tránh thoát chính mình công kích cũng không hoảng hốt giờ khắp này đứng thẳng tốt thân thể nắm chặt n ắ m đấm hướng về ma thần đánh kích mà đi dầm dầm dầm từng tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên lần này lý việt thi triển ra toàn bộ lực lượng n g o a n h sát hướng ma thần hắn muốn dùng một chiêu như vậy dứt khoát lưu loát giải quyết ma thần ma thần nhìn xem cái này một cách cũng là không cam lòng i ế u thế hắn đồng dạng là thi triển ra toàn lực nên đón tiếp lấy hai người công kích tại trên không đụng va vào nhau lập tức bắn ra một trận hào quang t r ó i sáng hai người quyền kính không ngừng đụng va vào nhau không ngừng phát ra tiếng nổ lý việt khắp khuôn mặt là ngưng trọng bởi vì hắn lực lượng cùng ma thần lực lượng so sánh thực sự là quá nhỏ bé căn bản không chịu nổi một kích lý việt nắm đấm dưới một kích này lập tức liền bị chấn sương răng rắc răng rắc rung động cánh tay đều tại tê dại lý việt biết lại tiếp tục như vậy không sớm thì muộn đều sẽ thua thiệt một trận chiến này không thể tiếp tục trì hoãn nếu không cuối cùng thua thiệt khẳng định là chính mình nghĩ tới đây lý việt quát khẽ một tiếng hắn lực lượng trong lúc đó tăng lên trong thân thể lực lượng cũng bắt đầu kịch liệt kéo lên điên cùng tràn vào trong cơ thể của mình cho ta phá lý việt hô to một tiếng sau đó nắm đấm của hắn nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng một mảnh phản phát họa diễm đang t i ê u đốt lý việt nắm đấm bên trong mang theo một tia cực nóng tựa như là một vòng t i ể u thái dương đồng dạng ma thần thấy cảnh này khen nhữ mày không sai ma thần tán thưởng một tiếng thế nhưng vẹn vẹn r ằ n g này cũng là không có ích lợi gì ma thần lạnh lùng nói vậy liền thử nhìn một chút tốt lý việt nói xong thân thể hướng về phía trước và tới hướng về ma thần công kích mà đi ẩm lý việt nắm đấm bỗng nhiên đập về phía ma thần ma thần trên mặt cũng hiện ra ngưng trọng màu sắc ừ hắn hử lạnh một tiếng cũng là một bền đánh ra ẩm ẩm một đạo va chạm kịch liệt tiếng vang t i ệ t thân ảnh của hai người nháy mắt c á c h ra đồng thời lui lại lý việt liên tục lui lại mấy bước mới miễn cưỡng giữ vững thân thể thật mạnh lực lượng người này lực lượng quả thực cường đại đáng sợ không hổ là ma giới ma thần quả nhiên không phải bình thường a lý việt thấy cảnh này trong lòng cũng là âm thầm rung động bất quá hắn cũng không tính cự như vậy lùi bước nếu không mình cũng chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết hắn còn có thật nhiều người đang đợi chính mình đâu không thể dạng n à y nhận v u a hắn lần thứ hai b à o tới lại đến giờ khắc này lý việt cũng là bạn phát ra tất cả lực lượng sử dụng ra chính mình toàn bộ thực lực hướng về ma thần đánh kích mà đi ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm liên tiếp tiếng va chạm vang lên hai người giữa không t r u n g bên trong không ngừng đan vào một chỗ b ộ c phát ra năng lượng kinh người ba đậu trên mặt đất vô số hòn đá bị oanh kích v ă n g từ phía vô số cây cối bị tàn phá mà còn hai người thân hình đều là vô cùng linh hoạt một lát một hồi lại là một hồi một hồi ở phía trước một hồi lại ở phía sau không ngừng di động tới bọn họ tốc độ nhanh đến mức cực hạng dây có thể vượt qua ngàn mét một dây đồng hồ có thể vượt qua trăm mét thậm chí là càng xa đây chính là bọn họ thực lực hai người thế công đều dị thường lăng lệ không ngừng mà công kích không ngừng mà phòng thủ lẫn nhau tiêu hao đối phương lực lượng hai người cũng không dám có bất kỳ chủ quan bởi vì bọn họ đều không phải đ ồ n g ố c bọn họ biết rõ bọn họ hiện tại gặp phải là một cái như thế nào định nhân nếu như không đem đối phương giải quyết lời nói chờ đợi bọn họ chính là diệt vong cho nên nhất định phải đem đối phương giải quyết lần này giao phong kéo dài đến thời gian nốt một nén hương và anh lý việt cùng ma thần lại lần nữa đột vào nhau phát sinh kịch liệt bạo tạng toàn bộ thiên địa đều vì đó run dậy hai người bọn họ b à n chân đều hám sâu vào bùn đất bên trong đem mặt đất cho giống đạo đi ra cái này đến cái khác cái hố đùi bằng bao phủ che lại bọn họ ánh mắt cái gì đều nhìn không thấy lúc này hai người cũng phân biệt rút lui rơi trên mặt đất lý việt ngược đau đớn một hồi khoe miệng của hắn chảy máu thân thể không ngừng hướng phía sau ngã lui mà ở trước mặt của hắn ma thần trạng thái nhưng là không sai hắn đứng tại chỗ một chút sự tình đều không có cái này mục í c h hiển nhiên là lý việt thất bại đây cũng là chuyện đương nhiên dù sao lý việt vừa bận tấn cấp chân thần cảnh mặc dù hắn lực lượng rất cường hãn thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn là hơi kém như vậy một chút mà ma thần cũng đã không biết trải qua bao nhiêu đại chiến thực lực so hắn cường hắn hơn cho nên bọn họ chiến đấu là hoàn toàn ở vào nghiền ép trạng thái ha ha ma thần cười lạnh một tiếng ta nói qua ngươi căn bản không phải là đối là tấn h như ủ của ta, t liền xem như ngươi xem cấp đến chân thần cảnh đình phong lại như thế nào vẫn như cũng không có cách nào chiến thắng ta ma thần lạnh nói nói hắn đối với chính mình lực lượng tràn đầy lòng tin lý việt thân thể run nhẹ nhẹ trên mặt biểu lộ có một vệ khó chịu nhưng lại không có lộ ra mảy may e ngại ngược lại càng thêm kích phát hắn hung tính phải không lý việt nói xong câu đó về sau đột nhiên liền hướng về ma thần bọt tới lý việt tốc độ mười phần nhanh chóng trong chớp mắt liền bọt tới ma thần trước mặt hắn nâng tay phải lên nhắm ngay ma thần đầu liền muốn hướng về đầu của đối phương bên trên hung hăng n ệ n xuống ma thần thấy thế lập tức giận dữ tiểu từ này quả thực chính là không biết sống chết lại dám chủ động công kích mình quả thực tự tìm cái chết ma thần hai mắt đỗng nhiên chừng lớn lộ ra hung ác màu sắc hắn cũng nâng lên nắm tay phải hung hăng hướng về lý việt đập tới lý việt không chút do dự vung vẩy từ n ắ m đấm chuyển đổi thành chân một chân đá đi lên cùng ma thần năm đấm hung hăng đánh vào nhau tùy theo đầu gối h ơ i cong tùy theo mượn nhờ ma thần một quyền này hướng về nơi xa mà đi cửa ra vào t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu vây bắt thất bại t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu vây bắt thất bại nguyên lai、like、vào giờ phút này lý việt cùng ma thần chiến đấu đã là bất chi bất giác bên trong từ sơn cốc bên trong chiến đấu đến một chỗ vách núi chỗ tại vách núi phía dưới vị trí chính là một đầu chạy xiết dòng sông lý việt mượn ma thần một nắm đấm này lực lượng bên trong thân thể đột nhiên liền hướng về vách núi vị trí phía dưới mà đi lúc này ma thần tại nhìn nói lý việt hành động bên trong lập tức liền phản ứng quá người này muốn làm gì ánh mắt bên trong để lộ ra phẫn nộ hô to một tiếng hô đản chạy đi đâu nói thì chậm khi đó thì nhanh dưới chân đầu gối cũng là hơi cong kèm theo hắn đầu gối con g nháy mắt ma thần trô đứng mặt đất nháy mắt liền l õ m rất nhiều thậm chí xuất hiện từng cái từng cái vết rách cùng kẽ hở theo ma thần hướng phía trước một bước thân thể cũng đột nhiên hướng về lý việt hiện tại vị trí vị trí mà đi b ấ t quá rất đáng tiếc cho dù là ma thần động tác lại nhanh cuối cùng vẫn là không nhanh bằng trước một bước lý v i ệ t chỉ nghe được bịch một tiếng lý v i ệ t liền lập tức đâm vào chạy xiết dòng sông bên trong nước sông rất chạy xiết mà nơi đây lại là ở vào thác nước vị trí vị trí nhưng lý v i ệ t một cái thân thể chui xuống nước bên trong về sau liền không còn có nhìn thấy hắn thân ảnh tồn tại tùy theo ma thần cũng đâm vào trong nước hắn muốn truy kích lý v i ệ t không cho đối phương bất luận cái gì một điểm cơ hội chạy trốn có thể là sự tình luôn là sự tình lấy nguyện làm trái tại chạy xiết dòng sông bên trong cho dù là ma thần chính mình cũng không cách nào ổn định tốt thân thể của mình càng thêm đừng nói ưu á m không ánh sáng trạng thái tìm kiếm lý v i ệ t thân hình bất đắc dĩ ma thần hai tay chấn động chỉ thấy hắn vị trí đường thủy vị trí vị trí dòng nước nháy mắt hướng về ngăn nước trong lúc nhất thời xuất hiện một mảng lớn chống không khu vực tại khu vực bên trong lại không có thấy được lý v i ệ t bất luận cái gì thân ảnh thấy cảnh này ma thần lúc này lên cơn giận dữ vào giờ phút này hắn mới xem như hiểu được một việc sợ rằng mình muốn tìm người đã theo dòng sông chạy ra ngoài lý v i ệ t người cái này muốn đạn a a a a a ma thần nổi giận âm thanh lập tức chuyển khắp toàn bộ núi rừng bên trong vô số chim tức bởi vì ma thần cái này gầm lên giận dữ lúc này phi múa lên lúc này ma thần hết sức tức giận nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp hắn muốn truy kích lý v i ệ t có thể là con sông này đường sông rắc rối phức tạp có rất nhiều không muốn người biết phân nhánh cửa ra vào cùng với tuyến đường liền xem như chính mình dọc theo đường sông đi truy tìm lại có lẽ đi nơi nào cũng không thể nói mỗi một con sông đều đi kiểm tra một cái đi nếu như là dạng này không nói tốn thời gian phí sức chỉ là điểm này thời gian lý việt đã sớm có khả năng tại dưới tay của mình chạy trốn mấy ngàn lần đều không có, có vấn đề gì vào giờ phút này ma thần không thể không đối mặt một vấn đề lý việt thật đã theo trên tay mình lại lần nữa chạy lúc này ma thần hồi tưởng lại chuyện nào đ ó đến sắc mặt nháy mắt phát sinh biến hóa không tốt sẽ không phải nói là suy nghĩ mới vừa v ặ n t ạ i trong đầu bên trong có một cái đại khá i ý nghĩ ma thần nhảy lên mà đi rời đi đường sông nháy mắt nguyên bản ngăn nước nước sông cũng bởi vì không có ma thần cái này lực cản mà lần nữa khôi phục thành nguyên bản g i dấp ma thần lại lần nữa đi tới ven rìa sơn cóc vị trí lúc này sơ gốc bởi vì chính mình cùng lý việt chiến đấu đã sớm thành thụng trăm ngàn lỗ trạng thái mà tại bên ngoài vô số ma tộc đại quân đang chờ đợi ma thần trở về nhưng nhìn thấy ma thần thân ảnh từ v ạ n m é t không t r u n g bên trong rơi xuống thời điểm không ít ma tộc binh sĩ lúc này hoan hô là ma thần đại nhân ma thần đại nhân trở về cái gì ma thần đại nhân trở về cũng chính là chiến đấu đã kết thúc ma thần đại nhân ma thần đại nhân chiến đấu tình huống làm sao ngươi không có chuyện gì a ngươi cái này quả thực chính là một cái nói nhảm ma thần đại nhân làm sao lại có chuyện gì a trong lúc nhất thời mọi người mồm n ă n miệng m ờ i hỏi đến liên quan tới ma thần cùng lý việt chiến đấu lúc này ma thần lại không có bất kỳ cái gì tâm tình đáp lại thủ hạ vấn đề mà làm một mặt nghiêm túc hỏi ta rời đi về sau sơn cốc bên trong chưa từng xuất hiện chuyện gì à cái này nghe lấy ma thần hỏi thăm rất nhiều ma tộc binh sĩ đều chưa kịp phản ứng ma thần đến cùng nói cái gì giờ k h ắ c này ma thần liền đơn giản giải thích nói sơn cốc bên trong bị vây nhốt người chẳng lẽ liền không có làm ra bất kỳ phản kháng hoặc là phá vòng vây hành động đi ra sao nghe lấy ma thần kiểu nói này ở đây ma tộc binh sĩ cái này mới xem như hiểu được chuyện gì xảy ra nhẹ nhàng gật đầu đáp lại nói ma thần đại nhân từ khi ngươi đi về sau trong sơn cốc gần như liền không có cái gì động tĩnh mà còn còn lại mấy phương diện quân đội cũng không có chuyển ra bất kỳ một cái nào liên quan tới có người tập kích thông tin ma thần nghe đến tin tức này không thích ngược lại là hơi nhăn nhăn lông mày của mình tới nếu quả thật là như vậy như vậy cũng chính là nói lý việt từ bỏ thủ hạ của mình tiến hành chạy trốn nếu quả thật chính là dạng này như vậy hành động như vậy hoàn toàn liền không giống quen mình lý việt ma thần chân mày cao lại gần như tại cái này một khắc ở đây tất cả ma tộc đều cảm thấy ma thần tại cảm xúc bên trên biến hóa bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì lời nói chỉ là đứng tại chỗ yên lặng cùng đợi giờ khắc này ma thần đột nhiên mở miệng nói ra chuyên lệnh xuống toàn quân hướng về sơn cốc bên trong xuất phát phát h i ệ n bất luận cái gì người giết chết bất l u ậ t tội không cần hỏi tham ý kiến của ta là ma thần đại nhân chuyên lệnh xuống ma thần đại nhân có lệnh toàn quân hướng về sơn cốc tiến quân gặp phải địch người giết chết bất luận tội toàn quân hướng về sơn cốc tiến quân gặp phải địch người giết chết bất luận tội trong lúc nhất thời toàn bộ ma tộc quân đội bởi vì ma thần một câu bắt đầu thay đổi đến xôi trào dương dương đại quân bắt đầu hướng về sơn cốc càn quét mà đi gần như mỗi một cái ẩn tàng nơi hẻo lánh đều bị s i ê u tầm không còn một mảnh cho dù là trong đất con dun đều bị đ à o sâu ba thước đào đi ra có thể nghĩ dạng này tìm kiếm trình độ là lớn cỡ nào ma thần lại nhũ chặt lên bốn lông mày một loại linh cảm không lành tại trong đầu bên trong b ắ n ra theo thời gian trôi qua ma tộc đại quân càn g quét phạm vi bắt đầu cấp tốc thu nhỏ mà tại cái này trong quá trình bọn họ cũng không có cái gì phát hiện trong lúc nhất thời một loại dự cảm xấu bao phủ trong lòng mọi người bên trên vào giờ phút này mọi người bao khỏa ma thần ở bên trong đều hy vọng xuất hiện một cái thân ảnh của địch nhân cho dù một cái liên tốt có thể là sự thật thường thường sự tình lấy nguyện làm trái mãi đến mấy đường đại quân mặt đối mặt gặp ở cùng nhau thời điểm cũng còn không có những người khác xuất hiện cái này nói rõ cách khác lúc này sơn cốc bên trong địch nhân đã sớm tại mọi người thần không biết vì không biết dưới tình huống chạy trốn mà tất cả ma tộc cũng đều biết chính mình t i ề n phức lớn rồi nhưng đem tin tức này nói cho ma thần về sau quả nhiên nên đón thì là từng tiếng tiếng quát nghiêm khắc chửi mắng chương năm trăm chín mươi bảy tìm kiếm đường ra chân trời đường chân trời dần dần phát sáng lên ánh bình minh ánh mặt trời từ tầng mây bên trong dài rác trên mặt đất d ư ơ n g cây bên trong chim tức cũng tại bởi vì một ngày mới bắt đầu thay đổi đến l i ễ u dữu mà sinh động hẳn lên tại một chỗ tương đối hỏa h o ã n nước sông vị trí vị trí đột nhiên nguyên bản tương đối thong thả dòng nước mặt đột nhiên lập tức đưa ra một cánh tay cánh tay ôm lấy một cái tại trên mặt nước phiêu phủ gỗ sau đó chính là một người đầu người này không phải những người khác chính là mượn nhờ đường thủy chạy trốn lý việt lý việt một cái tay bắt lấy vô nổi một cái tay khác thì là không ngừng hướng về bên bờ sông duyên vị trí vị trí đãng du đi qua tiêu phí không ít khí lực về sau lý việt lòng bản chân cuối cùng là tiếp xúc đến mặt đất tại bên trên bờ sông bên trong ngay lập tức lý việt cả người trực tiếp liền nằm trên mặt đất không nhúc ních đi ngang qua thời gian lâu như vậy xuôi dòng mà xuống lý việt toàn bộ người cũng đã l à m ệ t m ỏ i nằm lúc này hắng chỉ nghĩ thêm nữa còn lại cái không xáo sao, sao sự tình kèm theo lý việt hô hấp của mình dần dần bình ổn lại lý việt nụ cười cũng bắt đầu dần dần bên trên dương lên thật là không nghĩ tới ta vậy mà lại một lần nữa tại ma thần trên tay chạy trốn ha ha ha sống sót sau hai nạn vui sướng làm cho lý việt một thân một mình mở miệng phá lên cười bất quá cười cười lý việt hơi nhũ mày bưng kín cánh tay của mình a đau đau đau nói chuyện ngón tay vội vội vàng vàng bưng kín chính mình vết thương địa phương bởi vì cùng ma thần đại chiến một phen thân thể cũng khắp nơi nhận không ít tổn thương lý việt lông mày cũng bởi vậy thật chặt nhũ lại tại ánh mắt bên trong m ó n tươi lúc này còn tại hướng về bên ngoài chạy xôi mặc dù không nhiều nhưng tiếp tục như vậy đi xuống đối với lý việt đến nói cũng là một loại mười phần nguy hiểm kết quả nghĩ tới chỗ này hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào sẽ rách hạ trên người mình y phục đơn giản dùng nước tắm một cái liền làm làm cầm máu văng vải sau đó buộc chặt tại chính mình trên vết thương phương dùng cái này giảm bớt máu chạy s ó i mòn ánh mắt nhìn xung quanh xung quanh một vòng lý việt muốn nhìn một chút chính mình hiện tại vị trí vị trí ở trước mặt của hắn là một dòng sông mà ở phía sau hắn thì là một mảnh rừng rậm lý việt cũng không có suy nghĩ nhiều liền đứng dậy lựa chọn đi vào dù sao tại rừng rậm bên trong có rất nhiều vật hữu dụng quả nhiên chỉ chốc lát thời gian lý việt liền dựa vào chính mình phong phú kiến thức tại rừng rậm bên trong tìm ra một chút điều trị thương thế thảo dược thảo dược đặt ở trong miệng nhai n g a i nhấm nuốt hai lần tùy theo đặt ở miệng vết thương lại dùng xe rách xuống y phục và tiến hành băng bó đ ơ n giản tất cả những thứ này làm xe nhẹ đường quen mà tại tìm dược thảo quá trình bên trong lý việt cũng thuận thế đánh mấy cái chim nhỏ coi là chính mình bữa sáng trở lại bờ sông nhặt mấy cây cành khô lán dụng theo một cái búng tay rơi xuống trồng chất cùng một chỗ cành cây lúc này liền dâng lên một á n h lửa lý việt đem đánh tới đồ ăn đơn giản tiến hành xử lý phế không nói nhiều trực tiếp đặt ở trên lửa bắt đầu nướng thời gian chầm chầm trôi qua trên đống lửa thịt chim cũng bị nướng kinh ngạc chỉ là nhìn xem đã cảm thấy hương vị mười phần không sai để người nước bọt chảy r ò n g lý việt tiện tay cầm lên một cái kết quả không nghĩ tới bởi vì quá nóng nguyên nhân tại trong tay lặp đi lặp lại ném tới ném lui nóng nóng nóng vừa đi vừa về ước lượng mấy lần nhiệt độ cũng xuống không ít lúc này lý việt mới yên tâm to gan đem đồ ăn bỏ vào trong miệng của mình theo một trận ngay một cỗ mùi thịt tại khoang miệng bên trong làm tràn khả năng là bởi vì quá mệt mỏi cũng có thể là vì chiến đấu một đêm nguyên nhân tại ăn đến không có bất kỳ cái gì phụ trợ g i a vị thịt nướng thời điểm lý việt vẫn là kích động đến phát c u ẩ n có thể nói cái này nướng chính non là hắn từ lúc chào đời tới nay đ ế n qua vị ngon nhất độ vợt ăn một cái lại một cái không đến mấy phút tại lý việt bên người liền chỉ để lại một đống ăn đồ thừa xương lý việt hài lòng đánh ở một cái giờ khắc này mới từ chính mình ngồi vị trí bên trên đứng lên tiếp xuống đối với hắn mà nói sự tình mới là tương đối phiền thức lý việt ánh mắt hướng bề bốn phía xem đi xem lại nhìn lại nhìn lúc này chính hắn rất rõ ràng một cái đạo lý mình bây giờ căn bản chính là ở vào lạc đường trạng thái hoàn toàn không biết b ư ớ c kế tiếp chiều này địa phương nào đi lại nên hướng về phương hướng nào mà đi sờ lên sau gãy của mình uống lý việt sâu sắc thở dài một khẩu khí ai thật là phiền phức mặc dù lạc đường thế nhưng đối với lý việt đ ể n ó i trường hợp này cũng không phải là vấn đề gì quá lớn nhìn thoáng qua thái dương vị trí phương hướng lại nhìn một chút xung quanh tây cối lý việt đại khái phân biệt ra được đông tây nam bắc phương hướng tộc là tại tây vực vị trí phương hướng tùy theo liền bắt đầu hướng về phía tây ngược lại đông phương đi đến dù sao tại phía đông vị trí càng thêm dễ dàng nhìn thấy lãnh chuối liên con người dọc theo con đường này lý việt gần như cũng được đi rất là thuận lợi mặc dù nói tại trong quá trình này cũng xác thực sẽ gặp phải một chút g i ã thú nhưng tại lý việt một ánh mắt phía dưới cho dù là những cái k i a ăn người g i ã thú cũng sẽ chạy trốn chết rất hiển nhiên những n à y g i ã thú cũng đều bị lý việt tự thân thả ra khí thế cường đại cho h ù dọa khắt liền tìm nước suối đói bụng liền đi săn m ệ t m ỏ i liền tùy tiện tại một cái đại thụ phía dưới nghỉ ngơi cứ như vậy lý việt đi ba ngày ba đêm thời gian cuối cùng là ba trăm tám mươi đi ra mảnh này cánh rừng bên trong cũng tại giờ k h ắ c này nhìn thấy một cái tiểu chấn tiểu chấn không lớn nhân khẩu cũng không tính là đặc biệt nhiều nhưng so ra mà nói lại thay đổi đến mười phần bình tĩnh toàn bộ tiểu chấn bởi vì không có nhận đến chiến h ỏ a tác động đến cho nên lộ ra rất là ôn hòa giống như vậy cục diện lý việt đều đã nghĩ không ra lần trước nhìn thấy thời điểm là lúc nào lúc này dậy sớm nông dân cũng phát hiện lý việt b ấ t quá lại trước một bước bị dọa nhảy nguyên lai、like, tại rừng d ậ m bên trong tìm kiếm ra đường thời gian lý việt y phục đã sớm bị cành cây cùng lùn cây bệnh kéo r á c dưới tăng thêm hắn thời gian khá lâu đều không có thật tốt chỉnh lý một phen chính mình dung nhan chỉ là đứng tại chỗ bên trên xem xét người không biết còn tưởng rằng là từ đâu tới giã nhân đây lý việt nhìn thấy có người sợ hai chính mình dáng dấp túi lầu xuống cái này mới phản ứng lại chính mình bộ dạng quả thật có chút khó coi khoe miệng không khỏi n ở nụ c ư ờ i khổ nguyên bản còn muốn vào thôn xóm nhìn xem tình huống thuận tiện hỏi hỏi liên quan tới liên quân manh mối thế nhưng hiện tại chính mình cái dạng này lý việt vẫn cảm thấy quên đi thôi sợ là đi không nói có thể hay không hỏi tin tức gì sợ là còn không có đi đến hai bước liền hủ dọa những người khác nghĩ tới đây lý việt mở ra bộ pháp tính toán rời đi lại không nghĩ tới giờ khắc này phát hiện hắn đại thúc kêu một tiếng chương 598, t h ô n dân phản ứng chương 598, t h ô n dân phản ứng uy ngươi là chạy nạn mà đến a lúc này đại thúc cái này cũng phát hiện tới người trước mắt cũng không phải là cái gì cá nhân vì vậy chính là lấy hết dũng khí đứng ở một bên mở miệng hỏi hỏi ý kiến lý việt suy nghĩ một chút cũng xác thực giống như đại thúc nói như vậy không có chút nào do dự khẽ gật đầu ân không sai làm sao vậy nghe đến lý việt lời nói đại thúc biểu lộ rõ ràng buông lỏng rất nhiều đói bụng đi đại thúc lời nói mới vừa vặn rơi xuống lý việt b ụ n g liền không đúng lúc của cụ c kêu lên lý việt hơi lúng túng sờ lên sau gãy của mình uống cái nào quả thật có chút đại thúc thấy thế thở dài một khẩu khí đầu năm nay a làm sao tới nói khắp nơi đều là đang chiến tranh người nào cũng không dễ dàng tiểu tử cho ngươi đi ăn một chút mới có khí lực nói chuyện đại thúc từ trên người mình móc ra mấy cái bánh bao chay đệ c h ỉ n h tại lý việt trước mặt lý việt đối với loại này sự tình có chút sửng sốt còn đang nhìn cái gì cầm ăn đi đại thúc cơm thanh lại lần nữa văng lên nghe nói như thế lý việt mở miệng hỏi ngược lại như vậy ngươi đây ta ta cũng không cần vừa vặn đến qua nghe lấy đại thúc kiểu nói này lý việt cũng là có chút ngượng ủng bất quá dưới loại tình huống này vẫn là nâng lên đầu của mình hướng về đối phương khẽ gật đầu cái nào cảm ơn nói chuyện liền cầm lên ở trong tay màn thầu c ặ m cắn a n đến một nửa lý việt tựa hầu nghĩ tới chuyện gì ánh mắt tụ vào tại đại thúc trên thân mở miệng dò hỏi đúng rồi đại thúc ngươi biết liên quân vị trí phương hướng sao nhưng lý việt đem lời nói này đi ra sắc mặt của đối phương nháy mắt liền tới một cái một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn n g ư ơ i n g ư ơ i hỏi những này làm cái gì chẳng lẽ n g ư ơ i muốn tìm liên quân đối với đối phương h ỏ i t h ă m lời nói lý việt cũng không tiện nói gì không phải chỉ có thể là khẽ gật đầu ân xác thực là như vậy làm sao vậy kèm theo hắn lời nói rơi xuống đại thúc đội vàng phân phó nói tiểu tử ta không biết ngươi vì cái gì muốn đi tìm liên quân thế nhưng ngươi có thể tuyệt đối đường đi à? nghe đến đại thúc nói lý việt hơi sửng sốt làm sao vậy có phải là xảy ra chuyện gì ta cái này cùng ngươi nói đi liên quân đám người kia hoàn toàn liền không phải là người tốt lành gì n g ư ơ i đi chỉ có tự tìm cái chết phần không phải người tốt câu nói này càng làm cho lý việt không thể hiểu được đại thúc ngươi có ý tứ gì đại thúc nhẹ nhàng lung lay đầu của mình chuyện này nói rất dài dòng tóm lại ngươi phải tin tưởng ta liên quân không phải người tốt lành gì còn có nếu như nhìn thấy liên quân lời nói chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy tiến về đ ư ờ n g đục lên đi làm sao không phải người tốt phải biết liên quân vì thánh n ạ p đại lục liều sống liều chết cùng m à tộc chiến đấu bất kể nói thế nào đều là người tốt ta đại thúc nghe nói như thế sâu sắc thở dài một khẩu khí nguyên bản đúng là dạng này thế nhưng về sau tất cả cũng thay đổi bây giờ tại chúng ta loại này trong mắt người bình thường ma tàu xâm lấn còn không có liên quân nguy hiểm đây lý việt còn muốn truy hỏi cái gì thế nhưng đại thúc đã cầm ra đồng công cụ đi qua một bên lý việt mặc dù có chút hiếu k ỷ thế nhưng dưới loại tình huống này nhưng cũng không có nhiều thêm để ý nhìn thoáng qua trong tay màn thầu cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì tùy ý cái kia đặt ở trong miệng mình bắt đầu ăn hai ba lần trong tay màn thầu liền đã toàn bộ hạ bụng sau đó lý việt mở ra bộ pháp chuẩn bị vào thôn xóm nhìn xem tình huống bất quá trước lúc này còn cần đem chính mình trang phục hơi giống người tương đối tốt lý việt ánh mắt rơi vào trong thôn bên ngoài cách đó không xa một dòng sông nhỏ bên trong bình một tiếng tại chỗ cả người liền trực tiếp n g ả y vào tùy theo đơn giản thanh tẩy một phen thân thể kèm theo nước suối cọ dựa lý việt trên thân bùn b ẩ n cũng theo đó bị lưỡng rơi cả người trong nháy mắt này cũng là mát mẻ rất nhiều giờ khắc này lý việt không có suy nghĩ nhiều cái gì mở ra bước tiến của mình liền định tiến vào thôn xóm lúc này thôn xóm mới vừa bận t ỉ n h lại không ít người nhà d â n lên khó biết rất nhiều người cũng nhìn thấy lý việt nhưng lại không có để vào mắt chỉ là coi như một cái nếu như đến nơi này kẻ lang thang mà thôi lý việt tùy ý dò xét một cái ánh mắt nhìn về phía một cái lao nhân lao nhân ra ta nghĩ muốn hỏi ngươi ngươi biết phụ cận liền quân trụ sở t r i ề u này phương hướng nào đi sao lao nhân nghe xong s ắ c mặt cũng tại giờ khắc này phát sinh biến hóa cực lớn cái gì ngươi muốn đi tìm liên quân tiểu tử ngươi có cái gì nghĩ không ra à? nhanh nhanh nhanh đ ừ n g đi từ đâu tới thì về lại nơi đó đi lý việt â n nhà hiếu kỳ không thôi cũng bắt đầu không hiểu cái này thôn xóm đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì mỗi người đều sợ hãi liên quân tồn tại l i ê n tại lý việt vừa định muốn nói câu nói lúc này nơi xa chuyển đến một trận tiếng v õ ngựa gần như đồng thời tất cả người ta đều đội đ ộ i vàng vàng đóng chặt cửa lớn thậm chí lý việt cũng bị lao nhân kéo vào phòng bên trong tiểu tử ngươi mau vào tránh một chút tiến về đừng bị liên quân người thấy được không phải vậy ngươi có thể liền p h i ệ t mái lao nhân còn liên thanh dặn do tuyệt đối đừng bị người bên ngoài nhìn thấy lý việt không hiểu đến cùng là phát sinh cái gì bất quá vẫn là quyết định muốn dò la xem một cái tình huống cụ thể lại nói lúc này tiếng vó ngựa đình chỉ một cái dẫn đầu ăn mặc người lúc này đối với thủ hạ bên người dặn dò tìm kiếm cho ta lục soát xong cái này thôn xóm còn đi cái kế tiếp thôn xóm nhanh phải kèm theo mấy người trang miệng một lời lời nói mấy người lính liên thanh đáp lại tùy theo từng cái thô lỗ phá tan thôn dân cửa phòng đối với trong phòng đồ vật chính là dừng lại tìm đ ò i có thôn dân không chịu bọn họ liền động thủ đánh người đem người đánh nửa chết nửa sống đồ vật cũng liền bị cướp đi giờ k h ắ c này một tên binh lính đi tới lao nhân ra cửa ra vào cùng nhà khác không có sai biệt phá cửa mà bảo tùy theo ánh mắt nhìn về phía trong phòng lao nhân để lúc này lý việt bị lao nhân an bài tại một bụi cỏ đống bên trong lần nút mà lý việt cũng ngay tại hết sức chăm chú nhìn xem phát sinh tất cả trong tầm mắt binh sĩ ánh mắt quét mắt quá một cái b ạ i gạo không nói hai lời liền hướng về b ạ i gạo đi đến mở ra xem phát hiện bên trong còn có nửa túi gạo lúc này mừng rỡ như đ i ê n không nói hai lời liền chuẩn bị lấy đi lao nhân liên tục a i khóc q u n g a q u n g a thủ hạ lưu tình à, những này mét có thể là tôn nhi ta hắn bây giờ còn nhỏ nếu là không có ăn sẽ phải bị chết đói lan ngươi cần phải biết rằng nếu như chúng ta bị chết đói như vậy ma tộc một khi xâm lấn đến lúc đó chết không chỉ có chỉ là các n g ư ơ i mà là toàn bộ thánh nạp đại lục chủng tộc ngươi nếu là còn dám bắt lấy ta không thả đường trách ta không k h á c h khí lao nhân cũng không chịu b u n g tay chỉ là không ngừng liên tục cầu t h ẩ n t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín bắt lấy l y biệt t r ư ơ n g năm trăm chín mươi chín bắt lấy l y biệt từ lao đầu ngươi nếu là lại không b u n g tay nhưng là đường trách ta đ ộ o thủ binh sĩ gầm lên giận dữ liền nâng lên năm đấm của mình chuẩn bị đánh người thế nhưng không có nghĩ tới sự tình liền tại năm đấm chuẩn bị hạ xuống thời khắc một cái tay ngăn tại chính giữa binh sĩ trong lúc nhất thời liền bắt đầu có chút tất giận đây là ai vậy cũng dám cản trở chính mình đánh người quả thật chính là thật to gan nghĩ tới đây binh sĩ ánh mắt chậm dai hướng về bên cạnh xuất thủ người nhìn cái này không nhìn còn khá xem xét trên mặt nhất thời liền toát ra từng tia từng tia tiêu y khá lắm thật không nghĩ tới cái này trong thôn vậy mà còn có người tuổi trẻ tại nói chuyện binh sĩ ánh mắt rơi vào lý việt trên thân mở miệng chất vấn tiểu tử n g ư ơ i thật to gan à có biết hay không gần nhất liên quân ngay tại ban bố nhận quân lệnh nhận quân lệnh thứ gì lý việt đối với v ậ t này là liền nghe đều chưa nghe nói qua một cách tự nhiên rất là hiếu kỳ không thôi vì vậy liền mở miệng hỏi một tiếng kết quả không nghĩ tới câu nói này nói ra về sau đồng thời không có đạt được mình muốn trả lời chắc chắn ngược lại là bị binh sĩ hung hăng dếu c ậ t một tiếng khá lắm ngươi là thật không biết vẫn giả bộ không biết như thế lớn thông tin vậy mà còn giả bộ thành hoàn toàn không biết bộ dạng ta nhìn tiểu tử ngươi là gan cũng còn rất lớn 593 nói chuyện, liền trực tiếp từ trên người mình thanh trên thành hoàng không, ta liền ngươi móc tiếp đi việt Tiểu đi, biết biết ra lợi hại. trực gác cổ. chút, thật theo lý từ một tử, một ta ta ra ra, ra đao để ở binh sĩ nói chuyện rất là phép lối gần như cũng không có đem lý việt cho thả tại trong mắt của mình lý việt ánh mắt nhìn thoáng qua đối diện ra hỏa khoe miệng n ở nụ cười lạnh nói thật có khả năng uy hiếp như vậy chính mình người trừ ma thần bên ngoài người này liền xem như cái thứ hai lý việt tay giơ lên ngón trỏ cùng bàn tay lớn ngón cái nhẹ nhàng bóp lấy lưới đao một mặt tùy theo chỉ là đơn giản dùng sức trong lúc nhất thời nguyên bản g ắ t ở trên cổ hắn đào tại cái này một khắc một chút xíu bị rời đi binh sĩ muốn ngăn cản lý việt động tác thế nhưng không có nghĩ tới sự tình cho dù chính mình sử dụng da lớn nhất khí lực đến đều vẫn không thể nào ngăn cản lý việt động tác đáng ghét hôn đản giờ k h ắ c này binh sĩ trực tiếp bắt đầu nổi giận hai tay của hắn cùng một chỗ dùng sức lại phát hiện vẫn là không ngăn nổi lý việt động tác không có biện pháp vì vậy nâng lên chân của mình đến chính là chuẩn bị cho lý việt một chân có thể là không có nghĩ tới là lý việt nắm đấm lại trước một bước rơi vào trên bụng của hắn khuyên một chút rơi xuống chỉ thấy binh sĩ nháy mắt chừng lớn con mắt của mình ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào lý việt nhìn muốn nói điểm gì lời nói thế nhưng lúc này lại đã thở dốc không đến bất luận cái gì một khẩu khí tại chỗ trực tiếp liền mất đi binh sĩ cũng tại giờ khắc này nằm trên mặt đất không nhúc đích một màn này làm cho bên cạnh lão nhân dọa đến trận mắt h ố t m ồ m hắn làm sao cũng không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt cũng dám như vậy đi theo liên quân đối nghịch đây không phải là đang tìm cái chết còn có thể là đang làm gì thế nhưng lão nhân lại nghĩ đến một cái khác càng thêm nghiêm trọng vấn đề tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian chạy à, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đã gây ra đại họa lý v i ệ t nghe đến đối phương nói câu nói này về sau khỏe miệng khẽ m ỉ m cười thuận thế nhẹ nhàng lúng lay đầu của mình không có chuyện gì lão nhân ra ta sẽ không đi lại nói nếu là ta thật rời đi như vậy bọn họ đem chuyện này tính toán tại trên đầu của ngươi lại nên làm cái gì nói chuyện lý việt tựa hồ nhớ tới chuyện quan trọng gì đến ánh mắt tại cái này một khắc tập hợp tại lão nhân gia trên thân mở miệng lần nữa hỏi thăm đúng rồi lão nhân gia vừa v ặ n tên lính này trong miệng c h i ê u binh khiến đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi có khả năng hơi nói một chút sao nghe lấy lý việt lời nói lão nhân gia ánh mắt rất là hiếu kỳ không tôi h rơi vào trên người hắn thậm chí tại cái này một khắc rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm một tiếng tiểu tử ngươi quả thật chính là cái gì cũng không biết sao lý việt càng nghe càng là mơ hồ nhưng dưới loại tình huống này vẫn là nhẹ nhàng lung lay đầu của mình đây là thật không biết ta cũng là vừa mới tới nơi này nghe lấy lý việt giải thích lao nhân g ử một tiếng thuận thế khẽ gật đầu cũng coi là hiểu được một cái đại khái là chuyện gì xảy ra sau đó lao nhân c h ầ m rãi nói nói. chuyện là như thế này bởi vì ma tộc cùng lãnh chúa liên quân giao chiến làm cho rất nhiều binh sĩ chết trận vì mở rộng binh lực không ít lãnh chúa liền khắp nơi thông báo nhận quân lệnh ngươi nói nếu là tại bình thường thời điểm cái này chiêu binh khiến ngược lại là không có cái gì thế nhưng hiện tại là niên đại nào cái này để tay không tất sắc người vừa đi liền lên chiến trường cái này không phải liền là đi chịu chết sao cho nên a người tuổi trẻ bây giờ là có thể trốn liền mau trong trốn nếu là thực tế trốn không thoát cũng chỉ có thể giấu đi lý v i ệ t nghe được câu này như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu xem như là đại khái hiểu tới chuyện gì xảy ra bất quá còn có một vấn đề hắn thực sự là có chút không do lắm liền cũng ở nơi đây tiếp tục truy vấn đúng rồi vì cái gì những binh lính này còn muốn cấp lương t h ự c a lao nhân gia đáp lại nói cái này còn không phải là bởi vì cái này chiến tranh quan hệ t r i u như thế nhiều người đương nhiên lượng cơm ăn liền muốn nhiều có thể là trong thời gian ngắn những n à y lãnh chúa lại đi tìm cái gì đồ ăn đi không có biện pháp cũng chỉ có thể áp dụng c ấ p đoạn phương thức lao nhân đem lời nói tới chỗ này hơi chú ý tới cái gì đúng rồi không cùng ngươi nói nhiều như vậy thừa dịp hiện tại những binh lính này còn chưa phát hiện thân ảnh của ngươi tranh thủ thời gian chạy à chạy càng xa càng tốt hiện tại ngươi đ ã thương bọn họ người nếu là bắt lấy sợ là chỉ có một con đường chết lúc này lao nhân ra còn không bên cho lý việt chỉ một con đường tranh thủ thời gian đi lý việt tại nghe đến mấy câu này về sau nhẹ nhàng lung lay đầu của mình hiện nhiên, hắn căn bản liền không có định rời đi l i ê n tại lềm mề cái này trong lúc nhất thời lý việt hành tung bị những người khác phát hiện nhìn một chút lý việt lại nhìn một chút đổ vào lý việt bên c h â n người không cần nhiều lời cái gì trên cơ bản chuyện gì đều hiểu khá lắm lại dám làm bị thương chúng ta người tiểu tử ngươi thật là an gan hùm mật gấu một cái nhìn qua là đám này binh sĩ thống lĩnh nam nhân đứng dậy không có cho lý việt cơ hội nói chuyện lúc này liền mệnh lệnh người bên cạnh đem lý việt bắt nếu như là bình thường tình huống những người này muốn bắt lấy lý việt gần như có thể nói là người xi nói n ộ n g lời nói thế nhưng tại hiện tại loại này cục diện bên trong lý v i ệ t nghĩ phải hiểu rõ đến cùng là ai ở sau lưng làm tất cả những thứ này cho nên hắn lựa chọn thuốc thủ chịu c h ó i thậm chí tại rời đi thời điểm còn không quên đối với sau lưng lão nhân nói ra lão nhân già ngươi yên tâm ta sẽ trả cho các ngươi một cái công bằng chương sáu trăm gặp mặt lãnh chúa chương sáu trăm gặp mặt lãnh chúa dẫn đầu nam nhân nhìn thấy qua phép lối còn chưa từng nhìn thấy lớn lối như thế g i a hỏa giờ khác này hoặc nhiều hoặc ít liền có chút tức giận hào tiểu tử ngươi là ta gặp qua lá gan lớn nhất một cái lần này không cho ngươi một bài học thật coi ta là kẻ ăn chay sao lý việt lại không chút hoang mang mà nói nghe nói các ngươi ngay tại triều b ì n h nếu như ngươi giết ta lại không phải muốn làm trái các ngươi lanh chúa mệnh lệnh đến lúc đó ngươi sẽ như thế nào ta nghĩ không cần ta nhiều lời ngươi hẳn phải b i ế ta t nguyên bản còn muốn động thủ nam nhân khi nghe đến lý việt tiểu nói này về sau lúc này liền có chút sửng sốt thậm chí trong thời gian ngắn thời gian cũng không biết chính mình có n ê n hay không động thủ đánh người Lý Việt nhưng là không chút hoang mang nói ra liền xem như quân gia muốn xử lý ta có phải là cũng có thể để các ngươi lanh chúa tới làm ra phán đoán nghe được câu này bên cạnh lập tức liền bắt đầu có người đứng ra thuyết phục lao đại của mình lao đại gia hỏa này nói quả thật không tệ nếu biết do hiện tại cũng phải cần người thời điểm nếu như bị l ĩ n h chủ đại nhân biết hành vi của ngươi khó tránh khỏi sẽ có truy cứu trách nhiệm nói đến cùng ngươi bên cạnh binh sĩ ngược lại mở miệng nói ra mặt khác một câu thế nhưng chúng ta chỉ cần đem chuyện đã xảy ra tuần tự cùng l ĩ n h chủ đại nhân nói lên nghĩ đến l ĩ n h chủ đại nhân cũng sẽ cảm thấy trước mắt gia hỏa này bởi phần đáng ghét đến lúc đó làm sao xử lý còn không phải từ lao đại ngươi ý nghĩ dẫn đầu nam nhân tỉ mỉ nghĩ lại cũng cảm thấy chuyện này xác thực nói rất không tệ lúc này khẽ gật đầu xem như là một loại nhận đ ộ n g vì vậy dưới loại tình huống này đối với bên người mấy người lính hô đem tiểu tử này cho ta trói lại mang về cho l ĩ n h chủ đại nhân xử lý phải mấy người lính chăm miệng một lời đáp lại kèm theo lời nói rơi vào lý việt trực tiếp liền bị mấy người trực tiếp cưỡng ép ra mang đi ở trên đường lý việt nhịn không được lòng hiếu k ỳ của mình mở miệng hỏi ta muốn hỏi một chút các ngươi lanh chúa là ai đúng chỉ bằng tiểu tử ngươi có tư cách gì biết chúng ta lính chủ đại nhân một sĩ binh cao ngạo mở miệng nói nghe được câu này lý việt khoe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng cũng không nói thêm gì lời nói chỉ là yên lặng chờ đợi chính mình đến quân doanh vị trí thời gian c h ậ m chậm trôi qua lý việt tại bị mấy người lính dẫn đầu xuống cuối cùng là đi tới một chỗ quân doanh vị trí chỗ này quân doanh cũng không tính là quá lớn ánh mắt chiếu tới chỗ đại khái cũng chỉ có thể tiếp nhận khoảng mười vạn người số lượng như vậy số lượng chỉ có thể nói là một cái tiểu l ã n h chúa lý việt càng thêm hiếu kỳ cái này l ã n h chúa sẽ là ai lúc này dẫn đầu nam nhân không nói gì thêm nói nhảm trực tiếp đem lý việt đưa đến đỉnh đầu lều vải trước mặt đối với đứng tại cửa lều v à i bài thủ vệ mở miệng nói ra thủ vệ đại nhân tiểu nhân có chút việc muốn cùng l ĩ n h chủ đại nhân hồi báo trả hết hơi thông báo một tiếng canh giữ ở cửa ra và hộ vệ cười lạnh một tiếng không thấy được l ĩ n h chủ đại nhân hiện tại ngay tại bận rộn sao người có chuyện trọng yếu gì liền không thể chờ đến l ĩ n h chủ đại nhân đem sự t ì n h xử lý hoàn tất đang nói sao có thể là giờ khắc này dẫn đầu nam nhân do dự ánh mắt nhìn thoáng qua lều vải bên trong lại liếc mắt nhìn lý v i ệ t lúc này chính là không chút do dự nói do nói là như vậy tiểu tử này giết chúng ta một sĩ binh thế nhưng hiện tại lại là lúc dùng người thuộc hạ đối mặt trường hợp này thực tế khó thực hiện ra quyết định gì chỉ có thể tìm kiếm l ĩ n h chủ đại nhân phán đoán thủ vệ n g h e xong cả người níu chặt hai hàng chân mày lại phải biết tại trong quân đội giết chiến hữu chuyện này cũng không phải cái gì việc nhỏ a không có suy nghĩ nhiều cái gì thủ vệ trực tiếp mở miệng nói ra được ta đã biết n g ư ờ i chưa hết tại chỗ này chờ một chút ta đi đem chuyện này nói cho l ĩ n h chủ đại nhân nói chuyện liền bén lên lều vải màn cửa đi bảo lý v i ệ t ngược lại là không có để ý trong lều vải l ã n h chúa ngược lại là đem ánh mắt tụ vào tại trước mắt người cầm đầu này nam nhân trên thân khoe miệng hơi nở đủ cơ khổ nghĩ thầm chính mình không phải liền là đã thương ngươi một cái thủ hạn làm sao đến ngươi nơi này liền thành giết chết người rồi khá lắm đ ổ i trắng thay đen loại này sự tình gặp qua đen thật sự chính là chưa từng nhìn thấy tối như vậy bất quá những lời này chỉ là lý việt nội tâm bên trong độc thoại mà thôi dù sao loại này sự tình lý việt cũng không có cái gì cần phải để ý vào giờ phút này lều vải màn cửa lại lần nữa bị người b ắ n lên thủ vệ thân ảnh từ bên trong đi ra nhìn thoáng qua lý việt sau đó đối với nam nhân giơ tay lên chỉ chỉ lều vải bên trong nói ra tiểu tử ngươi lính chủ đại nhân có lệnh để ngươi đi vào nói chuyện nghe đến mệnh lệnh nam nhân vội vội vàng vàng mở ra bước tiến của mình đi vào tại trong quá trình này tự nhiên cũng là không quên mất đem lý việt cũng là cùng nhau mang vào đi vào trong liều bại nam nhân chính là rất cung kính đối với trước mắt ngồi tại vị trí bên trên người làm một đại lễ sau đó đối với lý việt sự tình thêm mắm thêm mối nói khắp đương nhiên bị đả thương người chuyện này tại nam nhân trong miệng trực tiếp liền chuyển biến thành giết người làm lãnh chúa nghe đến lý việt đem chính mình người g i ế t đi về sau trực tiếp bột một tiếng từ chính mình vị trí bên trên đứng lên khá lắm thật là đem lão tử coi như quả hầm mềm bóp thật lớn lãnh chúa nói chuyện ánh mắt tụ vào tại lý việt trên thân nhìn thấy lý việt trong lúc nhất thời lông mày của hắn hơi nhữ lại bởi vì cái này lãnh chúa tại nhìn đến lý việt cảm giác đầu tiên hình như ở nơi nào gặp qua một dạng thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại trong thời gian ngắn thời gian lại thực tế có chút nghĩ không ra đến cùng là đã gặp ở nơi nào lý việt khỏe miệng hơi mà cười cười hỏi ngươi chính là đám người này lãnh chúa lính chủ đại nhân tiểu tử này hoàn toàn liền không có đem ngươi để vào mắt ta chiếu theo thuộc hạ suy nghĩ có lẽ đem hắn l ă n g chỉ cho những cái kia không thành thật giá hỏa một cái cảnh cáo nếu không mỗi một người đều như cùng hắn chống đối như vậy chúng ta tiếp xuống cùng ma tộc chiến đấu còn làm sao đi đánh nam nhân vội vội vàng vàng đưa ra chính mình đề nghị thế nhưng lãnh chúa lại không để ý đến thủ hạ của mình lời nói mà là lạnh lùng nhìn xem lý việt nói ra không sai ta chính là làm sao vậy có ý kiến gì không nam nhân bên cạnh nghe đến nhà mình lãnh chúa nói ra câu này về sau hơi sửng sốt chuyện gì xảy ra nhà mình lãnh chúa vậy mà đáp lại tên trước mắt này lời nói đây là mình bình thường nhận biết l ĩ n h chủ đại nhân sao phải biết bình thường nếu là có người dám dùng dạng này ngữ khí cùng hắn nói chuyện lời nói sợ rằng vào giờ phút này đã sớm liền trở thành một cái thi thể lý việt tiếp tục hỏi nói như vậy thủ hạ của ngươi làm những chuyện như vậy đều là n g ư ơ i phân phó lãnh chúa cũng không có chút do dự nào trực tiếp nặng nề gật đầu thua thiệt chương 601, l ý việt thân phận chương 601, l ý việt thân phận nhìn xem phản ứng của đối phương lý việt hoặc nhiều hoặc ít cũng bắt đầu có chút sửng sốt hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà trả lời s à n g khoái như vậy cùng khẳng định nhưng là như vậy lý việt cũng liền lại càng nhiều tò mò tại sao phải làm như vậy lý việt mở miệng hỏi thăm một tiếng lãnh chúa cười lạnh một tiếng trực tiếp cả giận nói tiểu tử hiện tại còn không phải đến phiên ngươi hỏi thăm ta thời điểm người tới à cho ta cầm xuống trước mặt mọi người chém đầu thật tốt cho những cái kia không biết tốt xấu ra hỏa nhìn xem lý việt cười lạnh một tiếng chỉ là nhẹ nhàng búng tay một cái bất ngờ ở giữa chính mình nguyên bản ẩ n tảng thực lực lúc này phóng thích ra ngoài làm cảm nhận được cỗ kia khí tức quen thuộc nháy mắt đứng tại lý việt trước mặt lãnh chúa lúc này sửng s t ngươi ngươi là thần hy lính chủ lý việt không không không điều đó không có khả năng ngươi không phải đã bị ma thần cho giết chết sao hiển nhiên đối phương rất không quá tin tưởng lý việt còn sống sót sự thật thế nhưng sự thật chính là đặt ở trước mặt hắn lại không thể không đi tin tưởng lý việt khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên nở nụ cười hắn mở miệng nghiêm túc nói ra cái này không có cái gì không có khả năng nghe được câu này lãnh chúa lúc này phước một tiếng trực tiếp ùy trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ thật xin lỗi thần hy linh chủ đại nhân tiểu nhân có mắt không biết thái sơn đắc tội lính chủ đại nhân còn mời ngươi đại nhân có đại lượng thả ta một n g a lý việt cười cười Tại cái này một một thang cái điểm cái ngươi, phải khắc của Được cũng này nhẹ nhàng điểm một cái đầu của mình. Được à? nếu như muốn vông à, không đầu lý à là là là à? không kết thế nhưng ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi nhất định phải hoặc che ngươi ngươi Nếu nói nói ngươi ngươi dạng gì, gì. gì được, đáp cái cái có của cái ta biết lại dối, dám dấu, quả l sẽ việt mặc dù đối với những người này hành động cảm giác hết sức tức giận thế nhưng cũng là một cái người hiểu chuyện cho nên hiện tại chính là cho bọn họ một lần cơ hội giải thích lặp lại vấn đề mới vừa rồi vì cái gì các ngươi muốn làm như vậy lý việt hỏi vì cái gì lãnh chúa nghe được câu này thời điểm khoe miệng ha ha phá lên cười giống như là nghe đến một cái khôi hài lời nói thần hy linh chủ đại nhân ngươi vậy mà hỏi ra vì cái gì theo đạo lý đến nói vấn đề này ngươi hẳn là rõ ràng nhất mới đúng có ý tứ gì lý việt không hiểu hỏi hiện tại ma tộc xâm lấn thánh nạp đại lục nếu như ta không làm như vậy cũng chỉ có thể sẽ có nhiều người hơn chết đi ngươi có biết hay không a l i ê n bởi vì như thế l i ê n đối với người bình thường tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương đáng ra không lý việt phản hỏi lãnh chúa cười khổ một tiếng đáng giá dù sao cũng so ma tộc đem thánh nạp đại lục tất cả chủng tộc đều rất tốt lý việt lại tại nơi này hỏi ra một vấn đề đi ra nếu như dựa theo trong miệng ngươi nói tới sự tình ngươi liền không có nghĩ qua một cái vấn đề rất trọng y ế u sao ngươi làm như vậy sẽ khiến cho rất nhiều người mất đi đối lòng tin của ngươi bạn nhất có binh sĩ tại chiến tranh thời điểm phản kháng ngươi ngươi lại phải làm gì lãnh chúa n h u chặt hai hàng chân mày lại lý việt nói tiếp vì cái gì tất cả mọi người như vậy cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực bảo vệ thánh n ạ p đại lục không phải là vì bảo vệ chính mình gia viên sao mà bây giờ gia viên lại bị người thống trị quản lý không chịu được như thế thử hỏi ai còn nguyện ý cùng ma tổ chiến đấu nghe lấy lý việt nói lãnh chúa tựa hồ hiểu được cái gì rất là tán đồng nhẹ gật đầu vì vậy tại cái này một khắc đối phương vẫn là đem chính mình nội tâm bên trong nghi hoặc hỏi lên có thể là nếu như chúng ta không áp dụng cứng rắn biện pháp trên cơ bản liền không có bất kỳ người nào nguyện ý gia nhập vào đối kháng ma tổng như vậy cái này lại nên làm cái gì lý việt nghe nói như thế về sau hơi trầm mặc chỉ chốc lát sau đó mở miệng nói ra rất đơn giản lấy tinh động lấy lý giải ngắn ngủi đơn giản tạm chữ lại làm cho lãnh chúa lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau hắn mở miệng hỏi thần hy lĩnh chủ đại nhân có thể hay không hơi giải thích một chút rốt cuộc là ý gì nếu như ngươi dạng này áp dụng cứng rắn thái độ chỉ có thể hoàn toàn ngược lại một cái nguyện ý đứng ra bảo vệ quốc gia người không cần buộc hắn đi ra chiến trường hắn cũng sẽ cầm vũ khí lên tiến hành phản kháng nếu như một cái sẽ chỉ kéo dài hơi tàn người cho dù là ngươi cầm đao gác ở trên cổ của hắn hắn suy nghĩ nội dung cũng chỉ có thể sẽ là làm sao tiến hành chạy trốn cho nên dưới loại tình huống này việc ngươi cần sự tỉnh chỉ có một cái đó chính là thật tốt quên bảo những cái kia do dự người để bọn họ minh bạch một cái đạo lý quốc gia hưng vong thất phu hữu trách đối phương nghe nói như thế nặng n ề gật đầu xem như là hiểu rõ ra có thể là hắn còn có một vấn đề thân hy linh chủ đại nhân ta biết lời của ngươi thế nhưng đồ ăn vấn đề này lại phải làm thế nào giải quyết lý viết đến cái này cũng là bởi vì các ngươi quản lý không thỏa đáng nguyên nhân quan hệ tính toán hiện tại nói những này đối với ngươi mà nói cũng không hiểu nhiều chờ tập hợp những người khác ta tự nhiên sẽ an bài s o n g sôi cụ thể hạng mục công việc nói chuyện lý viết hỏi đúng rồi ngươi là thuộc về cái nào đại linh chủ thủ hạng tại lanh chúa ở giữa có thực lực lớn nhỏ phân chia để cho tiện quản lý liền chiếu theo thực lực lớn nhỏ tiến hành phân khu quản lý Thực lực cao cường lãnh chúa tự nhiên cũng liền quản lý thực lực nhỏ yếu lãnh chúa tại lý việt xem ra trước mắt lãnh chúa thực lực mặc dù không yếu nhưng cũng tại đông đảo lãnh chúa bên trong cũng chỉ có thể phân phối tại còn lại cao cường lãnh chúa thủ hạn dù sao cao cấp nhất lãnh chúa đều là bán thần cấp bậc tồn tại giống hắn loại này thánh b ự c cấp bậc tồn tại chỉ có thể nói rất yếu lúc này lãnh chúa đã xác định lý việt thân phận trong lúc nhất thời hai đầu gối bịch một tiếng trực tiếp liền k é tụy trên đất liên thanh mở miệng nói ra thuộc hạ thuộc về tử vong lãnh chủ đại nhân quản lý tử vong lãnh chúa lý việt hoặc nhiều hoặc ít liền có chút ngoài ý mớn thậm chí không có chính mình nhanh như vậy liền được liên quan tới tử vong lãnh chúa ti tức như vậy hiện tại tử vong lãnh chúa hiện tại vị trí vị trí ở đâu lý việt truy hỏi tử vong lãnh chúa hiện ở cách nơi này lớn 3.8 khái hơn 20 km mặt khác một chỗ doanh địa vị trí thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngươi cần ta dẫn đường cho người sao lý việt nhẹ nhàng lung lay đầu nói không cần ta tự mình đi là được rồi ngươi chỉ cho ta sáng một cái phương hướng là được rồi nghe đến lý việt t i ể u nói này đối phương cũng là không tốt cưỡng cầu nữa cái gì nâng lên chính mình tay đến t i ê n lặng hướng về trong đó một cái phương hướng chỉ qua lý việt nhẹ gật đầu xem như là minh bạch đang chuẩn bị rời đi thời điểm lý việt đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì tới dừng lại chính mình bước chân đối với l ã n h chúa nói ta cũng không có sát hại chúng ta binh sĩ lúc ấy chỉ là đem hắn đánh ngắt xịu gia hỏa này nói năng bậy bạn hoàn toàn chính là không thể tin tưởng gia hỏa cẩn thận sử dụng lý việt nhắc nhở một tiếng về sau liền mở ra bước tiến của mình rời đi chương sáu t r gặp mặt tử vong lanh chúa chương 602, gặp mặt tử vong lanh chúa lãnh chúa khi nghe đến lý việt lời đã nói ra về sau sắc mặt lúc này chính là biến đổi ánh mắt gắt gao rơi vào q u ỷ gối tại nam nhân bên cạnh trên thân đợi đến lý việt rời đi về sau lãnh chúa ánh mắt tại cái này một khắc tập hợp tại nam nhân trên thân thuần thế phát ra cười lạnh một tiếng lạnh lùng hỏi đến nam nhân ở trước mắt vừa vặn thần hy l ĩ n h chủ lý việt nói đều là thật sao lãnh chủ đại nhân ta ta cái này cũng là vì có khả năng nhìn thấy ngươi mới đem sự tình nói nghiêm trọng còn mời ngươi tha tiểu nhân một lần đi nam nhân liên thanh mở miệng cầu xin tha thứ tại nghe được câu này lãnh chúa k h o miệng hơi nở nụ cười lạnh còn muốn có lần sau thật là lá gan đủ lớn a lời nói nói đến đây lãnh chúa đối với bên ngoài cửa kêu nói một tiếng người tới a trong lúc nhất thời đi vào hai cái binh sĩ lãnh chúa đối với thủ hạ của mình mở miệng nói ra đem tiểu tử này mang xuống cho ta năm mươi cái đại bản hầu hạ nếu là lần sau ai còn dám làm như vậy nhưng là không phải hơn năm mươi tấm chuyện dễ dàng như vậy lãnh chúa khi nghe đến lý việt chỗ không sáu nói lời nói về sau sắc mặt lúc này chính là biến đổi ánh mắt gắt gao rơi vào q u ỷ gối tại nam nhân bên cạnh trên thân đợi đến lý việt rời đi về sau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 đi vào hai cái binh sĩ lãnh chúa đối với thủ hạ của mình mở miệng nói ra đem tiểu tử này mang xuống cho ta năm mươi cái đại bản h ồ u hạ nếu là lần sau ai còn dám làm như vậy nhưng là không phải hơn năm mươi tấm chuyện dễ dàng như vậy nghe đến lãnh chúa phân phó đứng ở lãnh chúa sau lưng hai tên binh sĩ lập tức hướng đi tùy nam tử bắt lấy hai cánh tay của người đàn ông này trực tiếp kéo đi ra vào giờ phút này lý việt sớm đã là rời khỏi nơi này hướng về chính mình mục tiêu vị trí phương hướng đi đến lý việt tốc độ rất nhanh gần như có thể nói dùng một bước ngàn dặm đến hình dung cũng không đủ rõ ràng một giây trước còn tại một chỗ sườn núi vị trí vị trí một giây sau liền đã đến một mảnh rừng cây bên trong chỉ chốc lát thời gian lý việt ngừng động tác của mình tại ánh mắt bên trong một cái lớn như vậy quân doanh xuất hiện ở trước mặt mình nhìn từ đằng xa đi lý việt liền đã có khả năng nhìn thấy mấy cái quen thuộc người cả người có chút mừng rỡ như liên mở ra bước tiến của mình liền hướng về mục tiêu vị trí phương hướng đi đến lúc này lý việt người còn chưa tới nơi cửa ra vào liền bị đứng tại cửa binh sĩ cản lại dừng lại người nào một sĩ binh mở miệng nói ra nghe đến đối phương tiếng nói lý việt cái này mới xem như kịp phản ứng chính mình tình huống bây giờ tại trên người mình y phục rách m ư ớ c có thể so với tên ăn mày mà tóc cũng bởi vì khắp nơi tại chui bụi cỏ làm loạn thất b ắ t a o chính mình người không có nhận ra mình những này đều xem như là chuyện rất bình thường lý việt ánh mắt chậm dại rơi vào canh giữ ở q u â n doanh cửa ra vào binh sĩ hơi nợ đủ cười làm sao vậy ta cũng liền mới thời gian mười tháng không có cùng các người gặp mặt cũng đã là không nhận ra ta tới rồi sao lý việt nói đùa nghiêm túc nói nghe lấy、lý、việt nói binh sĩ hiếu kỳ đánh giá lý việt tới có thể là tại chính mình trong ấn tượng lại không có nhân vật như vậy tồn tại ngược lại là âm thanh có chút quen thai thế nhưng trong thời gian ngắn thời gian lại có chút nghĩ không ra là ai giờ k h ắ c này binh sĩ h ế t mắt lại nhìn từ trên xuống dưới lý viện bộ dạng tựa hồ muốn đem hắn nhìn cái thông thấu đúng lúc này tử vong lanh chúa theo bên cạnh đường bên i quá vừa hay nhìn thấy cửa ra vào chuyện phát sinh t h i ế u kỳ không tôi đi tới mở miệng dò hỏi làm sao vậy chuyện gì xảy ra sao binh sĩ vội vàng hành lễ sau đó giải thích lính chủ đại nhân trước mắt cái này tên ăn mày muốn xâm nhập chúng ta quân doanh bên trong thế nhưng bị chúng ta cho cả lại còn nói chút không giải thích được tử vong lanh chúa nghe đến binh sĩ mở miệng nói cũng là h i ể u kỳ tại cái này một khắc ánh mắt t r ầ m rãi tập hợp tại lý việt trên thân mới đầu tử vong lanh chúa biểu lộ đồng thời không có cái gì biến hóa quá lớn thế nhưng theo nhìn chăm chú thời gian càng dài giờ k h ắ c này hắn cũng bắt đầu phản ứng lại người trước mắt tựa như là người là người là tại cái này một khắc tử vong lanh chúa cũng bắt đầu có chút không quá tin tưởng mình há to miệng chừng lớn con mắt của mình ánh mắt nhìn chòng chọc vào lý việt nhìn nhìn xem lý việt cuối cùng tử vong lãnh chúa chậm rãi nói ra một câu nói như vậy đi ra bên cạnh binh sĩ nghe đến tử vong lãnh chúa lời đã nói ra về sau toàn bộ đều sửng sốt lại cẩn thận quan sát trước mặt tên ăn mày thật sự chính là thần hy l ĩ n h chủ lúc này tử vong lãnh chúa kích động không thôi ôm lấy nam nhân trước mặt luôn nhượng nói chết tiệt h ố n đản ngươi là chuyện gì xảy ra ngươi không phải bị ma thần giết đi sao làm sao sẽ sống lại a lý việt liên tục nợ đủ cửa khổ được rồi được rồi tử vong lãnh chúa ngươi đừng kích động một đại nam nhân khóc cái gì a k h ó ca năm trăm bảy mươi ba đáng ghét tại chỗ nào khóc ta đây là hạt cắt thổi vào con mắt bên trong lúc này tử vong lanh chúa mười phần vật cường mở miệng nói ra lý việt cũng là nhìn ra đối phương cảm xúc đến tự nhiên không có vật trần chỉ là khoe miệng khẽ mỉm cười nói ra được ta đã biết hiện tại đứng ở chỗ này nói chuyện thực sự là có chút không thiện lắm nếu không chúng ta đi vào nói chuyện lý việt tại chỗ này mở miệng nhắc nhở một tiếng nghe đến lý việt t i ể u nói này tử vong lanh chúa cái này mới xem như hơi phản ứng lại cũng không nói gì thêm nói nhảm vội vàng để lý việt tiến vào quân doanh bên trong tới đang đi trong quá trình tử vong l ã n h chúa rất là hiếu kỳ mở miệng hỏi một tiếng đúng rồi thần hy linh chủ ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra tất nhiên đều đã là trở về từ có chết tại sao không có tới tìm chúng ta lý việt nghe nói như thế ha ha ha nợ đủ cười khổ sau đó đem chính mình gặp phải tình huống đại khái cùng đối phương nói rõ một cái nghe đến lý việt nói sự tình tử vong l ã n h chúa biểu tình biến hóa rất là lợi hại một hồi kinh ngạc không thôi một hồi lại là lý việt gặp phải trong lòng rốn sợ tốt tại tất cả những thứ này đều xem như là bình an vô sự đến nơi này giờ khắc này lý việt nhớ ra cái gì đó sự t ì n h đến hỏi đúng rồi tử vong lanh chúa vụ hạ của ta có chưa có tới các ngươi nơi này chương 603, n g h ỉ ngơi chương 603, n g h ỉ ngơi nghe l ờ i lý việt nói ở bên người tử vong lanh chúa hơi sửng sốt một hồi ánh mắt t r ầ m rãi tập hợp tại trên người hắn sau đó nhẹ nhàng lung lay đồ mình thần hy linh chủ ngươi nói những lời này ta cũng bắt đầu có chút không biết rõ là xảy ra chuyện gì lý việt trong lúc nhất thời lông mày hơi nhăn lại tới nói ra là dạng này ta cùng ma thần chiến đấu chính là vì hấp dẫn ma tộc lực chú ý để cho bộ hạ của ta bỏ chạy đi ra nguyên bản ta cho rằng bọn họ sẽ đến ngươi nơi này thế nhưng hiện tại ngươi lại nói cho ta đồng thời không có bất kỳ cái gì một chút thông tin cái này liền để ta có chút tò mò à nguyên lai、like、là dạng này b ấ t quá thần hy linh chủ ngươi cũng không cần muốn lo lắng quá mức nói không chừng ngươi người hiện tại ngay tại trên đường chạy đến đâu thực tế không được ta cũng sẽ an bài một chút người đi hỗ trợ tìm kiếm một cái lý việt nghe đến mấy câu này về sau hài lòng khẽ gật đầu nếu là như vậy liền vất vả ngươi tử vong lanh chúa k h ỏ miệng hơi cười cười thuận thế lắc lắc chính mình tay. bày tỏ nói không có việc gì không có việc gì đây đều là ta phải làm liên tục nói chuyện ngay một khắc này đi tới một chỗ lều vải vị trí tử vong l ã n h chúa nâng lên chính mình tay chỉ chỉ lều vải nói ra thần hy linh chủ nơi này liền tạm thời làm làm ngươi sinh hoạt thường ngày a mặc dù có chút đơn sơ một điểm nhưng là vẫn hy vọng ngươi không cần để ý không có việc gì loại này điều kiện đã rất khá đúng tử vong l ã n h chúa chúng ta bây giờ đại khái còn có bao nhiêu l ã n h chúa cùng với bao nhiêu nhân mã lý việt hỏi tới chính mình hiện tại chuyện quan tâm nhất tới tử vong lanh chúa tại nghe đến mấy câu này về sau hơi suy nghĩ một chút sau đó nói ra bản t h ầ n cảnh giới l ã n h chúa đại khái còn có hai mươi cái tả hữu đến mức còn lại cảnh giới l ã n h chúa thì là có trên trăm cái số lượng binh lính đại khái cũng chỉ có hơn một nghìn vạn tả hữu một điểm nói đến đây tử vong lanh chúa sâu sắc thở dài một khẩu khí nói thật c h ú t nhân số này tại ma tộc trong mắt hoàn toàn chính là không đáng chú ý bất quá tốt tại hiện tại thần hy lĩnh chủ ngươi trở về tất cả đều còn có cơ hội lý việt nghe đến số lượng này thời điểm nếu chặt hai hàng chân mày lại mặc dù số người này nghe vào có rất nhiều thế nhưng trên thực tế cũng rất ít bình quân xuống gần như đến mỗi một cái lãnh chúa trên tay sức chiến đấu cũng liền mới khoảng mấy trăm ngàn phải biết còn không có cùng ma tộc chiến đấu phía trước gần như cái nào lãnh chúa không phải trăm vạn thậm chí ngàn vạn cấp bậc tồn tại mà bây giờ chỉ có thể là nói thế sự khó liệu a tử vong lãnh chúa nhìn ra lý việt đang suy tư cũng không tốt tiến hành váy dày chỉ là mở miệng nói ra thần hy lính chủ ta đi tìm người cho ngươi cầm kiện ra dáng y phục tới ngươi cái này y phục thực tế không phù hợp thân phận của ngươi bây giờ a lý việt nghe vậy nhẹ gật đầu nói một tiếng cảm ơn sau đó lại mở miệng nhắc nhở một câu đúng rồi tử vong l ã n h chúa ngươi có thể làm cho đại gia tụ tập lại sao ta có chút sự tình muốn cùng đại gia nói một chút tử vong l ã n h chúa trầm mặc chỉ chốc lát nói ra sợ rằng hơi có chút khó làm sao vậy lý việt hỏi tử vong l ã n h chúa nói hiện tại phần lớn l ã n h chúa cũng bắt đầu khắp nơi chiêu binh m ạ i m ã đi dùng cái này đến mở rộng chính chúng ta thực lực chỉ có một phần nhỏ người tại quân doanh bên trong muốn tụ tập được đại bộ phận người đến sợ là có chút khó khăn a lý việt nghe nói như thế về sau khẽ gật đầu xem như là minh bạch như vậy liền để tụ tập tại quân doanh lãnh chúa gọi tới đi được rồi như vậy ta hiện tại liền đi an bài người đi nghỉ trước đi đám người đều đến đông đủ ta lại đến thông báo n g ư ơ i một tiếng tử vong lãnh chúa nói lý việt không nói lời gì khẽ gật đầu nhìn xem tử vong lãnh chúa rời đi lý việt cái này mới vén lên lều trại đi b ả o trong lều bại không gian cũng không tính là đặc biệt lớn thế nhưng đối với lý việt một thân một mình đến nói cũng coi là tương đối thích hợp ánh mắt bên trong trừ một chương hưu hơi thở giường bên ngoài chính là một cái cái bàn cùng ghế tượng lý việt không có suy nghĩ nhiều cái gì thuận thế liền ngồi xuống ghế hai tay ôm sau gãy của mình muống ớ i ữ mắt lên nhìn đến yên lặng nhìn xem lều v ả i phía trên trong đầu nghĩ đến chính mình tiếp x u ố n g tính toán liền tại lý việt nghĩ đến tiếp x u ố n g phải làm gì thời điểm bên hai chuyển đến một trận âm thanh thân hy l ĩ n h chủ đại nhân ngươi ở bên trong à. l ĩ n h chủ đại nhân để ta cầm y phục tới cho ngươi một giọng bé gái văng lên nghe đến âm thanh lý việt lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra không có nhiều lời bất kỳ nói nhảm nói thẳng và o đi theo lý việt âm thanh rơi xuống tại cửa ra vào đứng ở phía ngoài nữ hải cầm y phục đi đến thân hy lính chủ đại nhân đây là ngươi y phục còn có l i n h chủ đại nhân còn để chuẩn bị nước nóng ngươi cần muốn tắm lại tắm rửa y phục sao nữ hải cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi nghe nói như thế lý việt lại không có suy nghĩ nhiều lúc này nặng nề gật đầu được thôi được đến trả lời chắc chắn về sau đối phương không có chút do dự nào phủi tay tùy theo hai cái binh sĩ ôm một cái thùng gỗ b u ồ n tắm lớn đi vào sau đó lại là hướng về trong b u ồ n tắm ra nhập nước tại làm xong những sự tình này về sau nữ hải không biết khi nào chạy tới lý việt bên người nâng lên chính mình tay liền chuẩn bị đem lý việt quần áo trên người thoát đ ế nữ quý quần lâu vàng ôm mình ý muốn càng phục chờ chút, chủ vàng làm mình ngươi Thân lĩnh nhân, ta đương nhiên ngươi n gì? để đại là vội một ôm tắm vì hy thay ta A. áo hải còn h chạc hoàng Nghe như khỏe ha ha có hai lần, tùy theo nhẹ nhàng lung lay đầu của mình, không cần, không cần thiết, ta tự mình tới là được rồi. Có thể ữ u lung có góc của cần, cần được Có đàng đầu là là. miệng nói nói miệng lần, Nữ mở Việt tới rồi. hải ra. lay ta vậy tùy Lý tự muốn nói điều gì thế nhưng lời ra đến khỏe miệng liền trực tiếp bị lý việt cắt đứt được rồi chẳng lẽ nói ngươi không nghĩ muốn nghe ta lời nói sao t ố ta đợi đến nữ hải đi ra lều vải bên trong lý việt cả người cái này mới xem như hơi lỏng một khẩu khí thật là làm cái gì a lời nói nói xong chính là phối hợp gợi bỏ trên người mình y phục sau đó tiến vào b ồ n tắm lớn bên trong đơn giản rửa mặt một cái lý việt nằm tại b ồ n tắm lớn bên trong lập tức cảm giác chính mình nhẹ nhõm rất nhiều a lần trước giống như vậy cũng không biết là lúc nào đơn giản rửa mặt xong xuôi về sau lý việt tắm rửa tốt trên người mình y phục lúc này từ vong l ê n h chúa âm thanh cũng tại cửa lại lần nữa văng lên thân hy lính chủ ngươi đổi xong y phục sao lý việt mở ra bước tiến của mình vén lên màn cửa đi ra ngoài làm sao vậy có phải là người đã đều đến đông đủ lý việt hỏi tử vong lãnh chúa lúc này nặng nề gật đầu ân không sai hiện tại người cũng đã là tới kèm theo hắn lời nói rơi xuống liền mở ra bước tiến của mình hướng về bên cạnh đi đến phu chương 604, khiếp sợ mấy người chương 604, khiếp sợ mấy người lý việt cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì cũng tại giờ khắc này mở ra bước tiến của mình đi theo rất nhanh lý việt liền theo tử vong lãnh chúa bộ pháp đi tới mặt k h á c một chỗ lều vài vị trí người còn chưa tới lý việt liền đã nghe đến lều vải bên trong truyền đến không ít người tinh tế nói nhỏ ai các ngươi nói hôm nay tử vong lãnh chúa là chuyện gì xảy ra làm sao lập tức để chúng ta đều tới a sẽ không phải là phát sinh đại sự gì a đúng là có cái này có thể chẳng lẽ sợ không phải ma tộc lại bắt đầu có cái gì đại động tắt đi không thể nào hiện tại ma tộc cử động chúng ta đều phái người giám thị liền xem như có cái gì gió thổi cỏ lay chúng ta cũng là có khả năng ngay lập tức biết rõ nếu như tử vong lãnh chúa triệu tập chúng ta tới thật là vì ma tộc sự tỉnh sợ là toàn bộ trong quân đã sớ biết nếu quả thật là như vậy như vậy liền kỳ quái vì cái gì tử vong l ã n h chúa sẽ để chúng ta đâu tại lều vải bên trong mấy người không ngừng trò chuyện với nhau đều đang suy tư đến cùng xảy ra chuyện gì mà liên tại mấy người trò chuyện thời khắc tử vong l ã n h chúa đã mang theo lý việt đi đến nhìn thấy tử vong l ã n h chúa ngay lập tức ở đây l ã n h chúa nhộn nhịp từ chính mình vị trí bên trên đứng lên thế nhưng không có nghĩ tới là ngay một khắc này bọn họ phát hiện đi theo tại tử vong l ã n h chúa người đứng phía sau khi thấy rõ người tới về sau không không bảy gần như toàn bộ lều vải bên trong chính là hoàn toàn yên tĩnh không có người nào nói chuyện cũng không có cái gì người có hành động chỉ là yên lặng nhìn xem lý v i ệ t lý v i ệ t nhìn xem ở đây vẻ mặt của mọi người khoe miệng khẽ mỉm cười nói ra các vị cái này là thế nào từng cái nhìn ta như vậy làm gì chứ lý v i ệ t tâm thanh làm cho ở đây mấy cái l ã n h chúa phản ứng lại thần hy l ĩ n h chủ ngươi ngươi vậy mà không có chết trời ạ ta là nhìn thấy cái gì thần hy l ĩ n h chủ n g ư ơ i thật còn sống thần hy l ĩ n h chủ ta là thật không nghĩ tới ta vậy mà còn có thể gặp lại ngươi ta đều cho rằng chỉ có chết trận mới có thể gặp nhau trong lúc nhất thời mọi người n g ư ơ một lời ta một câu không n g ừ n nói lý việt nghe đến đại gia đối thoại về sau cười cười tốt tốt đại gia cũng có k h á c chỗ kích động cái này nếu để cho người không biết nhìn thấy cũng còn cho rằng ta chết đây nói chuyện lý việt nghiêm túc nói kỳ thật lần này triệu tập đại gia người cũng không phải tử vong lanh chúa mà là ta nghe vậy mọi người nhẹ gật đầu xem như là hiểu được chuyện gì xảy ra tử vong lanh chúa đứng ở bên cạnh hát lớn tốt các vị đừng ở chỗ này đứng nói chuyện vẫn là ngồi nói chuyện tương đối dễ dàng một điểm nghe lấy tử vong lanh chúa lời nói ở đây mấy cái lanh chúa cái này mới xem như hơi phản ứng lại vì vậy từng cái ngồi về chính mình vị trí bên trên có l ã n h chúa nhìn xem lý việt vội vội vàng vàng dò hỏi thần hy lính chủ ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao sẽ có sống lại đâu mấy người khác ánh mắt cũng tại giờ k h ắ c này tập hợp tại lý việt trên thân bọn họ đều m u ố n biết lý việt đến cùng xảy ra chuyện gì không có biện pháp lý việt cũng chỉ có thể là đem phát sinh trên người mình sự tình đại khái lại đơn giản lặp lại một lần lời nói nói xong lời cuối cùng lý việt lắc lắc chính mình tay nói ra tốt tốt các vị hiện tại vẫn là không có, có cần gì phải nói những này loạn thất bát tao lời nói chúng ta vẫn là đến trao đổi thương lượng một chút liên quan tới trận chiến đấu này tiếp xuống tính toán đi nghe lấy lý v i ệ t nói ở đây mấy người n ộ n nhịp gật đầu một cái một phen nhận đồng ý tứ mà lúc này đây có còn lại lanh chúa hiếu kỳ không thôi mở miệng hỏi thần hy linh chủ chúng ta đều hiểu ngươi biểu đạt ý tứ thế nhưng hiện tại vấn đề là chúng ta phải nên làm như thế nào mới là chính yếu nhất lý v i ệ t nghe vậy yên lặng nói ra ý nghĩ của mình ta nghĩ cùng ma tộc tiến hành một tràng chiến tranh lời nói ra khỏi miệng liền để ở đây không ít người trợn mắt há hớm ồm cái gì thần hy linh chủ ngươi những lời này là không phải sai lầm a đúng a đúng a có phải là chỗ nào già sai lầm gì l i ê n tử vong lanh chúa tại nghe đến mấy lời nói này thời điểm sắc mặt cũng bắt đầu hơi phát sinh biến hóa theo bọn hắn nghĩ hiện tại nhóm người mình thực lực hoàn toàn liền không phải là ma t ộ c đối thủ nếu là cứ như vậy tùy tâm s ở dụng đi chiến đấu chỉ có thể là tự chịu d i ệ t vong hành động mà thôi nghĩ tới đây ánh mắt của mấy người nhộn nhịp rời đi tại lý việt trên thân thần hy linh chủ hành vi của ngươi như vậy hơi có chút không quá thích hợp a đúng vậy à chúng ta chứ không nói còn lại chỉ là ma thần gia hỏa này sẽ rất khó đối phó phải biết số người của chúng ta mặc dù nhìn qua đúng là so ma tộc muốn nhiều thế nhưng trên thực tế ở trong đó rất phần lớn quân lực đều là cho đủ số có khả năng đưa đến tác dụng đã ít lại càng ít trên cơ bản tất cả mọi người đang lo lắng một vấn đề đó chính là lần này chiến đấu có thể hay không vẫn là giống lần trước kết cục thảm bại nếu biết rõ bởi vì lần trước chiến tranh gần như đại gia thực lực đều bị suy yếu không ít thậm chí có chút lãnh chúa đều thành quan can tư lệ lý việt cũng biết mọi người lo lắng lại tại giờ khắp này đồng thời không nói lời gì chỉ là hô các vị phiền thức nhìn ta một cái nghe đến lý việt tâm thanh nguyên bản còn tính là nguyên thanh nhâm huyền áo tại chỗ này sơ qua ngừng lại t â m mắt mọi người cũng tại cái này trong lúc nhất thời bên trong tập hợp tại lý việt trên thân chỉ thấy lý việt chậm rãi nâng lên chính mình tay đến sau đó một cái búng tay rơi xuống lý việt chân thần cảnh giới thực lực nháy mắt hiện đi ra giờ k h ắ c này không khí yên tĩnh tất cả mọi người không nói gì tất cả mọi người trợn mắt há h ấ mồm. lý việt nhìn xem mọi người phản ứng cũng đều tại dự liệu của mình bên trong đồng thời không có quá nhiều để ý chỉ là cười cười các vị hiện tại đối mặt trận này chiến tranh nhưng còn có năm chắc không có lúc này giờ phút này tử vong lãnh chúa nghe lấy lý việt lời nói sâu s ắ c nuốt xuống chính mình từng ngụm từng ngụm nước sau đó liên thanh mở miệng do hỏi thần hy lính chủ ngươi ngươi thực lực đột phá bán thần đã tới t chân thần ân không sai bằng không ngươi cho rằng ta bằng cái gì có thể tại ma thần thủ hạ lặp đi lặp lại nhiều lần chạy thoát chẳng lẽ liền thật chỉ là vận khí tốt mà thôi đương nhiên mặc dù ta thực lực đi vào chân thần thế nhưng tại chân thần cảnh giới phương thức chiến đấu gần như chạm đến không nhiều kinh nghiệm cũng không tính là đặc biệt nhiều lý việt nói chuyện bên cạnh còn lại mấy cái lãnh chúa lúc này kinh hô lên cái gì thân hy lính chủ vậy mà đột phá chân thần như vậy nói cách khác trận chiến đấu này chúng ta có rất lớn hy vọng t r ờ i ạ ta cũng còn cho là chúng ta sớm muộn m u ố n t u a không nghĩ tới trời không t u y ệ t đường người a một cái hai cái nói xong kích động lời nói gần như cũng không có đem lý việt lời nói nghe đến bên hai chương sáu trăm lẻ năm kẻ phản bội chương sáu trăm lẻ năm kẻ phản bội lý việt nhìn xem ở đây nhiều người như vậy kích động như thế nhất thời ha ha lạnh nhạt cười một tiếng sau đó mở miệng chân thành nói các vị các vị thơi yên t ĩ n h một điểm nghe ta nói hết lời có thể chứ nghe lấy lý việt tâm thanh mọi người ở đây cái này mới xem như chậm rãi phản ứng lại ánh mắt tụ vào tại lý việt trên thân thực tế ngượng ngùng à thần hy l i n h chủ đối với ngươi trở thành chân thần chuyện này tất cả mọi người còn có chút không thể tin được cho nên hơi kích động một điểm lý việt nghe đến đối phương nói khoe miệng khẽ cười cười thuận thế ở giữa nhẹ gật đầu những sự tình này không cần nhiều lời ta cũng làm minh bạch mặc dù ta cũng không muốn quáy dày các vị thế nhưng hiện tại thời gian khẩn trường ta vẫn là muốn t r ư ớ c nói hết lời lại nói cái khác đi như vậy thần hy l i n h chủ ngươi nói đi chúng ta đều nghe lấy lây này lúc này thử vong l ã n h c h ú a âm thanh v ă n g lên kèm theo thanh âm của hắn ở đây mấy người cũng là nhẹ gật đầu lý việt tại nhìn đến tất cả mọi người không nói thêm lời gì nữa lúc này mới bắt đầu lại lần nữa nói đến chính mình còn còn chưa nói hết lời hiện tại ta thực lực cũng đột phá chân thần tương đối thời điểm trước kia đối mặt ma tộc có càng đại thắng hơn tính toán nếu như một mực kéo dài thêm lời nói như vậy đến lúc đó chỉ có thể sẽ để cho thực lực của chúng ta càng ngày càng yếu lý việt đem nói tới chỗ này hơi đột nhiên ngừng một chút ánh mắt cũng tại giờ khắc này hướng về xung quanh đơn giản nhìn đồng dạng làm cảm giác được đồng thời không có người nào đang cố ý quan tâm trong lều b à i tình uống thời điểm lý việt cái này mới chân thành nói mà còn ta chiếm được một cái càng thêm tin tức trọng yếu nghe nói ma thần đã tại quân đội của chúng ta bên trong sắp xếp không ít gian tế dùng cái này đến bộ lấy chúng ta manh mối cùng thông tin cái gì cái này không nên a nếu biết do chúng ta cùng ma tộc tướng mạo có khác nhau rất lớn liền xem như muốn an b à i khoảng cách cái này không phải liền là lập tức liền có thể nhìn ra được sao có lãnh chúa lúc này đưa ra chính mình nghi hoặc lý việt nghe đến lời nói của đối phương cũng không có phủ nhận lúc này tử vong lãnh chúa đâm cầm của mình tại nghiêm túc suy tư điều gì chỉ chốc lát thời gian hắn chậm rãi nâng lên chính mình ánh mắt nhìn về phía lý biệt dùng đến không thể tin được lời nói chậm rãi mở miệng dò hỏi chẳng lẽ cái này g ra t ế nhưng thật ra là chúng ta người một nhà t ử vong lãnh chúa nói ra ý nghĩ của mình ý nghĩ này mới ra lúc này liền đưa tới còn lại lãnh chúa kinh ngạc cái gì đây không phải là đang nói đùa gì vậy a lý biệt gật đầu chân thành nói đây không phải là đang nói đùa gì vậy mà là tình huống chân thật tại quân đội chúng ta bên trong rất nhiều binh sĩ đều thấy được ma tộc lợi hại cho nên tại bọn họ nội tâm bên trong liền đã sinh ra một loại rất lớn ảo giác trận này liên quan tới cùng ma tộc chiến tranh chúng ta là sẽ thua định vì vậy tại loại này sẽ thua áp lực tâm lý bên d ư ớ i rất nhiều người liền sẽ làm ra một chút không lý trí hành động giống cái gì nương nhờ vào ma tộc tranh thủ một cái bất tử kết quả chờ chờ cách làm như vậy toàn bộ đều là nói đến đây lý v i ệ t cả người sâu sắc thở dài một khẩu khí cho nên ta biết trường hợp này về sau mới sẽ đề nghị đi ra lại gặp ma tộc đến một tràng chiến tranh chỉ cần có thể thắng như vậy quân ta sĩ khí liền sẽ tăng mạnh dạng này cũng sẽ không lo lắng loại này những chuyện tương tự xuất hiện nghe lấy lý việt lời nói mấy cái l ã n h chúa thường xuyên gật đầu hiển nhiên là rất tán đồng lý việt nói thế nhưng tại nghiêm túc suy tư về sau có l ã n h chúa liền đối với lý việt đưa ra chính mình h i ể u kỳ kỳ quái như vậy thần hy lĩnh chủ ngươi là làm sao biết ma tộc can bại nội gian loại này sự t ì n h lý việt nói tại một lần tập kích hành động bên trong ta giết một cái ma tộc tướng lĩnh tìm tòi đối phương tài liệu tương quan mới biết được loại này sự tỉnh nói chuyện lý việt tiện tay lấy ra từng chương trang giấy đi ra sau đó đệ c h ỉ n h tại bên cạnh mấy cái l ã n h chúa trong tay những này chính là nội gian danh sách nếu như các vị l ã n h chúa không quá tin tưởng lời ta nói có thể đi điều tra một cái đến lúc đó liền có thể biết ta nói là thật hay là giả mấy cái l ã n h chúa bao gồm tử vong l ã n h chúa ở bên trong vội vàng nhận lấy trang giấy trong tay cái kia xem xét sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi bởi vì phía trên này danh sách nhân số thực sự là hơi nhiều khoa trường ít nhất cũng có mấy ngàn người mà còn hiện tại không ít người bây giờ đang ở nhóm người mình hiện tại nói khống chế quân doanh bên trong giờ khác này tử vong lanh chúa hướng về còn lại lanh chúa khé gật đầu mấy cái lãnh chúa cũng hiểu được tử vong lãnh chúa ý tứ lúc này tử vong lãnh chúa từ chính mình vị trí bên trên chậm dại đứng lên hắn t h u ậ n tay nhận lấy mấy người khác trên tay danh sách đối với lý việt nói ra ngượng n ủ n g thần hy linh chủ ta bên này hơi có chút sự tình xin lỗi không tiếp được một cái còn không có đợi đến lý việt nói chuyện tử vong lãnh chúa cũng đã làm mở ra bước tiến của mình hướng về ngoài cửa đi lý việt xem chừng hắn hẳn là thẩm tra đối chiếu danh sách người đi cho nên khuôn mặt biểu lộ đồng thời không có gì thay đổi mà là thu hồi tầm mắt của mình sau đó đối với bên người những người khác chậm dãi mở miệm nói ra mà còn hiện tại ta có một cái tương đối tốt chiến đấu bố trí nếu là nếu có thể lần này chiến tranh cũng có thể thắng cục diện rất lớn nghe lấy lý việt nói mấy cái lanh chúa t ỏ mò tới thậm chí liền thân thể của mình cũng đều là tại trong bất chi bất giác hơi ngồi thẳng thân hy linh chủ người có gì tốt biện pháp không ngại nói đến nhìn xem chúng ta đều nghe lấy lý việt cũng là không chút k h á c h k h í tại gần nhất thời điểm cùng ma tộc tình huống chiến đấu nói rõ đi ra tại quá trình này lý việt phát hiện không ít liên quan tới ma tộc vấn đề mà nhằm vào những vấn đề này hắn cũng muốn rất nhiều biện pháp tương ứng đi ra nghe đến lý việt nói mọi người cảm giác là rực rỡ hẳn lên thậm chí liên tục gật đầu hiển nhiên mấy cái lãnh chúa đều là rất hài lòng lý việt trong miệng nói lời nói l i ê n tại lý việt nói ra bước kế tiếp kế hoạch thời điểm lúc này tử vong lãnh chúa từ ngoài cửa đi đến sắc mặt của hắn rất là không dễ nhìn thậm chí có thể nói xanh xám ở đây còn lại lãnh chúa nhìn thấy tử vong lãnh chúa biểu lộ cũng là thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa theo trong đó một cái lãnh chúa vội vội vàng vàng mở miệng dò hỏi tình huống làm sao vậy dạng những người kia đừng nói nữa một cái hai cái quả thực liền không phải là cái gì người Vậy mà vì mà chương a m sáu chết bắt b đầu n đồng trăm linh sáu đao hạ lưu người chương sáu trăm linh sáu đao hạ lưu người lý việt tại cái này một khắc hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm một tiếng đúng rồi tử vong l ã n h chúa những người kia thế nào cái gì thế nào lý việt giải thích chính là ngươi bây giờ tính toán xử lý như thế nào tử vong hai tay ông quyền thư lệnh một tiếng còn có thể thế nào đương nhiên là g i ế t giữ lại còn có cái gì dùng lý việt nghe được câu này lúc này sắc mặt chính là biến đổi liên thanh thẩm nghị không tốt là hiện tại xử quyết sao đương nhiên chẳng lẽ còn muốn giữ lại qua đêm sao lưu thêm một ngày cũng chính là nhiều một ngày lãng phí lương thực lý việt nhịu chặt hai hàng chân mày lại không có nói thẳng ra trực tiếp mắng một câu cỏ liền ộ i vàng ra lều vải mắng một tiếng l i ê n vội vội vàng vàng hướng về bên ngoài đi đến ở bên người những người khác nhìn thấy những tình huống này đều xem như là có chút không hiểu vội vàng đi theo mở miệng hỏi tham đạo cụ thân thể tình huống thần hy linh chủ làm sao vậy sắc mặt của ngươi làm sao phát sinh chuyển biến lớn như vậy có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không lý việt vội vàng hấp tấp mở miệng d o hỏi đúng rồi tử vong lanh chúa ngươi chuẩn bị xử quyết người ở nơi nào tử vong lanh chúa nâng lên chính mình tay đến đại khái tính chỉ chỉ nào đó một cái phương hướng chính ở đằng kia làm sao vậy lý việt theo đối phương chỉ phương hướng bộ pháp h c í ngay h nhẹ h là à n n khẽ động. s u đó liền ở tại chỗ biến mất không ở mất t chỗ h ấ Những người khác dưới loại tình huống này, cũng vàng nhanh sân này, sân bãi bên trên trên khác theo. dưới loại vội đi Việt đi tới bãi bãi trói lúc là Lý rất quyết trí, đất vị đã sử bị gô ké một ấ y tùy Ngay người.、Vài、thanh đại đao đã thật cao dương lên, chuẩn bị tùy thời rơi xuống. thời Vài đại rơi thật đao cao đã bị m khắc này lý việt xuất hiện ở hành hình hiện trường vội vàng đối với người hành hình h ô đao hạ lưu người có thể là đao đã bắt đầu hướng về phía dưới rơi đi muốn dừng lại gần như rất khó không có biện pháp lý việt chỉ có thể xuất thủ ngăn cản chỉ thấy trên chân hướng xuống đất nhẹ nhàng rất m ạ n h mấy viên nho nhỏ tảng đá từ trên mặt đất đánh rơi xuống tại trên tay của hắn tùy theo hướng về lưới đao vị trí vị trí ném qua chỉ nghe được răng rắc răng rắc mấy tiếng tiếng vang trên cơ bản đao gần như toàn bộ từ giữa đó đứt gây ra mà những cái kia chờ đợi tử vong phản đồ vào giờ phút này trùng điệp bung lỏng một khẩu khí giờ k h ắ c này tại sao lưng mà đến còn lại mấy cái lanh chúa nhìn xem lý việt hành động nội tâm nghi hoặc không thôi có thể nói bọn họ hoàn toàn liền không hiểu rõ lý việt vì cái gì cứu mấy người kia lúc này lý việt sâu sắc hút một khẩu khí tùy theo nôn ra một khẩu khí lộ ra rất là nhẹ nhõm bộ dạng quá tốt rồi nếu là thật chết rồi có thể liền t h i ệ n thoái t ử vong lanh chúa hỏi thần hy linh chủ ngươi đây là làm cái gì vì cái gì muốn đem mấy tên này cứu được nghe nói như vậy lý việt hì hì cười một tiếng chân thành nói đương nhiên là có trọng yếu tác dụng nói chuyện lý việt hơi đưa tới tại t ử vong lanh chúa bên thai nhỏ giọng nói lý việt đem ý nghĩ của mình cùng với vì cái gì muốn lưu lại mấy cái này phản đồ sự tình nhỏ giọng nói ra nghe lấy lý việt nói dưới loại tình huống này tử vong lanh chúa nháy mắt chừng lớn con mắt của mình nguyên lai là dạng này à? lý việt cười cười hỏi thế nào ta cái chủ ý này cũng không tệ lắm ít nhất lần này là chúng ta nắm giữ tiên cơ tử vong lanh chúa nặng nề gật đầu ân rất không tệ ý nghĩ cứ dựa theo thần hy lĩnh chủ ngươi nói đi làm đi nói không chừng liền sẽ có rất tốt hiệu quả còn lại lanh chúa thấy hai người nói chuyện quả thực chính là một đầu m ộ t bức hoàn toàn không hiểu đối phương đến cùng là đang nói cái gì giờ khắc này không tự chủ được lẫn nhau nhìn một chút không phải nhẹ nhàng lung lay đầu của mình chính là chậm rãi sợ, sợ bở vai của mình tử vong l ã n h chúa dưới loại tình huống này liền khe k h ẽ đem vừa bận nghe được lời nói toàn bộ nói cho cho mấy cái l ã n h chúa nghe đương nhiên vì để tránh cho thông tin tiết lộ thanh âm của hắn cũng là tương đối nhỏ bé mấy cái l ã n h chúa như thế nghe xong nhất thời cũng liền phản ứng lại đến cùng là chuyện gì xảy ra vì vậy cũng là nhộn nhịp điểm một cái đầu của mình bày tỏ tán đồng vì vậy lý việt bắt đầu hạ lệnh để còn lại l ã n h chúa nhanh lên trở về bắt đầu chuẩn bị t ắ t chiến kế hoạch mà trước mắt mấy cái này phản đồ một cách tự nhiên toàn bộ đều là bị đơn độc lúc này bởi vì đủ kiểu thông tin tình huống tụ lại quan hệ nhộn nhịp bắt đầu tập hợp ở cùng nhau bởi vì hành động như vậy động tác rất lớn cho nên liền một cách tự nhiên liền đưa tới ma tộc chú ý vì vậy một tin tức chuyển tới ma thần bên hai ma thần đại nhân từng cái lãnh chúa ở giữa hình như bắt đầu có hành động bọn họ dối d í t hướng về nào đó một chỗ phương hướng tập hợp tựa như là bắt đầu hướng ta lại lần nữa tiến công o. nghe nói như thế ma thần lông mày thật chặt nhăn ở cùng nhau ý của ngươi là những này lãnh chúa lại là tại không biết sống chết chuẩn bị hướng về chúng ta phát động tiến công bị hỏi tham thủ h ạ bắt đầu sửng s ố t cuối cùng vẫn là đỉnh lấy chính mình áp lực mở miệng nói đến lời nói tới không sai biệt lắm là d ạ n g này ma thần nghe nói như thế khoe miệng lạnh lùng n ở nụ cười thật là khôi hài lần trước dạy dỗ không cho bọn hắn sao bây giờ lại còn dám nói chuyện ma thần tựa hầu nghĩ đến tình huống như thế nào s á t mặt cũng ở nơi đây hơi phát sinh một tia biến hóa chẳng lẽ chẳng lẽ nói lại là tiểu tử kia làm sự tình sao vào giờ phút này ma thần đột nhiên vang lên một người tới mà người này không phải những người khác chính là lý việt nghĩ như thế có lý việt tồn tại những này lãnh chúa thế lực một cách tự nhiên cũng liền dám đối với mình đám người phát động tập kích nghĩ đến nơi này thời điểm ma thần sắc mặt nháy mắt khó coi ở bên người ma tộc binh sĩ nhìn xem ma thần sắc mặt biến hóa nói thật trong thời gian ngắn thời gian quả thật chính là suy đoán không ra ma thần đến cùng muốn làm gì không có biện pháp hắn chỉ có thể kéo quỵ dưới đất toàn bộ hành trình chú ý ma thần nhất cử nhất động sợ chính mình có chỗ nào chọc vị này trí cao tồn tại không cao hứng thế nhưng rất hiển nhiên hiện tại ma thần tất cả suy nghĩ gần như đều không tại trước mắt thủ hạ trên thân bốn ma thần càng nghĩ càng là cảm thấy sự t ì n h có chút cổ quái vì vậy liền nâng lên chính mình tay đến nhẹ nhàng gẫy vây ra hiệu q u ỷ ở trước mặt mình thủ hạ tới gần một điểm tại nhìn đến ma thần cử động về sau kẽ q ị dưới đất ma tộc binh sĩ liền vội vàng tiến lên ánh mắt tụ vào tại ma thần trên thân ma thần đại nhân ngươi có cái gì muốn phân phó sao ma thần khoe miệng khẽ m ỉ m cười chân thành nói ta nhớ kỹ chúng ta hình như tại những này lánh chúa phạm vi thế lực bên trong sắp xếp không ít gian tê ở bên trong a đúng không sai ma tộc binh sĩ liên tục gật đầu khẳng định đáp lại nghe được câu này ma thần khoe miệng hơi dâng lên Nở đủ c ư ờ i Đã n h ư vậy, vậy thì dễ làm rồi. Dựa theo ta dễ dựa làm rồi, n ó i đi, điều đ ộ n g mấy người tìm kiếm một người c á i tương q u a n t h ô n g t i n n h ì n xem b ọ n g i á hỏa n à y đến c ù n g là làm muốn làm gì. chương 607, trăm i g i ả c h ư ơ n g 607, tin tức giả ma tộc binh sĩ n g a y vậy liên thanh mở miệng đáp lại nói tuân mệnh ma thần đại nhân nói chuyện liên cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị lui ra ngoài thế nhưng không có nghĩ tới là tại trong quá trình này ma thần còn không quên đặc biệt lại nhắc nhở một tiếng đúng rồi có thể không nên quên một kiện vô cùng trọng yếu sự tình đó chính là tuyệt đối đừng bại lộ nội gian thân phận chúng ta có hay không thể đánh thắng trận này chiến tranh bọn họ ở trong đó có thể là nổi lên tác dụng rất lớn biết ma thần đại nhân ngươi liền cứ thả một trăm m à yên tâm à, ta biết nên làm như thế nào được đến câu nói này ma thần cuối cùng là hơi yên tâm một điểm vì vậy liền bắt đầu có ma tộc bài trừ tương ứng nhân viên đi điều tra trường hợp này bất quá ma thần là tuyệt đối không ngờ rằng hắn nhìn chúng nội gian gần như đều bị lý việt phát giác cho nên có thể nghĩ dưới loại tình huống này hắn có thể có được thông tin lại sẽ là có cái tác dụng gì mấy cái ma tộc binh sĩ thừa dịp cảnh đêm lén lút cẩn thận từng ly từng tí đi tới một chỗ quân doanh cô cô cô cô cô cô cô cô cô kèm theo mấy tiếng giả bộ tiếng chim hót về sau không lâu không sáu về sau vài cái nhân loại cẩn thận từng ly từng tí từ quân doanh bên trong đi ra sau đó đi tới một đĩa nhỏ trong rừng cây ma tộc đại nhân các ngươi có chuyện gì không một nhân loại binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thăm một câu nói nhảm lão tử đương nhiên là có chuyện mới đến đây tìm các ngươi ma tộc binh sĩ trùng điệp đập đánh một cái người nói chuyện sau đó mở miệng nhỏ giọng hỏi nói các ngươi gần nhất đến cùng là đang làm gì làm sao lập tức động tĩnh lớn như vậy cái này nhân loại binh sĩ mới vừa vặn lộ vẻ do dự lời nói cũng còn không có nói lên hai câu lại lần nữa bị người cho đánh một cái ma tộc binh sĩ hết sức tức giận cả giận nói nói lời vô dụng làm gì mau nói phải phải phải ma tộc đại nhân ngươi không nên tức giận ta cái này liền nói nhân loại binh sĩ ăn nói khép nép nói tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết ngươi cũng biết ta chính là một cái bình thường nhỏ binh sĩ cho dù là có cái gì đại tin tức phía trên người cũng không có khả năng báo cho chúng ta tin tức cụ thể mắt thấy trước mặt ma tộc binh sĩ lại là chuẩn bị nổi giận dưới loại tình huống này nhân loại binh sĩ chỉ có thể vội vội vàng vàng mở miệng đáp lại nói bất quá ta vẫn là nghe được một chút thông tin nghe chúng ta lanh c h ú nói chúng ta người thật giống như là chuẩn bị tại một cái tên là ngọc long sơn địa phương tiến hành một trận chiến đấu còn có còn lại thông tin sao cái này ta suy nghĩ một chút đúng nghe nói nguyên bản đã chết đi thần hy l ĩ n h chủ lại lần nữa trở về lần chiến đấu này kế hoạch chính là hắn nói ra nhân loại binh sĩ liền nói nói ma tộc binh sĩ nghe đến mấy câu này nội tâm bên trong đã phát sinh lòng trời lở đất biến hóa thế nhưng vào giờ phút này nhưng vẫn là giả vờ như rất là bình thản bộ dáng lúc này trong đó một cái ma tộc binh sĩ nhìn ra bên cạnh vài cái nhân loại binh sĩ b ộ i vã cuốn cùng u bộ dạng các ngươi làm gì như thế sợ hãi còn lưu lại nhiều mồ hôi như vậy chẳng lẽ là lại gạt chúng ta à? không dám không dám đại nhân ngươi đừng có chỗ hiểu lầm tiểu nhân nào dám l ừ a gạt các ngươi à? cái này còn không phải là bởi vì nơi này thực tế cách chúng ta quân doanh vị trí phương thái gần ngươi nói một chút và nhất muốn bị tuần tra thấy được cái mạng nhỏ của ta liền khó giữ được trường hợp này bên dưới ngươi nói ta có thể không khẩn trương sao được nghe lấy nhân loại binh sĩ nói nguyên bản hơi khí l ò n g nghi ngờ m à tộc binh sĩ cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì còn có cái gì khác thông tin không có nhân loại binh sĩ nghiêm túc nghĩ một lát cuối cùng trùng điệp lung lay đầu của mình không có tạm thời chỉ chút này cái kia được tôi h thật tốt làm tốt người sự t ì n h đợi đến vĩ đại ma thần đại nhân thống trị toàn bộ thánh n ạ p đại lục đến lúc đó sẽ nhớ một phần công l a o cho các ngươi ma tộc binh sĩ lại cho vài cái nhân loại binh sĩ vẽ xong mấy cái bánh nướng về sau chính là không kịp chờ đợi mở ra bước tiến của mình hướng về bên cạnh u ám không ánh sáng trong rừng đi đến đợi đến mấy cái ma tộc binh sĩ biến mất vô ảnh vô tung về sau vài cái nhân loại binh sĩ cái này mới xem như hơi thở dốc một khẩu khí đột nhiên ngay một khắc này một bóng người lập tức liền xuất hiện ở mấy người trước mặt vừa vặn thông tin đều báo cho cho ma tộc sao người nói chuyện không phải những người khác chính là lý việt vài cái nhân loại binh sĩ thấy thế nháy mắt ủy trên mặt đất khởi bẩm thần hy lĩnh chủ đại nhân tất cả đều dựa theo lời người nói ý tứ đi nói chúng ta đã biết sai còn mời thần hy lĩnh chủ đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân một mặt đi lý việt nghe đến mấy cái phản đồ tiếng cầu xin tha thứ về sau khỏe miệng hơi nở nụ cười lạnh hiện tại biết cầu tha lúc trước thời điểm muốn làm nhị cầu từ thời điểm làm sao cũng không có nghĩ tới quá loại này sự tình đâu mấy cái phản đồ nghe lý việt lời nói về sau sắc mặt tại chỗ liền thay đổi thân thể cũng tại giờ khắc này run dày không ngừng đến nơi này lý việt lời nói đột nhiên nhất c h u y ệ n ngược lại nghiêm túc nói ra đương nhiên à nếu như nói các ngươi đem ta n g h ị chuyện cần làm thật tốt làm tốt lời nói nói không chừng ta cũng sẽ lòng từ bi tha các ngươi một mạng cũng có nói đương nhiên điều kiện tiên quyết là trận này chiến tranh nhất định phải thắng lợi bằng không ta nghĩ liền xem như ta nguyện ý tha các người một lần những binh lính khác cũng sẽ không bỏ qua cho các người lý việt nói lời nói rất là nhẹ nhõm thế nhưng đối với mấy cái phản đồ đến nói lại rất là trầm trọng t h á n g chiến tranh mới có thể có cơ hội sống sót cái này cảm giác độ khó cũng quá lớn không hai không a bất quá nghĩ đến nhóm người mình sợ tác sở vi lý việt cách làm như vậy cũng coi là đ ố i mấy người nhân từ nhất phương thức lúc này lý việt nâng lên chính mình tay trong lúc nhất thời sau lưng xuất hiện một đám binh sĩ binh sĩ không nói hai lời trực tiếp liền đem mấy cái phản đồ cho mang theo đi xuống tùy theo tử vong lãnh chúa xuất hiện ở lý việt bên người tử vong lãnh chúa cùng lý việt một dạng ánh mắt rơi vào vừa vặn chui vào đến ma tộc binh sĩ rời đi phương hướng nhịn ngươi nói ma thần sẽ tin tưởng mấy cái này phản đồ nói sao tử vong lãnh chúa tò mò hỏi lý việt không có cho ra khẳng định trả lời chắc chắn chỉ là nhẹ nhàng lung lay đầu của mình chân thành nói nói một lời chân t h ậ t ta cũng là không do lắm ma thần sẽ sẽ không tin tưởng thế nhưng có nhất định ta rất có thể xác định đó chính là ma thần người này rất là sẽ ngờ vực vô căn cứ tử vong lãnh chúa không hiểu hỏi rất là sẽ ngờ vực vô căn cứ cái này không phải liền là chuyện xấu sao liền không sợ nhìn ra ý nghĩ của chúng ta tới sao lý việt nợ nụ cười cũng là bởi vì ma thần quá biết hiểu lầm cho nên ta cho ma t ộ c tình báo bên trong thuộc về nửa thật nửa giả tình báo chúng ta xác thực sẽ đem người an bài vào ngọc lòng sơn nơi này thế nhưng tương đối những người kia cuối cùng chỉ là mồi nhự m à thôi nói đến đây lý việt vội vàng hỏi đúng rồi thủ hạ của ta thông tin thế nào liên hệ đến sao chương sáu trăm lẻ tám giả vờ giả vờ không biết chương sáu trăm lẻ tám giả vờ giả vờ không biết tử vong lãnh chúa khi nghe đến lý việt nói câu nói này về sau nhẹ nhàng điểm một cái đầu của mình hắn nói ân sớm đã là liên lạc lên hiện tại có lẽ liền đang trên đường tới lý việt tại nghe được câu này về sau hài lòng nhẹ gật đầu tiếp xuống liền không tại nói thêm cái gì nói nhảm mang người về tới quân doanh bên trong tìm hiểu thông tin ma tộc binh sĩ từ lãnh chúa quân doanh bên trong rời đi về sau liền vội vội vàng vàng đem nhóm người mình dò thăm thông tin báo đáp cho ma thần biết thông tin trải qua một t ầ n g lại một t ầ n g truyền lại cuối cùng rơi vào đi tới ma thần bên hai lúc này tại ma thần trước mặt quỷ xuống một cái ma tộc binh sĩ binh sĩ hé miệng liên thanh mở miệng nói ra ma thần đại nhân chúng ta đã dò thàm tương ứng t i n tước nghe nói đám này không biết sống chết ra hỏa mục tiêu là tuyển chọn tại ngọc l o n g sơn nơi này ma thần nghe nói như thế trong thời gian ngắn thời gian cũng không nói lời nào mà là đâm cẳng của mình tại nghiêm túc suy tư ngọc long sơn nơi này có bộ đội của chúng ta sao ma tộc binh sĩ nghe được câu này về sau liên tục gật đầu không chỉ có hơn nữa còn là chúng ta bộ đội chứa đựng quân lương địa phương nghe đến binh sĩ nói những lời này ma thần lập tức ồ một tiếng hung hăng đập đánh một cái bắt đ u i mình nguyên lai、like、là dạng này không thể không nói lần này bọn họ hành động thật sự chính là tương đối có co, coi trọng nếu là chúng ta không có chuyện gì trước nhận được tin tức như vậy thật đúng là liền không dễ làm ma thần nói chuyện càng nói khoe miệng càng là hơi nhét lên hiển nhiên vào giờ phút này hắn đều cảm thấy một loại thắng cuốn tại cầm cảm giác ở bên cạnh binh sĩ fans hâm mộ hiếu kỳ mở miệng dò hỏi đã như vậy ma thần đại nhân như vậy tiếp xuống chúng ta phải làm gì mới tốt là trực tiếp tại ngọc long sơn bố trí mai phục sao ma thần nhẹ nhàng lung lay đầu của mình trực tiếp mở miệng nói ra một chữ không đi ra k ẻ quỵ dưới đất ma tộc binh sĩ có chút không thể tin được chính mình có nghe lầm hay không cái gì vội vàng hỏi tới ma thần đại nhân vừa vặn có phải là ta nghe lầm cái gì cơ hội tốt như vậy chúng ta vì cái gì muốn nói không đâu ma thần cười nhẹ cái này liền nói rõ các ngươi lịch duyệt không đủ thử nghĩ một cái bọn họ nếu là đội tập ngọc l o n g sơn b ị trí lần này bị phúc kích như vậy rất nhanh liền có thể phản báng ra bọn họ bên trong xuất hiện vấn đề đến lúc đó một phen chỉnh lý lời nói rất dễ dàng tìm ra chúng ta nằm vùng gian tế nói đến đây ma thần lời nói hơi đột nhiên ngừng lại ánh mắt rơi ở bên người ma thần sĩ binh trên thân nếu quả thật là như vậy như vậy đối với dưới loại tình huống này lần sau mấu chốt chiến tranh cục diện phải làm gì như vậy dựa theo ma thần đại nhân ý của ngươi là rất đơn giản tất nhiên bọn họ muốn tập kích ngọc long sơn liền cho bọn họ một cái ngọc long sơn đi ma thần không nhanh không c h ậ m c h ậ m rãi mà nói ma tộc binh sĩ khi nghe đến loại lời này về sau hơi sửng sốt sau đó hỏi tới như vậy trong quân doanh lương thảo phải làm gì chẳng lẽ cứ như vậy bị đám kia tên đáng chết làm hỏng hay sao ma thần hư lệnh một tiếng theo ta thời gian lâu như vậy chẳng lẽ cái này chút ít biện pháp chẳng lẽ còn muốn ta nhắc nhở sao ma tộc binh sĩ nghe đến ma thần lời nói cả người hơi sửng sốt tại cái này một khắc con mắt tại viền mắt bên trong không ngừng vận chuyển cố gắng suy tư ma thần vừa bật nói giờ k h ắ c này h ắ n nhỏ g i ọ n g mở miệng nói ra chẳng lẽ ma thần đại nhân ý tứ là đem những này quân lương chuyển đi ra chỉ là lưu lại một phần nhỏ xem như trẻ giấu tại nghe được câu này thời điểm ma thần khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên xem ra tiểu tử ngươi còn tính là không ngu ngốc sao ma thần nói tiếp ta nghĩ bọn họ đột tập ngọc long sơn mục đích lớn nhất chính là hơi chúng ta bộ đội lương thảo dưới loại tình huống này nói không chừng liền có thể gây nên chúng ta đại loạn đến lúc đó lại thừa thắng x ô n g lên bọn họ muốn kết quả như vậy ta liền cho bọn họ kết quả như vậy sau đó đợi đến bọn họ mừng rỡ như điên thời điểm liền có thể phát hiện chính mình kỳ thật đã sớm rơi vào ta thiết kế tốt bây giờ bên trong ma thần nói chuyện khoe miệng đã là thật cao bên trên d ư ơ n g lên trên mặt lộ ra từng k i a từng k i a biểu tình dương dương đắc ý h ắ n thấy lần chiến đấu này chiến đấu bộ ký tên là không có bất cứ vấn đề gì ma thần đại nhân văn hùng nếu biết như vậy còn không mau một chút đi làm việc ma thần âm thanh lại lần nữa vang lên ngay vậy ma tộc binh sĩ tỏ ra hiểu rõ ngọc long sơn vị trí một cái ma tộc bộ đội ngay tại bắt đầu dựa theo ma thần ý tứ đem chính mình lương thực bắt đầu hướng về địa phương khác một chút xíu trở đi ra mà chỗ vật lưu lại trên cơ bản toàn bộ đều là gỗ rơm dạng các loại những cái k i a đổ v ậ t loạn thất bát tao coi như bổ sung mặc dù bọn họ hành động cử động tương đối tương đối bí mật thế nhưng lúc này ở con đường hai bên l ù n cây bên trong lại đã có mấy ánh mắt tại nhìn chòng chọc vào cái này đội ma tộc nhân mã một sĩ binh nhỏ giọng nói dựa theo thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ý tứ chúng ta nhất định phải biết đám người k i a đem bọn họ lương thảo vận doanh đi nơi nào cho nên phải thật tốt theo dõi tốt không muốn bị bọn họ phát hiện vết tích ta phụ trách đem tương quan sự tình cùng l ĩ n h chủ đại nhân hồi báo đồng bạn tại nghe được câu này về sau liên tục cất đầu tỏ ra hiểu rõ tùy theo bắt đầu ẩ n tàng tốt chính mình thân ảnh yên lặng đi theo đám này ma tộc mãi đến đến mặt khác một chỗ ma tộc vị trí quân doanh bên trong cái này mới vội vội vàng vàng rút lui đem tương quan tình báo hồi báo cho lý việt nghe lý việt nghe đến tin tức này thời điểm n h é miệng lên lộ ra cười nhặt cho thật không nghĩ tới tất cả thật sự chính là cùng ta dự đoán một dạng ma thần người này đến cùng là quá mức thông minh một điểm vẫn là nói q u á u lý việt đang lầm bầm lầu bầu thời điểm bên cạnh tử vong lãnh chúa mở miệng hỏi thăm thần hy linh chủ như vậy tiếp xuống chúng ta phải nên làm như thế nào lý việt đem ánh mắt tụ vào tại phương xa có nhiều thú vị nói ra tất nhiên ma thần làm như vậy nếu là chúng ta không cố gắng diễn một tràng kịch nhưng coi như là hưởng phí đối phương tâm tư nói chuyện lý việt đối với tử vong lãnh chúa mở miệng hạ lệnh hiện tại triệu tập nhân mã bắt đầu hướng về ngọc long sơn tiến công đi g i nhớ là đại bộ đội cùng đi ân đại bộ đội sao dạng này thật không có vấn đề gì sao nếu biết rõ hiện tại ngọc long sơn liền tương đương với một cái không người phòng thủ địa phương r ấ t nát thử bong lãnh chúa chậm dãi nói lý việt lại đưa ra cái nhìn khác biệt chân thành nói cũng đúng là như thế cho nên mới để đại bộ đội đi nếu như nói chúng ta chỉ là điều động một bộ phận hoặc là rất ít người rất dễ dàng liền sẽ đưa tới ma thần suy đoán cho nên vì để phòng bắn nhất chúng ta nhất định phải giả vờ thành cái gì cũng không biết bộ giả tạc chương sáu trăm lẻ chín hết sức căng thẳng chương sáu trăm lẻ chín hết sức căng thẳng khi nghe đến lý việt lời nói về sau tử vong lanh chúa nhẹ gật đầu thì ra là thế ta hiểu được nói chuyện tử vong lanh chúa tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự t ì n h đến ánh mắt nhìn về phía lý việt thiếu kỳ mở miệng dò hỏi đúng rồi thần hy linh chủ như vậy ngươi đây ngươi muốn hay không cũng tham dự vào lý việt nhẹ nhàng lung lay đầu của mình nghiêm túc mở miệng nói ta ta cũng không cần ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm dù sao ngươi nói nhiều như thế ma tộc lương thảo nếu là cứ như vậy bị chúng ta một mồi lửa đốt như vậy nhưng là rất đáng tiếc làm lý việt đem nói được nửa câu thời điểm tử vong lanh chúa cũng đã là hiểu được nam nhân ở trước mắt muốn làm gì hắn cũng không tiện nói gì c h ầ n c h ờ hồi lâu thời gian cuối cùng của cuối cùng chỉ là yên lặng mở miệng nói ra một tiếng trên đường cẩn thận một chút lý việt nghe lấy tử vong lanh chúa muốn chính mình cẩn thận lúc này đã cảm thấy cái này liền rất giống một chuyện cười lý việt nghiêm túc đ h ắ c lại hiện tại chiếu theo ta thực lực nên cẩn thận cũng không phải một mình ta mà đúng là ma tộc những tên kia tuy theo tử vong lanh chúa cùng lý việt bắt đầu dựa theo tương ứng kế hoạch chia hai đội nhân mã bắt đầu hành động tử vong lanh chúa mang theo lại bộ đội nhân mã hướng về ngọc long sơn vị trí vị trí mà đi đến mức lý v i ệ t thì là mang theo nhân mã của mình lén lút bốn trăm mười hướng về một chỗ khác mà đi bất quá bởi vì lý v i ệ t đám người này hành tung mười phần ẩn nấp tăng thêm bọn họ là ngày nằm đ ê m ra hành động phương thức cho nên gần như trừ số ít người nhân viên biết đạo cụ thân thể hướng đi những người khác càng thêm là hoàn toàn không biết muốn đi đâu hành động t ừ vong lanh chúa dẫn đầu nhân mã hành quân đại khái tốc độ cao nhất chạy thời gian một ngày về sau cuối cùng là đến ngọc long sơn lúc này đóng tại ngọc long sơn ma tộc binh sĩ thấy cảnh này quả thực s ợ ngây người cái này sáng sớm bên trên vừa mới từ ổ chăn bên trong tỉnh lại kết quả vừa mở mắt gần như đầy khắp núi đổi vị trí vị trí đều là địch nhân kết quả như vậy trực tiếp dọa đến ma tộc binh sĩ bắt đầu có chút không biết làm sao muốn liên hệ còn lại ma tộc có thể là gần như tất cả con đường đều bị phong tỏa lại dưới tình huống như vậy đóng tại phía trên ma tộc tướng lĩnh cùng ma tộc binh sĩ bất đắc dĩ làm ra một cái lựa chọn đi ra đó chính là l i ề u chết một trận chiến tử vong lanh chúa ngay tại sắp xếp người nhân viên bắt đầu tiến công kết quả không nghĩ tới chính mình nói mới vừa bắt nói đến một nửa một sĩ binh vội vàng hấp tấp vội vội vàng vàng chạy chậm đến tử vong l ã n h chúa trước mặt l ĩ n h chủ đại nhân việc lớn không tốt việc lớn không tốt tử vong l ã n h chúa thấy binh sĩ vội vàng hấp tấp bộ dạng tâm tình bao nhiêu liền bắt đầu có chút không quá cao hứng lên lạnh lùng nói ra cho dù là ma thần đến ngươi cũng không cần thiết dạng này bối rối a cái này còn thể thống gì thuộc hạ biết sai thế nhưng tình huống khẩn cấp tử vong l ã n h chúa như thế ngay xong nguyên bản còn có chút hơi ý trách cứ lập tức tiêu tán đi xuống k h n g ít xua tay nói ra chuyện gì khẩn cấp như vậy hiện tại ngọc long sơn bên trên ma tộc bắt đầu đại quy mô tập hợp ở cùng nhau có chuẩn bị xung đột vòng vây ý tứ binh sĩ nói tử vong l ã n h chúa tại nghe đến mấy câu này về sau khỏe miệng không khỏi hừ lạnh một tiếng ta còn tưởng rằng là ma thần đến không nghĩ tới nguyên lai liền mới là loại này việc nhỏ có lẽ tại tử vong l ã n h chúa trong mắt đám này ma tộc binh sĩ hành động đúng là việc nhỏ thế nhưng đối với những binh lính khác đến nói nhưng l ạ i áp lực tăng gấp bội lúc này l i ề n bắt đầu có l ã n h chúa đề nghị tử vong l ã n h chúa ta cũng biết người muốn nhanh lên đem những này tên đắng chết toàn bộ đều giết chết xúc động thế nhưng chúng ta ép khẩn cấp như vậy lời nói có phải là có chút không thích hợp à? tử vong lanh chúa hỏi ngược lại cái này có cái gì không thích hợp người này nếu là ép có thể là sẽ làm cho cùng rất dầu ma tộc cũng giống như vậy hiện tại chúng ta đem ma tộc tất cả chạy trốn hy vọng đều phong bế đám này ma tộc binh sĩ không có hy vọng không chính là chuẩn bị muốn liều chết chiến đấu sao lời nói nói tới chỗ này lại là hơi nhắc nhở một câu nếu biết rõ chúng ta người đã không nhiều lắm nếu là dựa theo loại này chiến thuật đấu pháp khó tránh khỏi vẫn sẽ có điểm tổn thất tử vong lanh chúa đầu tiên là nhẹ nhàng lung lay đầu của mình không được nếu như cho bọn g i a hỏa này mở một cái lỗ hổng ai biết sẽ chạy bao nhiêu đến lúc đó nếu để cho bọn họ cùng còn lại ma tộc tập hợp ở cùng nhau có thể liền thuyền thoái âm thanh nói tới chỗ này tử vong l ã n h chúa nở nụ cười khoe miệng lộ ra một vệ để người khó mà phát giác tiêu y hắn nói đương nhiên ta sở dĩ dám làm như vậy cũng là có tương ứng biện pháp đúng thần hy linh chủ không phải cho chúng ta một khoản kiểu mới vũ khí sao hiện tại chính là thích hợp nhất sử dụng thời gian tử vong l ã n h chúa đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đứng một sĩ binh mở miệng dò hỏi đầu thạch khí chuẩn bị x u n g trưa dựa theo tử vong lĩnh chủ đại nhân yêu cầu của ngươi hiện tại đầu thạch khí gần như đều đã ở xung quanh bố trí xong có thể nói toàn bộ phương hướng không có góc chết nhắm ngay ngọc long sơn tử vong l ã n h chúa nghe đến tin tức này về sau hết sức hài lòng nhẹ gật đầu tất nhiên là như vậy như vậy việc này không nên chậm trễ liền để binh sĩ dựa theo ta nói đi làm trước phát động một tràng công kích sau đó bộ đội trên đất liền lại đi càn quét ngọc long sơn trên núi tất cả minh mạch binh sĩ nghe đến tử vong l ã n h chúa lời nói bước nhanh rời đi chính mình vị trí bắt đầu truyền đạt phát động tiến công mệnh lệnh mà giờ khác này tử vong lãnh chúa đem ánh mắt rời đi tại bên cạnh cái khắc lãnh chúa trên thân cười nói ra các vị đừng ở chỗ này sửng sốt đi thôi đi xem một chút thuộc về chúng ta thắng lợi đi thôi nói chuyện tử vong lãnh chúa liền mở ra bước tiến của mình đi ra ngoài trước mà còn lại lãnh chúa liếc nhìn nhau về sau cũng không có suy nghĩ nhiều còn lại loạn thất bát tạo sự tình cũng là theo sát phía sau một đoàn người đi tới một chỗ sườn núi nhỏ tại chỗ này gần như có thể nhìn thấy ngọc long sơn đại khái tình huống lúc này vô số đầu thạch khí đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng công tác theo từng tiếng mệnh lệnh truyền đạt to lớn đầu thạch khí bắt đầu phát huy thuộc về tác dụng của mình thế nhưng lần này tại đầu thạch khí bên trong sở trí thả đồ vật lại không phải to lớn gì hòn đá mà là một bọc nhỏ một bọc nhỏ đốt thuốc nổ thuốc nổ tại sau khi đốt lợi dụng đầu thạch khí tác dụng chính xác không sai rơi vào ma tộc binh sĩ trên đầu nên có mấy người lính bị thuốc nổ nện đến thời điểm gần như không có nhận đến cái gì t r ọ n thương lập tức ha ha phá lên cười làm cái gì cái q u ỷ gì ta còn tưởng rằng đám người kia sẽ nem cái gì tới liền cái này nhỏ không lưu thu đồ vật còn muốn lời nói đều vẫn chưa nói xong thuốc nổ k ế p nổ liền tiêu đốt hầu như không còn tùy theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn càn quét tại xung quanh chương 610, trăm giết chóc chương 610, trăm giết chóc nguyên bản còn đang nói chuyện ma tộc binh sĩ tại chỗ theo một tiếng thanh t h ú y tiếng nổ trực tiếp bị nổ thành thịt nát sợ rằng hắn đến chết một khắc này đều còn không biết mình là chết như thế nào rơi vô số bom giống như dọn mưa một dạng chen trúc mà tới từ giữa không trung bên trong rơi xuống lúc này không ít ma tộc binh sĩ lúc này đã là hiểu được trước mắt vật này bộ dáng mặc dù rất nhỏ cái thế nhưng uy lực lại không cần rơi xuống tảng đá còn muốn lợi hại hơn lúc này dọa đến tản đi khắp nơi thoát đi có thể là xung quanh sớm đã là bị vô số địch nhân bao quanh cho dù là bọn họ chạy lại nhanh gần như cũng chỉ có thể là tại tử vong lánh chúa vây quanh phạm vi bên trong không những như vậy làm xung quanh vây quanh binh sĩ phát hiện có ma tộc hướng về chính mình mà đến không nói hai lời lúc này chính là lấy ra cung tiện đến tùy theo dương cùng bắn cung tiễn tại viễn trình công tích đến gần như liền không có bất kỳ cái gì một cái ma tộc có khả năng trốn liền xem như có một ít ma tộc dựa vào thực lực cùng vận khí tránh thoát bom cùng cùng tiễn tập kích nhưng cũng ngăn cản không nổi phía sau mà đến càn quét bộ đội trận này chiến đấu kéo dài thời gian cũng không tính là đặc biệt dài từ tử vong lãnh chúa ra lệnh về sau đến bây giờ kết thúc thời gian cũng còn không có chừng một giờ đây lúc này tất cả mọi người là hưng phấn bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tràng thắng lợi này vậy mà đơn giản như vậy tử vong lãnh chúa lại đã sớm biết đạo cụ thân thể tình huống trên mặt ngược lại là không có cái gì quá nhiều biểu tình biến hóa chỉ là để cho người thật tốt khen thưởng hiếu chiến tràng lý việt đến mục tiêu thời điểm thời gian thuộc về t r ạ n g v ạ n g tối thời gian tại thời gian này bên trong không ít ma tộc binh sĩ tụ tập cùng một chỗ thưởng dụng mỹ vị b ớ a tối lúc này bên cạnh đứng tại lý việt bên người binh sĩ nhỏ giọng mở miệng dò hỏi l ĩ n h chủ đại nhân hiện tại đám này ma tộc binh sĩ ngay tại chỉnh đốn an c ơ n tối nếu không thừa dịp hiện tại chúng ta liền phát động tập kích đến lúc đó nói không chừng có khả năng một m ẹ mất gọn lý việt nghe đến lời này thời điểm t r u n g đ i ệ p lung lay đầu chân thành nói không được tiến về không được vì cái gì binh sĩ không hiểu hỏi đến lý việt nói mặc dù những ngày ma tộc binh sĩ bây giờ nhìn đi lên rất là vương l ỏ n g thế nhưng thời gian này có thể là thời gian ăn cơm thử hỏi cái nào quân doanh lúc ăn cơm sẽ như thế không có phòng bị lý việt vừa nói chuyện một bên đem tầm mắt của mình hướng về xung quanh nhìn kỳ vọng mình có thể nhìn thấy một chút che giấu trạm gác ngầm quả nhiên tại lý việt quan sát bên trong liền đã thấy một chút bại lộ tại chính mình ngay dưới mắt trạm gác công khai cùng trạm gác ngầm lý việt giơ tay lên chỉ chỉ nơi xa đối với người bên cạnh nói ra các ngươi nhìn cái kia còn có chỗ nào có không ít ma tộc trạm gác ngầm dưới loại tình huống này chúng ta một khi hiếu động tập kích như vậy những n à y chạm g ắ t ngầm liền có thể sẽ ngay lập tức phát hiện chúng ta đến lúc đó thông báo cái khác ma tộc binh sĩ đối với chúng ta mà nói liền hơi phiền phước chúng ta bây giờ còn không thể liền bại lộn như vậy ra bản thân nghe lấy lý việt giải thích nguyên bản hỏi vấn đề binh sĩ nhẹ gật đầu xem như là hiểu được lý việt tính toán như vậy linh chủ đại nhân chúng ta tiếp xuống phải làm gì lý việt giật giật khoe miệng từ trong miệng không chút hoang mang p h u n ra mấy chữ ly ra chớ đã đợi đến lúc buổi tối lại hành động minh mạch thời gian chầm chậm trôi qua phía tây mặt trăng lúc này cũng tại thật cao treo ở bầu trời trung ương khu vực lúc này toàn bộ quân doanh bên trong trừ một phần nhỏ tuần tra ma tộc binh sĩ bên ngoài cái khác ma tộc binh sĩ cũng bắt đầu lâm vào ngủ say bên trong lý việt nâng lên chính mình chia tay hướng về phía trước phương thân đi tại giữa tầm mắt muốn xem đến bàn tay của mình cũng bắt đầu hơi rắc rối rồi có thể gặp hiện tại cảnh đêm là nhiều đen a bất quá càng đen càng tốt đối với lý việt bọn người tới nói hiện ở loại tình huống này chính là không có gì thích hợp bằng động tụ thời gian lý việt nhỏ giọng đối với sau lưng một bên người nói bắt đầu hành động đi phải trong lúc nhất thời hơn trăm người bắt đầu phân tán đến bốn phía m à đi thân hy binh sĩ lặng lẽ mễ mễ mỏ tới ma tộc binh sĩ trước mặt còn không có đợi đến ma tộc binh sĩ kịp phản ứng đột nhiên liền liền xông ra ngoài một cái tay bưng kín ma tộc binh sĩ miệng mũi một cái tay khắc cầm một cái sắc bén dao găm trắng dao nhỏ đi vào hồng dao nhỏ đi ra bị khống chế ma tộc binh sĩ muốn dây ruộng kết quả được đến nhưng là càng thêm chém giết dao nhỏ răng rắc răng rắc đâm cho không ngừng máu tươi chạy xuôi tại trên mặt đất lộ ra đặc biệt trói mắt thời gian ngắn ngủi trên trăm cái thần hy binh sĩ đồng loạt ra tay bất ngờ ở giữa trực tiếp liền đem ma tộc c h ạ m gác ngầm giải quyết lý việt còn tại chính mình vị trí bên t r ê n đứng lúc này có binh sĩ chạy chậm tới truyền lại thông tin l ĩ n h chủ đại nhân ma tộc c h ạ m gác ngầm đã toàn bộ giải quyết còn lại liền chính là ma tộc binh sĩ bộ ngành lớn quân lực bất quá bây giờ rất nhiều ma tộc đều tại lều vải bên trong nghỉ ngơi tiếp xuống phải làm gì lý việt nghe lấy đến từ thủ hạ hồi báo có cấp lệnh mà là đâm vào giờ phút này hắn đang suy tư bước kế tiếp phải làm gì do dự một hồi lý việt nói tiêu đại gia bôi đen tiến vào ma tòa quân doanh bên trong thừa dịp cái này quân ra băng còn tại lúc ngủ toàn bộ đều rết đi không minh bạch binh sĩ nghe đến lý việt nói lời nói về sau lúc này lập tức chạy chậm thông báo những người khác đi tại nhận được mệnh lệnh mọi người bắt đầu tiếp tục cẩn tàng h tốt chính mình thân ảnh chậm dại hướng về ma tòa quân doanh tiếp tục đi tới lúc này một cái thần hy binh sĩ tại đùi có bên trong cẩn thận từng ly từng tí nằm phục tiến lên cuối cùng đi tới ma tòa một đạo lều bại vị trí vị trí cái này thần hy binh sĩ tả hữu quan sát xuống phát hiện tuần tra ma tộc binh sĩ cũng không có đem ánh mắt tụ vào ở chỗ này lúc này nâng lên chính mình tay trên tay có một cái vừa vặn giết chết mấy cái chạm gác ngầm ma tộc binh sĩ giao găm hắn đem dao găm sử dụng lều v ạ i đâm một cái thuận thế lôi kéo một cái có khả năng thông qua thân thể của hắn động khẩu lớn nhỏ xuất hiện ở trước mắt mở ra bộ pháp cẩn thận từng ly từng tí chui vào bên trong tại chỗ này bên trong mấy chục cái ma tộc binh sĩ ngay tại nằm ngáy lo căn bản liền không có chú ý tới lúc này một cái địch nhân đã đi tới mặt của bọn họ phía trước thần hy binh sĩ không có chút gì do dự một cái tay ngô lại một cái ma tộc binh sĩ một cái tay khác cầm dao g ă m tùy theo lại là một đao đi xuống cái này một đao nhanh chuẩn tàn nhẫn tại chỗ máu tươi vẩy ra cao hơn ba thước mà bị đâm ma tộc tại chỗ từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại muốn lớn tiếng la lên lại phát hiện mình bị người che miệng lại căn bản là phát không ra bất kỳ thanh âm nào đi ra giết một cái tiếp lấy giết cái thứ hai hiện tại gần như mỗi trong một cái lều bại đều tại nghỉ ngơi ma tộc binh sĩ đều thảm tao đến thần hy binh sĩ giết cho vào chương sáu trăm mười một xuất thủ lý việt chương sáu trăm mười một xuất thủ lý biệt lúc này cuối cùng là có ma tộc cảm giác được sự tình bắt đầu có điểm không đúng liên thanh hô lớn có địch nhân tập kích kèm theo hắn một tiếng này âm thanh vang lên lưu cho hắn cũng chỉ là một đạo đao quang kiếm ảnh bất ngờ ở giữa vài thanh trường đao đâm vào bụng của hắn bên trong máu tươi giống như là dòng nước một dạng phốc phốc một dạng chảy xuôi ra ngoài không ngừng mặc dù nói thần hy đám binh sĩ muốn ngăn trở ra hỏa này phát ra tới âm thanh bất quá vẫn là là lúc tối mịt một tiếng kinh hô nháy mắt đem toàn bộ ma tộc quân doanh kinh hãi nổ tung còn lại ma tộc lập tức t ừ ngủ mơ bên trong giật mình tỉnh lại thậm chí có mới tỉnh lại liền thấy mấy đạo nhân ả n h tại giết hại đồng bào của mình tùy theo không chút suy nghĩ trực tiếp liền hướng về thần hy m i n h sĩ vị trí vị trí bổ nhào đi qua sau phương một chút hôn chiến đến cùng một chỗ lúc này lý việt đứng ở ma tộc quân doanh bên trong nào đó một nơi bên hai đột nhiên lập tức chuyển đến cái này một tiếng kinh hô kèm theo tiếng kinh hô ầm văng lên lông mày của hắn cũng tại giờ khắp này thật chặt nhăn ở cùng nhau mặc dù nói sớm đã là biết lần hành động này cũng không phải là đặc biệt thuận lợi thế nhưng không nghĩ tới tình h u ố n như vậy lại trước thời hạn không ít dù sao thừa dịp đối phương ngủ say giết chết người đều còn không có đạt tới chính mình chỗ dự đoán một phần tư nghĩ tới đây lý việt ánh mắt hướng về nơi xa nhìn cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì tùy theo chậm rãi thu hồi tầm mắt của mình đối với tại chính mình thủ hạ bên người mở miệng nói ra truyền lệnh xuống để chiến đấu binh sĩ rút lui tạo thành một vòng đ â y cái này ma tộc t r o n g quân doanh ma tộc binh sĩ thử ta đích thân giải quyết đám người kia sự tình kết thúc về sau liền trực tiếp đem đối phương quân lương dọn đi lý việt tâm thanh mặc dù có chút nhỏ giọng thế nhưng mỗi chữ mỗi câu đều là rõ ràng rơi vào bên cạnh binh sĩ bên hai thủ hạ nghe n g xong hơi s ứ n g sở l ĩ n h chủ đại nhân kỳ thật bọn gia hỏa này không cần ngươi đích thân xuất thủ có chúng ta cũng đã là đầy đủ lý việt điểm một cái đầu của mình chân thành nói ta biết có các ngươi cũng đã là đầy đủ thế nhưng hiện tại cục diện này nếu là không sớm một điểm khống chế lại ta lo lắng đem ma tộc còn lại cao thủ hấp dẫn tới liền thiệt thái lý việt nói đến đây ngón tay d ơ lên đặc biệt hướng về một chỗ phương hướng chỉ chỉ. phải biết nơi này khoảng cách còn lại ma tộc quân doanh vị trí vị trí cũng b ấ t quá mấy chục km chỉ cần đối phương phát hiện nơi này gì thường gần như muốn không được thời gian bao nhiêu liền có thể thần tốc chạy tới nơi này nếu quả thật là như vậy đối với chúng ta mà nói liền p h i ề n thoại nghe lấy lý việt âm thanh bên người binh sĩ lúc này cũng không đang nói cái gì nhiều lời g ắ t gật đầu bày tỏ nói thuộc hạ minh m ạ c h cái này liền đi ă n bài tuy theo binh sĩ từ ống tay á o của mình bên trong lấy ra một cái nho nhỏ xáo trúc đặt ở bên miệng dùng sức tội phát ra thanh â m vang dội bất quá thanh nhâm này nhưng là hiện ra một loại nào đó đặc biệt tần số mà vang động khi nghe đến những âm thanh này binh sĩ lúc này phản ứng lại lĩnh chỉ ủ đ ạ chốc lát thời gian thần hy binh sĩ đã đẩy ra ma tộc quân doanh vị trí vị trí mỗi khi một tiểu đội nhân viên đến tương ứng vị trí dẫn đầu tiểu đội trưởng cũng là lấy ra sao chúc thổi lên xem như là cho lý việt một cái trả lời chắc chắn theo một đạo lại một đạo âm thanh văng lên binh sĩ vội vội vàng vàng chạy chậm đến lý việt bên người v m báo l ĩ n h chủ đại nhân người cũng đã rút lui đi ra binh sĩ âm thanh cái này mới vừa vặn rơi xuống lý việt thân ảnh đã theo tại chỗ biến mất không thấy lúc này binh sĩ là té bị dưới đất đầu cũng là thấp căn bản cũng không biết lý việt rời đi vì vậy mở miệng lần nữa lặp lại chính mình vừa vặn nói vẫn là không có đạt được bất luận cái gì một tia đáp lại liền vô ý thức nâng lên đầu của mình hướng về trước mặt nhìn có thể là cái này xem xét trong tầm mắt nơi nào còn có lý việt thân ảnh a một cái ma tộc binh sĩ đối với còn lại ma tộc hô to hô to nhanh n h a n h nhanh triệu tập nhân mã phóng thích tín hiệu để còn lại quân doanh binh sĩ nhanh lên hướng về chúng ta bên này chạy đến thanh âm của hắn mới vừa vặn v ă n g lên xung quanh còn lại ma tộc binh sĩ lại một mặt m ộ n g bức nhìn xem hắn đối với xung quanh còn lại ma tộc binh sĩ phản ứng nói chuyện ma tộc binh sĩ rất là m ộ n g bức các ngươi còn tại nơi này ngốc đứng ngốc ở đó làm gì không biết chúng ta bây giờ bị người tập kích sao lúc này một cái ma tộc binh sĩ chậm rãi nâng lên chính mình đặc biệt chỉ, chỉ phía sau hắn hắn hiếu kỳ theo chỉ phương hướng bay đầu hướng về sau lưng nhìn không nhìn không biết xem xét tại chỗ cả người đều có chút lưng dọa sợ cảm giác trong tầm mắt không biết lúc nào đột nhiên đứng một người phải biết phía trước một dây chính mình nhưng vẫn là theo bên cạnh một bên đi tới nếu là có người chỉ sợ hắn sớm đã là chú ý tới chào buổi tối a các vị lý việt meo lại con mắt của mình khoe miệng khẽ mỉm cười nâng tay lên cũng tại giờ khắp này nhẹ nhàng hướng về mấy cái ma tộc binh sĩ chào hỏi lúc này có một cái ma tộc binh sĩ sâu sắc nuốt xuống một cái nước miếng của mình cố nén chính mình h o ả hốt hắn đối với xung quanh những người khác mở miệng hô hôn đản g các ngươi còn tại nơi này ngây ngốc đứng làm cái gì lên a đừng để ra hỏa này còn sống rời đi nói chuyện mở ra bộ pháp chính là nhảy lên một cái vũ khí trong tay đã là thật cao vượt qua đỉnh đầu của mình hướng về lý việt vị trí vị trí chính là hung hăng bổ bổ xuống lý việt một ánh mắt đi qua thần tốc xuất thủ một phát bắt được cổ của đối phương t ù y theo dùng sức hướng về trên mặt đất chính là hung hăng một hai trăm sáu đệm chỉ nghe được bịch một tiếng kèm theo một trận nặng nề tiếng vang vang lên mặt đất nhấc lên không ít cho bụi đi ra mà tại trên tay hắn địch nhân đã tại chỗ bỏ mạng chỉ là một kích chỉ là ngắn ngủi một kích liền để một cái thực lực cao cường ma tộc binh sĩ n g á y mắt tử vong k h ô n g bố như vậy lực lượng hoặc nhiều hoặc ít liền để ở đây cái khác ma tộc binh sĩ nhìn phía sau p h á t l ệ n h thậm chí liền dưới chân bộ pháp cũng đều tại cái này một khắc hơi hướng phía sau lui về sau hai bước lý việt nhìn xem ma tộc binh sĩ hành động cử động khỏe miệng khẽ mỉm cười đã các ngươi không dám độc thủ vậy ta liền độc thủ nói chuyện hắn không chút hoang mang từ trên mặt đất nhặt lên chết đi ma tộc binh sĩ lơi lao sống đao theo bắp đùi mình nhẹ nhàng lau một cái theo u ầ n t h âm thanh vết lau c hướng về mục tiêu nhìn không biết lúc nào lý việt nổi bật xuất hiện ở bên cạnh đồng bạn sau lưng trong tay nắm chặt trường đao xuyên phá đồng bạn bụng máu đỏ tươi không ngừng theo lưới đao địa phương chậm rãi nhỏ xuống trên mặt đất lý việt thuận thế nâng lên chân của mình một chân đã vào bị chính mình đâm ma tộc binh sĩ trên thân thuận thế liền đem trên tay mình trường đ a o từ thân thể của đối phương bên trong kéo ra đi ra tùy theo bộ pháp lại lần nữa k h ẽ động lại là đến một cái khác ma tộc binh sĩ bên người trường đ a o sờ một cái cổ của đối phương bị l ừ a chính là xuất hiện một đầu tiến tiến vết máu ma tộc binh sĩ chỉ là cảm giác cổ của mình hơi có chút đau theo bản năng sờ soạ n một cái lại không nghĩ tới chính là như vậy nhẹ nhàng sờ một cái đầu kịp thời liền không sáu từ trên thân thể rơi rơi xuống còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm lý v i ệ t thân ảnh liền đã lại lần nữa từ trước mắt của mình biến mất không thấy lý v i ệ t tốc độ rất nhanh nhanh đến bên cạnh từng cái ma tộc binh sĩ đều còn chưa chết hẳn trên cơ bản liền không có gì có thể lại có thể chiến đấu người nhanh đến tất cả những thứ này động tác đều chỉ là tại phát sinh tại mấy giây bên trong làm lý v i ệ t ngừng chính mình d i ế t ngược hành động về sau địch nhân bên người cái này mới từng cái ngã trên mặt đất không có sinh thức lý v i ệ t nhẹ nhàng rẽ rủa cổ của mình ánh mắt hướng về mặt khác một chỗ phương hướng nhìn đi cái kế tiếp địa phương đi nói chuyện bộ pháp nhẹ nhàng một bước biến mất tại chỗ không thấy đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm cũng đã là đến một cái khác ma t ộ c binh sĩ trước mặt vì vậy một tràng giết ngược lại lần nữa hiện đi ra tiếng kêu thảm thiết một tiếng tiếp lấy một tiếng không đến ngắn ngủi mười phút thời gian nguyên bản ầm ĩ ma t ộ c quân doanh bên trong nháy mắt liền yên tĩnh rất nhiều ở vòng ngoài thần hy binh sĩ cũng chú ý tới ma t ộ c quân doanh bên trong tình huống hiện tại một cái hai cái t r ư ờ n g lớn con mắt của mình ánh mắt nhìn chỏng chọc vào tại trong quân doanh tình huống vào giờ phút này tại bọn họ giữa tầm mắt một bóng người xuất hiện tại trước mặt nhìn xem bóng người xuất hiện rất nhiều thần hy binh sĩ cũng bắt đầu làm tốt tương ứng chiến đấu chuẩy thậm chí trên tay nắm chặt vũ khí cũng đều tại cái này m ộ t khắc nắm ra rất nhiều mồ hôi đi ra theo bóng người càng ngày càng gần mọi người cái này cũng mới nhìn rõ ràng người đến là ai không sai đến người chính là lý việt lúc này lý việt trên thân không biết khi nào đã lây dính vô số máu tươi chỉ là như thế xem xét liền dọa cho phát sợ vô số người giống như một tôn chiến thần đồng dạng lý việt đi tới binh sĩ trước mặt một sĩ binh vội vội vàng vàng từ trên người chính mình đem một đầu khăn mặt giao cho lý việt trước mặt còn không bên nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng lính chủ đại nhân lau lau vết máu đi ân lý việt nhẹ gật đầu cũng là không có suy nghĩ nhiều còn lại thuận thế nhận lấy theo một vện trên mặt máu tươi sạch sẽ rất nhiều giờ k h ắ c này hắn đem ánh mắt tụ vào tại cái khác người trên thân nói ra bên trong địch nhân đã xử lý hoạt tất một bộ phận người quét dọn một chút chiến trường có thể còn có một chút trốn địch nhân cẩn thận một chút những người còn lại liền đem quân lương mang đi kèm theo lý việt từng tiếng mệnh lệnh truyền xu ố n g tiếp tất cả t r ă n g m i ệ n g một lời đáp lại phải rất nhanh thời gian hơn bạn người quân doanh bên trong lập tức liền bị quét dọn sạch sẽ mà trong quân lương thực cũng bị lý việt quét sạch đợi đến còn lại ma tộc binh sĩ phát hiện qua đến thời điểm thời gian lại đã là ngày hôm sau vốn là dựa theo thường ngày một đám ma tộc đến quân doanh bên trong dựa theo thường ngày bắt đầu tuần tra có thể là không có nghĩ tới là sáng sớm hôm nay bầu không khí lại làm cho mấy cái trước đến tuần tra ma tộc binh sĩ hơi sửng sốt phải biết nếu là bình thường sợ rằng toàn bộ quân doanh bên trong đã sớm là ồn ào náo động huấn luyện thanh âm thế nhưng nhưng bây giờ yên tĩnh đáng sợ trừ nhóm người mình trên mặt đất đi lại âm thanh bên ngoài liền không có cái gì khác đặc thủ âm thanh văng lên mà còn tại không khí bên trong còn giữ từng tia từng tia máu tươi mùi nghe được mùi lại liên tưởng đến toàn bộ quân doanh an tĩnh dị thường phụ trách tại từng cái quân doanh binh lính tuần tra sắc mặt lúc này phát sinh lòng trời l ỡ đất biến hóa lúc này mấy người nội tâm bên trong đã dâng lên một trận dự cảm không tốt ánh mắt lẫn nhau liếc nhau một cái không nói gì lẫn nhau ở giữa cũng đã làm i n h bạch lý tưởng của họ một cái hai cái mở ra bộ pháp phân tán ra t r i ề u bái quân doanh tới gần làm bọn họ cẩn thận từng ly từng tí chui vào quân doanh bên trong lập tức liền bị một m ả n trước mắt dọa đến không biết làm sao tại ánh mắt bên trong có khả năng nhìn thấy chỉ có từng cỗ đồng bạn thi thể thi thể lộn chồng chất ở cùng nhau đều tạo thành mấy cái sườn núi nhỏ từ vết thương bên trong chạy xuôi chạy xuôi trên mặt đất thậm chí đứng tại trong đó đều có thể có thể nhìn thấy chính mình tại máu tươi bên trong cái bóng thấy cảnh này tuần tra ma tộc lúc này trợn tròn mắt cái này cái này đây là có chuyện gì phát sinh cái gì bọn họ làm sao đều đã chết tựa hồ tại hỏi thăm chính mình cũng giống như là hỏi thăm đồng bạn bên cạnh tại tên này ma tộc binh sĩ âm thanh vang lên đồng thời gần như còn lại ma tộc binh sĩ đều là không ngừng nhẹ nhàng lung lay ba trăm mười bảy đầu của mình dùng cái này đến bày tỏ chính mình đối với loại này hiện trạng hoàn toàn không biết lúc này bọn họ một người trong đó tựa hầu nghĩ đến cái gì nội vội vàng vàng hướng về một bên vừa đi đi nhìn xem rời đi đồng bạn còn lại mấy cái ma tộc binh sĩ cũng tại giờ khắc này phản ứng lại nội vàng hấp tấp hướng về quân doanh vị trí lương thảo nhà kho bên trong đi đến có thể là đợi đến đánh tới cửa kho xem xét lúc này lại là sửng sốt nguyên bản hẳn là t r ồ n g chất đầy lương thực mấy cái nhà kho hiện tại trống c h â n không một liền một giọt lương thực đều không có mặt của bọn hắn sắc nháy mắt biến thành khó coi không cần suy nghĩ nhiều cũng đã là biết trường hợp này là ai làm làm sao bây giờ trường hợp này nên như thế nào hồi báo cho ma thần đại nhân biết ngươi hỏi ta ta cũng không biết ta còn có thể làm sao đương nhiên chỉ có thể là tuần tự thành thật khai báo chờ chút đang lúc nói chuyện một cái ma tộc hình như phát hiện cái gì vội vội vàng vàng hướng về trong kho hàng đi đến tại nhà kho ở giữa nhất cũng chính là rõ ràng nhất vị trí để đó một phong thư phía trên rõ ràng biết là cho ma thần nhìn thấy mấy chữ này ma tộc binh sĩ không chút suy nghĩ trực tiếp mở ra nhìn cái này xem xét chân mày n u càng thêm lợi hại sắc mặt cũng nháy mắt kéo hông có ma tộc binh sĩ hiếu kỳ không thôi mở miệng dò hỏi làm sao vậy chương 613, m a thần bắt đầu hành động chương 613, m a thần bắt đầu hành động quả thực là tại quá mức khi người quả đáng các ngươi nhìn xem đám người kia vậy mà còn có lưu tờ giấy trào phung chúng ta vĩ đại ma thần đại nhân đáng ghét nếu như bị ta bắt lấy cái kia tên đáng chết nhất định phải để cho hắn chết không yên lành vào giờ phút này hắn đem trên tay mình bức thư đưa cho bên người còn lại ma tộc binh sĩ nhìn xem cái này xem xét liền để người bên cạnh càng là tức giận không thôi bất quá lúc này liền có ma tộc binh sĩ khó tả nói trường hợp này phải làm thế nào cùng ma thần đại nhân nói a cũng không thể đem phía trên này tràn ngập dễu cận cho ma thần đại nhân nhìn đi lời này xác thực làm khó ở đây mấy người thế nhưng tại đối mặt trường hợp này bên dưới cũng chỉ có thể là mau chóng đem tương quan thông tin báo cho cho ma thần vì vậy cuối cùng tại mấy cái ma tộc binh sĩ trao đổi bên dưới tất cả mọi người vẫn là quyết định đem đã chuyện phát sinh tuần tự bàn giao đi ra dù sao bạn nhất có cái gì che giấu đến lúc đó xuất hiện chuyện gì như vậy đến lúc đó ma thần trách cứ xuống có thể liền thiệt t h i các người tiếp tục đi còn lại quân doanh tuần tra vì để tránh cho dối loạn đ i nhớ đừng đem cái này trong quân doanh chuyện phát sinh nói cho những người khác ta đây trước hết đi đem hiện tại phát sinh sự tình nói cho ma thần đại nhân đi một cái ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra nghe đến câu này lời nói còn lại mấy người lính nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ vì vậy một đội nhân mã chia hai đội một đội tiếp tục chấp hành chính mình nhiệm vụ thế nhưng một người khác thì là thần t ố c hướng về ma thần vị trí vị trí đi đến tốc độ của hắn cũng là rất nhanh không có bao nhiêu thời gian liền đi tới ma thần vị trí vị trí lúc này ma thần chính đang quan sát địa đồ suy tư chính mình tiếp xuống chiến tranh kế hoạch ngay một khắc này ngoài cửa vang lên một trận âm thanh ma thần đại nhân thuộc hạ có chuyện quan trọng bờ báo nghe lấy lời này ma thần không chút hoang mang đối với đối phương mở miệng nói ra vào đi ở ngoài cửa ma tộc binh sĩ nghe nói như thế đ ộ i đ ộ i vàng vàng đi đến ma thần xem xét sắc mặt của đối phương không đúng lập tức lông mày của hắn cũng bắt đầu thật chặt giữ lại làm sao vậy có phải là xảy ra chuyện gì cái kia ma thần đại nhân cái kia đúng là ra một cái chuyện rất phiền phức cái kia chúng ta cất giữ quân lương quân doanh bị tập kích ma thần tại nghe được câu này thời điểm sắc mặt phát sinh biến hóa làm sao vậy chẳng lẽ nói chết mấy người lính sao tại ma thần trong tưởng tượng trường hợp này nhiều nhất chỉ là có chút nhân viên thương vong đến mức còn lại hắn gần như đều không có ảo tưởng quá ma tộc binh sĩ khi nghe đến ma thần câu nói này thời điểm sâu sát hút một khẩu khí trong thời gian ngắn thời gian đều đã là không biết nên làm sao đáp lại ma thần câu nói này tại do dự sau một lát vẫn là đem sự thật nói quân doanh một vạn nhiều nhân mã toàn bộ bảo bình chứa đựng quân lương cũng toàn bộ không cánh mà bay cái gì giờ khác này cho dù là rất bình tĩnh ma thần trong lúc nhất thời cũng hiện ra nổi giận trạng thái đi ra h ô n đ à n ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì một buổi tối chỉ là một buổi tối cho dù là giết gà giết chó cũng là sẽ có chút động tác ca chẳng lẽ c á i khác quân doanh liền không có phát hiện bất luận cái gì động tinh sao ma thần sinh khí chất vấn đối với vấn đề này cái q u ỷ dưới đất ma tộc binh sĩ lộ ra chính là rất dáng vẻ vô tội hắn cũng không biết vì sao lại xuất hiện loại này kết quả hắn có khả năng làm sự tình chính là đem chính mình chỗ điều tra tình huống đơn giản hồi báo cho ma thần biết mà bây giờ ma thần đến hỏi thăm chính mình tình huống cụ thể liền xem như hắn muốn nói cũng hoàn toàn không biết không có biện pháp vào giờ phút này hắn chỉ có thể là rời đi tương ứng chủ đề ma thần đại nhân đây là tại hiện trường phát hiện còn sót lại phong thư phía trên điểm danh là cho ma thần đại nhân ngươi chúng ta lo lắng có trá cho nên trước đó cha xét nội dung nói chuyện hắn cẩn thận từng ly từng tí hai tay giơ lên cầm trên tay phong thư đệ c h ỉ n h tại cho ma thần ma thần không nói hai lời hung hăng bắt lại tới trong nháy mắt liền đem bên trong trong phong thư đồ vật đem ra chỉ thấy bên trong viết một v ậ n văn ma thần ngươi lương thực ta liền trực tiếp lấy đi cảm ơn tại cuối cùng kết thúc thời điểm còn giữ hạ lý việt chính mình danh tự đây coi là cái gì quả thực liền là sống sờ sờ trào phúng a ma thần lên cơn giận dữ n ó n tay gắt gao cầm trên tay bức thư v à thành một cụm tùy theo một đám lửa nháy mắt cầm trong tay phong thư đốt thành tặt bã cùng lúc đó khoe miệng của hắn bên trong phát ra từng tiếng gầm thét đáng ghét ly thiên lao tử muốn để ngươi chết không yên lành người tới a ma thần đối với cửa r a và o hô lớn một tiếng t h a n h âm của hắn rơi xuống hai cái thuộc hạ tại tập hợp đội ngũ lần này ta muốn cho đ á n kia tên đáng chết một cái đ ẹ mắt lúc này báo tin ma tộc binh sĩ nghe xong đội đội vàng vàng mở miệng nói ra ma thần đại nhân n g ư ơ i an tâm chớ đội à? đừng bị l ử a giận làm cho hôn mê đầu não vạn nhất mục đích của đối phương chính là để ngươi làm ra một chút không lý trí hành động cái này không phải liền là bên trên đám kia chết tiệt ra họa làm sao thủ hạ một tiếng này âm thanh đem ma thần suy nghĩ kéo lại tỉ mỉ nghĩ lại s á c thực nói rất đúng hiện tại cục diện này đã tạo thành tổn thất không thể v ắ n hồi nếu là chính mình vẫn là xúc động như vậy lời nói vậy chỉ có thể mang đến cho mình càng nhiều phiền t o á i không cần thiết nghĩ tới đây h ắ trên. Trên như vậy, như vậy âm thanh rơi xuống ánh mắt tụ vào tại quỷ trên mặt đất gác cổng trên thân một lần nữa nói ra hiện tại trước dựa theo sớm định ra kế hoạch làm việc còn có lần này ta đích thân xuất thủ gác cổng nghe đến ma thần một câu nói kia thân thể hơi cứng đở không nghĩ tới lần này tác chiến kế hoạch vậy mà lại dẫn ma thần đại nhân đích thân độc thủ nghĩ tới đây ánh mắt bên trong hơi để lộ ra từng tia từng tia quan g mang đi ra minh mạch thuộc hạ cái này liền tụ tập đội ngũ đi theo g á c cổng rời đi hiện trường cũng chỉ còn lại có báo tin ma tộc binh sĩ cùng ma thần hai người ma tộc binh sĩ cảm giác không khí ngột ngạt lợi hại mặc dù nghĩ đến rời đi thế nhưng g i ớ i loại tình huống này lại chỉ có thể ngoan ngoãn bị giảm xuống tại chỗ lúc này ma thần âm thanh trầm r ã i nói hiện tại không có chuyện trọng yếu gì ngươi cũng lui xuống đi đi được đến câu nói này mệnh lệnh trước mắt cái này ma tộc binh sĩ lúc này chủng điệp lòng một khẩu khí liên thanh cấu t ạ n là ma thần đại nhân nói chuyện liền không kịp chờ đợi mau chóng rời đi ma thần vị trí gian phòng bên trong điện ma thần nhìn xem địa đ ồ tự lẩm bẩm lý việt lần này ta muốn để ngươi để mặt chương sáu trăm mười bốn khẩn cấp trao đổi chương sáu trăm mười bốn khẩn cấp trao đổi ma thần mục đích rất đơn giản lý việt lại như thế nào đối lại hắn hắn liền muốn gấp đôi hoàn trả cho đối phương chỉ chốc lát thời gian ngoài cửa vang lên lần nữa một thanh âm ma thần đại nhân Nhân viên đã tập hợp hoàn tất âm thanh truyền lại tại ma thần bên hai ma thần khỏe miệng hơi dương lên cười một tiếng rất tốt đã như vậy lời nói như vậy liền bắt đầu dựa theo kế hoạch bắt đầu làm việc tùy theo từng đạo mệnh lệnh bắt đầu truyền đạt đi ra mà bọn họ mục tiêu vị trí phương đúng là cái k i a ngọc lòng b ề n trên vị trí vị trí lần này động viên ma tộc binh sĩ có trăm vạn tả hưu đại quân áp cảnh như thế khi thế quả thực không tầm thường chỉ là đi lại liền đã tại trên mặt đất nhấc lên không ít cho bùi đi ra lúc này lãnh chúa thế lực bên này tại ma tộc hành động thời điểm cũng gần như cũng trong lúc đó chú ý tới bọn họ độc tĩnh thám tử vội vội vàng vàng đem tình báo hồi báo đến lý việt đ á n người trong tay lúc này lý việt còn đang vì ngày hôm qua đoạt ma tổ quân lương cảm thấy mười phần cao hứng ngay tại phái người điểm nhẹ tương ứng lương thực lúc này tử vong l ã n h chúa mang theo một phần tình báo nhỏ chạy tới chính hy l ã n h chúa ngươi bây giờ có thời gian không lý việt cười cười hiện tại ngay tại sắp xếp người nhân viên tiến hành kiểm kê vật tư làm sao vậy có phải là xảy ra chuyện gì tử vong l ã n h chúa sắc mặt thoáng thay đổi đến hơi khó coi lên sáu trăm năm mươi đến k h ẽ gật đầu ân xác thực có một chút chuyện phiền thoái xuất hiện lý việt tại nghe đến mấy câu này thời điểm trong lòng lập tức liền dâng lên một trận dự cảm không tốt đi ra hắn ánh mắt nhìn về phía tử vong lanh chúa thuận thế lôi kéo cánh tay của đối phương hướng về bên cạnh đi đến có chuyện gì chậm rãi mà nói người xem một chút cái này vừa vặn thám tử được đến tình báo tử vong lanh chúa nói chuyện chính mình mới nhất lấy được tình báo giao cho lý việt trên tay lý việt không kịp chờ đợi cầm lên liền bắt đầu nghiêm túc nhìn lại cái này không nhìn xem xét xem xét cả người sắc mặt càng là phát sinh long trời l ỡ đất biến hóa làm sao sẽ dạng này ma tộc làm sao sẽ có động tĩnh lớn như vậy đi ra lý việt cao mày chậm rãi nói tử vong lanh chúa thở dài một khẩu khí ánh mắt quét mắt ngay tại vận chuyển lương thực binh sĩ c h ầ m rãi nói nói ra ý nghĩ của mình đi ra ta xem ra hành động lần này hẳn là ma tộc trả t h ủ tính hành động dù sao ngày hôm qua một buổi tối g i ế t đối phương hơn một v a người đối với ma tộc mà nói cũng là tạo thành tổn thất không nhỏ ma thần người này người ta cũng là đã từng quen biết loại này sự t ì n h phía trên hắn sẽ nguyện ý ăn thiệt t h i sao rất hiển nhiên hắn là sẽ không cho nên lần này sợ là khó làm nghe nói như vậy lý v i ệ t ừ một tiếng đúng rồi còn lại lanh chúa đâu tử vong lanh chúa nói hiện tại đã tụ tập ở cùng nhau hiện tại sẽ chờ ngươi qua đây cùng một chỗ thương lượng một chút nên làm gì bây giờ nghe vậy lý việt lập tức nói được ta lúc này sắp liền đi qua ta lập tức liền để những người khác gan bài những sự tình này kết quả là lý việt vẫy vây tay ra hiệu bên cạnh một sĩ binh binh sĩ nhìn thấy lý việt động tác vội vàng hấp tấp nhỏ chạy tới lính chủ đại nhân ngươi có dặn dò gì lý việt nói ra nơi này trước hết giao cho các ngươi xử lý ta có chút chuyện trọng yếu đ i nhớ đ ừ n g ra bất kỳ sai lầm nào minh mạch tùy theo lý việt vội vàng hấp tấp mở ra bước tiến của mình đi theo tử vong lãnh chúa bộ pháp liền hướng về bên cạnh đi đến hai tốc độ của con người rất nhanh không có tốn bao nhiêu thời gian cũng đã là đi tới một chỗ đại s ả n h vị trí vị trí lúc này còn lại lãnh chúa đều đã tại thuộc về chính mình vị trí ngồi nhưng nhìn thấy lý việt cùng tử vong lãnh chúa bộ pháp gần như đều là trong cùng một lúc những người khác n ộ n nhịp từ chính mình vị trí bên trên đứng lên trình hi lãnh chúa tử vong lãnh chúa mọi người trang m i ệ n g một lời trao hỏi lý việt cùng tử vong lãnh chúa hai người cũng là nhẹ nhàng điểm một cái đầu của mình liền xem như một loại đáp lại u tứ theo hắn lắc lắc chính mình tay mọi người cũng đã không còn lời vô ích gì trực tiếp lựa chọn ngồi ở chính mình vị trí bên trên tử vong lanh chúa mở miệng trước nói nghĩ đến ma t ộ c đ ộ n g tính hiện tại tất cả mọi người đã làm biết dư thừa nói nhảm ta liền tạm thời không nói hiện tại muốn nói sự t ì n h cũng chỉ có một cái đối mặt ma t ộ c tiến công hiện tại chúng ta phải làm gì lúc này một cái lanh chúa suy tư một lát chậm rãi từ chính mình vị trí bên trên đứng lên hắn ánh mắt vờn quanh một tuần sau sau đó thu hồi tầm mắt của mình nói ra các vị ta trước tiên là nói về một cái ta ý nghĩ đi ma tổc can phải cái lô vốn nghĩ đến lần này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ nếu là cứng rắn cùng đối phương đánh sợ rằng đối với chúng ta mà nói chỉ có thua t h i ệ t phần cho nên lấy lui là chiến làm sao lấy lui là chiến đâu tử vong lanh chúa hiếu kỳ không thôi mở miệng hỏi tham chia thành tốt nhỏ hướng về khắp nơi tránh né dưới tình huống như vậy ma tộc cũng chỉ có hai con đường có thể lựa chọn hoặc là truy kích đến cùng nếu như là trường hợp này lời nói như vậy thế tất yếu phân tán binh lực của mình đến lúc đó chúng ta tại tiêu diệt từng bộ phận đương nhiên là sợ hãi bị mai phục đến lúc đó bọn họ án binh bất động chính là đối với chúng ta tốt nhất ưu thế nghe lấy cái này lãnh chúa lời nói rất nhiều người liên tiếp gật đầu đều cho rằng đây đúng là một cái biện pháp không tệ thế nhưng loại này biện pháp rất nhanh liền bị một cái khác lãnh chúa phủ nhận không được à nếu như nói sớm hơn mấy canh giờ đưa ra biện pháp này đến ngược lại là không có vấn đề gì thế nhưng hiện tại loại này cục diện nếu như làm như vậy chỉ có thể coi là tự tìm c h ổ ăn hắn lời nói lập tức liền để không ít người hiếu kỳ không thôi có người hỏi vì cái gì nói như vậy các ngươi nhìn đây là gần nhất được đến liên quan tới ma tộc động tinh thông tin nói chuyện hắn liền đem trong tay của mình tình báo chuyển giao đến còn lại nhân viên bên trên mỗi người đều là dùng cái này nhìn thoáng qua sau đó truyền lại đến cho người kế tiếp nói chuyện thuận thế tại trước mặt mọi người trên mặt bàn bày ra trên bản đồ khoa tay nơi này nơi này gần như đều là ma tộc tiến quân lộ tuyến nếu như chúng ta muốn rời khỏi ngọc long sơn cũng chỉ có thể là lên phía bắc cái này một con đường có thể đi thế nhưng nếu như đi con đường này lời nói các ngươi sẽ phát hiện vừa b ậ n liền cùng ma tộc một cái bộ đội gặp nhau ở cùng nhau nếu như bước tiến của chúng ta bởi vì cái này đội ma tộc hành động mà sinh ra trì hoãn lời nói Đến l ú c đó ma tộc v ò n g vây liền s ẽ tạo t h h à n Kể từ đó, đến l ú c đó m u ố n l ạ i trốn, q u ả thực h c í n h h là c ắ p c á n h chương thoát. Theo sáu trăm n mười lăm đại quân áp cảnh. cảnh cũng không biết là ai nói một câu nói như vậy kèm theo thanh âm của hắn vang lên đồng thời mọi người ở đây không phải ngươi nhìn ta chính là ta xem một chút ngươi cuối cùng của cuối cùng tất cả mọi người là tâm hữu linh tê đem tầm mắt của mình rơi vào lý việt trên thân lý việt bị như thế người ánh mắt chỗ nhìn chăm chú trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút gì đó lời nói chỉ là tự l ầ m b ầ m các ngươi tất cả mọi người nhìn ta như vậy làm cái gì là trên mặt ta có đồ vật gì sao lúc này n g ồ i tại lý việt đối diện lãnh chúa nói ra chính hy lãnh chúa ngươi liền không phát biểu một cái cái nhìn của mình ta nói thật đối mặt hiện tại loại này tình hình ta cũng là không thể làm gì nếu như nói chỉ là có ta một phần nhỏ nhân mã lời nói ngược lại là có thể lợi dụng tốc độ cùng nhân số ít ưu thế tiến hành pháp đây nói chuyện hắn sâu sắc thở dài một khẩu khí bất quá sao hiện tại nhiều như thế người ta loại này biện pháp quả thực chính là không có bất kỳ cái gì đất dục võ cho nên ta là nghe đại gia ý kiến nghe đến lý thiên nói mọi người cũng là tùy theo thở dài ánh mắt từng cái từng cái quét mắt lý v i ệ t phát giắc không khí hiện trường hơi thay đổi đến có chút bị đè nén khoe miệng hì hì cười một tiếng liên thanh mở miệng nói ra bất quá thủ thành loại này sự tình ngược lại không phải không có biện pháp gì có ý tứ gì Ánh m ắ tại của m loại này g ưu thế bên dưới ma tộc muốn tấn công tới chỉ có thể có một cái biện pháp đó chính là ma thần đích thân độc thủ chỉ cần ma thần không trong nháy mắt phá hủy chúng ta kiến trúc công sự như vậy ma tộc muốn lên đến quả thực chính là người xin nói mộng lời nói nếu là lúc trước lời nói chúng ta xác thực không thể làm gì đối đ ạ i ma thần thế nhưng hiện tại không đồng dạng chỉ cần ta còn có một trận chiến năng lực nếu như tăng thêm có cái khác lãnh chúa hỗ trợ cùng ma thần đánh cái có đến có trở lại cũng không phải cái gì khó khăn sự tình nói đến đây lý việt không biết lúc nào đã đem một cái bom đặt ở trên mặt bàn mà còn chúng ta có được chúng ta mới nhất khai phát ra đến vũ khí tại cái này một điểm coi là phần thắng vẫn là thật lớn nghe lấy lý việt giải thích trên mặt của mọi người quét qua nguyên bản mù mịt thay vào đó là một cái hai cái lộ ra tiêu y đúng a trình hy lãnh chúa nói rất đúng dưới loại tình huống này ma tộc muốn công tới quả thực chính là mơ mộng háo huyền chỉ cần chúng ta tiếp tục thật tốt chờ đợi đến lúc đó tập hợp tại ngọc long sơn bên ngoài còn lại l ã n h chúa tới một cái nội ứng ngoại hợp ma tộc cũng không phải đặc biệt lợi hại g i a hỏa mà còn hiện tại trên tay của chúng ta có ma tộc một đống lớn có lương chỉ cần muốn trông coi nửa năm thời gian mấy tháng hoàn toàn liền không phải là vấn đề gì nghe lấy mọi người mở miệng nói tử vong l ã n h chúa ánh mắt hơi nhìn một chút xem ra tất cả mọi người là đã làm ra tương ứng quyết định sao tất nhiên là như vậy như vậy việc này không nên chậm trễ tranh thủ thời gian bắt đầu hành động đi tùy theo tương đạo mệnh lệnh truyền đạt đi ra có người bắt đầu chỉnh đốn xung quanh phòng ngự thế công có người bài trừ lính liên lạc đem tương quan thông tin truyền lại cho cái khác lanh chỗ biết đến mức lý việt cần có làm sự tỉnh chính là toàn lực ứng phó chuẩn bị kỹ càng nên đón tiếp xuống chiến tranh rồi thời gian chầm chậm trôi qua thứ hai ngày thoáng qua liền đã đi tới ngày mới vừa vặn phát sáng lý việt còn tại nghỉ ngơi bên trong liền đã bị một trận viên thanh nhâm viên nào đánh tới không nói nhiều hắn vội vội vàng vàng từ chính mình vị trí đi ra ánh mắt nhìn về phía binh lính xung quanh chỉ thấy từng cái binh sĩ không kịp chờ đợi hướng về từng cái địa phương nhỏ chạy tới lý việt nhìn thấy một màn này rất là hiếu kỳ tiện tay cản lại một sĩ binh mở miệng hỏi thăm tình huống cụ thể làm sao vậy có phải là phát sinh chuyện trọng yếu gì l ĩ n h chủ đại nhân ngươi không biết sao hiện tại ma tộc đại quân đã tiếp cận tử vong lanh chúa bảo chúng ta tùy thời chuẩn hiếu chiến đấu thời gian không còn kịp rồi ta phải đi xác định vị trí ở lại l ĩ n h chủ đại nhân ngươi nếu là có cái gì mới biết liền đi bên ngoài nhìn xem liền toàn bộ biết kèm theo lời của binh lính rơi xuống đối phương vội bằng vàng, vàng. đ ộ i vàng hấp t ố c mở ra bước tiến của mình chính là hướng về mục tiêu vị trí vị trí mà đi lý việt nghe đến tin tức này về sau n h u chặt hai hàng chân mày lại trong lòng cảm thán nói thật không nghĩ tới ma tộc động tác vậy mà nhanh như vậy nghĩ đến cũng không có bất kỳ cái gì r ô n g d à i trực tiếp mở ra bước tiến của mình thần tốc hướng về tương ứng địa phương đi tới rất nhanh lý việt đi tới một chỗ phòng ngự thế công vị trí vị trí từ hắn nơi này nhìn chỉ có thể nhìn thấy đen nghịt một mảnh những cái kia toàn bộ đều là ma tộc binh sĩ lúc này vô số ma tộc binh sĩ tập hợp tại ngọc long sơn bên dưới vị trí đem toàn bộ vùng núi đều bao vây nghiêm mật giống như là bao sủi c ả o đồng dạng ở phía xa tử vong lãnh chúa nhìn thấy lý v i ệ t đến vội vội vàng vàng từ chính mình vị trí chạy tới t r ì n h hy lãnh chúa ngươi qua đây ân lý v i ệ t nhẹ gật đầu ánh mắt tại cái này m ộ t khắc thuần thế liền rơi vào nơi xa hướng v ề phương xa vị trí vị trí nhìn không nghĩ tới ma tộc tới như thế binh sĩ sợ tử vong lãnh chúa nghe lấy lý v i ệ t nói mười phần tán đồng nói xác thực vất quá tốt tại nên hoàn thành địa phương gần như đều đã là làm xong tiếp xuống có khả năng làm sự tình liền chờ đợi ma t ộ c tiến quân lý việt đưa ánh mắt hướng về xung quanh xem đi xem lại lại không nhìn thấy quen thuộc người giờ khắc này lý việt hiếu kỳ không thôi mở miệng hỏi thăm một tiếng đúng rồi tử vong lanh chúa ngươi có nhìn thấy ma thần tên kia thân ảnh sao tử vong lanh chúa nhẹ nhàng lay động đầu của mình cũng không có hẳn là ở hậu phương t o a c h r n đi trong n g a y mắt tử vong lanh chúa nói ra chính mình p h o n g đoán nghe lấy câu nói này lý việt l ô ngày m hơi nhữ lại liên thanh cũng là có không giống biểu lộ tử vong lanh chúa liền đứng ở lý việt bên người nhìn thấy lý việt trên mặt biểu tình biến hóa hoặc nhiều hoặc ít liền có chút hiếu kỳ mở miệng dò hỏi làm sao vậy có phải là có vấn đề gì có điểm gì là lạ lý việt chậm rãi đem chính mình nội tâm bên trong hiếu kỳ nói ra ngươi nghĩ ma thần hẳn là biết ngọc l o n g sơn nơi này dễ thủ khó công a nếu như ta là hắn l ờ i nói muốn trong thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu đương nhiên chính là đích thân độc thủ thế nhưng nhưng bây giờ không nhìn thấy thân ảnh của hắn cái này liền có điểm kỳ quái trượng chương sáu trăm mười sáu ma thần mục tiêu chương sáu trăm mười sáu ma thần mục tiêu tử vong l a n chúa nghe lấy lý việt kiểu nói này mười phần tán đồng điểm một cái đầu của mình xác thực t r í n h hy lanh chúa ngươi nói thật đúng là rất đúng cái này suy nghĩ cẩn thận sự tình thật đúng là có rất lớn không thích hợp như vậy ngươi nói ma thần gia hỏa này đến cùng là muốn làm gì a lý việt nghe vậy nhẹ nhàng lung lay đầu của mình nói một lời chân thật ta cũng là không rõ lắm ma thần hành động như vậy nâng đến ngọn nguồn là gì đó thế nhưng rất rõ ràng dưới loại tình huống này chúng ta đều biết một chút gia hỏa này tất nhiên là không có chuyện tốt lành gì bất quá chúng ta gần như cũng chỉ có thể là thuộc về bị động phòng ngự căn bản cũng không biết nên nên làm những gì lý việt đem lời nói tới chỗ này chậm rãi nâng lên chính mình tay đến nhẹ nhàng vô vô tử vong lanh chúa bạ b a i nói ra tốt hiện tại cục diện này chúng ta có khả năng làm sự tình cũng chỉ có thể là làm tốt thuộc về chính mình thuộc b u ồ n phận sự tình binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn đừng nghĩ lung tung những ngày nhiều không biết vì cái gì tử vong lanh chúa khi nghe đến lý việt nói những lời này về sau khoe miệng cười a a hình như đều là n g ư ờ i đang suy nghĩ những sự tình này đi lý việt cười khổ một tiếng tính toán bất kể như thế nào chỉ cần phát hiện có ma thần nửa điểm bóng dáng về sau lập tức để người đến thông báo ta một tiếng được ta đã biết như vậy ta liền đi trước làm tử vong lãnh chúa nói hết lời về sau liền mở ra bước tiến của mình hướng về bên cạnh rời đi mà lý việt ánh mắt cũng tại giờ k h ắ c này chậm rãi tập hợp tại trước mặt nhìn thấy vô số ma tộc lý việt đoán không sai lúc này ma thần cũng không có tại lần này vây công đội ngũ bên trong hắn lúc này lại đi những địa phương khác tại ngọc long sơn bên trong cũng không phải là tất cả lãnh chúa đều tại chủ yếu chính là phần lớn lãnh chúa đến mức cái khác lãnh chúa thì là tương đối ở hậu phương tiến hành đủ tiểu đủ, đủ. xung làm hậu viện tác dụng mà ma thần lần này mục tiêu chính là những người này lúc này hắn dẫn theo một đội nhân mã thần tốc đi tới một chỗ lanh chúa lánh địa vị trí vị trí theo bước tiến của hắn đình chỉ những binh lính khác bước chân cũng đều tại vào thời khắc này ngừng lại ma thần đại nhân làm sao vậy ma thần ngẩng đầu nhìn về phía một bên lùn cây bên trong chậm rãi nói nơi nào có người nghe lấy ma thần lời nói trong lúc nhất thời liền có mấy cái ma tộc binh sĩ từ chính mình vị trí cấp tốc hướng đ â m tới trốn tại đùi cỏ bên trong một cái kiếm sĩ đối mặt trường hợp này sắc mặt lúc này chính là phát sinh biến hóa nỗi tâm giống lớn một tiếng hòm bét không nói hai lời vội vội vàng vàng liền hướng về nơi xa thoát đi đáng tiếc là hắn động tắc vẫn là chậm rất nhiều lúc này một cái ma tộc binh sĩ đứng ngay tại chỗ trong tay cầm vũ khí của mình hướng về kiếm sĩ chạy trốn địa phương ngắm chuẩn theo cánh tay hơi dùng lực một chút vũ khí trong tay giống như bắn ra đi viên đạn siêu một tiếng trực tiếp liền hướng về kiếm sĩ bắn tới bất ngờ ở giữa ma tộc binh sĩ vũ khí trong tay bất ngờ ở giữa trực tiếp răng rắc một tiếng đâm chúng binh sĩ bà vai lúc này cả người lập tức kẻ quỵ trên đất mà một cái khác ma tộc binh sĩ đã đi tới bên cạnh hắn một chân liền dẫm tại đầu của đối phương bên trên thuận thế đem vũ khí trong tay của mình gác ở kiếm sĩ trên cổ vào giờ phút này kiếm sĩ đã biết chính mình trường hợp này là không có bất kỳ cái gì có khả năng cơ hội chạy trốn bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ chạy trốn hành động tùy theo hai cái ma tộc binh sĩ một trái một phải đem trước mặt kiếm sĩ trực tiếp bắt đến ma thần trước mặt ma thần đại nhân ra hỏa này là giết vẫn là như thế nào ma thần nâng lên chính mình tay nhẹ nhàng đong đưa một cái mở miệng nói ra không hoảng hốt trước chờ đến ta hỏi thăm một chút manh mối lại nói âm thanh rơi xuống về sau hắn đưa ánh mắt rơi vào kiếm sĩ trên thân túi đầu xuống khoe miệng hơi dâng lên cười hỏi muốn sống sao muốn lời nói trả lời vấn đề của ta ta liền để ngươi sống sót kiếm sĩ cũng là một cái có cốt khí ra hỏa cũng biết ma thần loại người này nói chuyện trên cơ bản không thể coi là thật lúc này hư lạnh một tiếng cao nói ra có bản lĩnh ngươi liền giết bản đại gia muốn tại ta trong miệng moi ra manh mồi đến quả thực chính là người xin nói mộng lời nói nhìn xem quật cường như vậy kiếm sĩ ma thần khỏe miệng lạnh nở đủ g â i lạnh nếu nói như vậy như vậy liền bị quái ta không k h á c h khí nói chuyện ma thần trực tiếp một cái nhấc chân bình một tiếng kiếm sĩ đầu lúc này dọn nhà vô số máu tươi từ trên đầu phun ra ngoài liền như là suối phun đồng dạo thậm chí không ít máu tươi đều rơi vào ma thần trên mặt ma thần mặt không thay đổi lạnh lùng cười thuộc tay đem mặt mình bên trên máu tươi lau sạch sẽ ánh mắt hướng về nơi xa nhìn đối với người bên cạnh h ô tiếp tục đi tới đi ngay vậy bên người ma tộc binh sĩ không cần phải nhiều lời nữa nhộn nhịp lại lần nữa hướng về mục tiêu phương mà đi chỉ chốc lát thời gian ma thần liền đã thấy một chỗ quân doanh vị trí vị trí lúc này chỗ này quân doanh binh sĩ cũng còn không có phát giác được ở phía xa sườn núi bên trên đã có từng đôi mắt nhìn chòng vào ma thần bên người ma tộc binh sĩ vừa định muốn hành động liền bị ma thần cản lại không cần các ngươi đ ạ o thủ ta tự mình đến để tránh mục tiêu nhân vật chạy trốn nghe lấy ma thần câu nói này nguyên bản còn muốn hành động ma tộc binh sĩ trong cùng một lúc nhộn nhịp thu hồi động tác của mình chỉ thấy ma thần chậm rãi nâng lên cánh tay của mình bàn tay x u ô i ra bầu trời bên trong t h u ậ n nhưng ở giữa xuất hiện một đoàn màu đen mê vụ mê vụ càng lúc càng lớn không đến c h ư ớ c mắt thời gian cũng đã là đem quân doanh phía trên vị trí vị trí toàn bộ lập tức vây lại lúc này trong quân doanh rất nhiều người cũng bắt đầu chú ý tới trên đỉnh đầu tình huống đó là cái gì có người hỏi không biết ta cảm giác hình như có điểm không đúng nhanh đi thông báo l ĩ n h chủ đại nhân ma thần đem bàn tay của mình hướng xuống đắp một cái trong lúc nhất thời bầu trời năm chín bên trên mê vụ theo ma thần động tác bắt đầu rơi xuống lập tức liền trực tiếp đem toàn bộ quân doanh bao phủ tốt lúc này ma thần đối với người bên cạnh chậm rãi mở miệng nói tốt hiện người ở bên trong trên cơ bản đều không ra được các ngươi liền bắt đầu hành động đi đ i nhớ trừ lãnh chúa cái khác người toàn bộ đều giết chết cho ta ma tộc binh sĩ nghe được câu này về sau nặng nề gật đầu Zeta. kèm theo hô to một tiếng ma thần bên cạnh binh sĩ nhộn nhịp cầm lên vũ khí của mình hướng về mục tiêu vị trí hướng đ â m tới chỉ thấy bọn họ thân ảnh biến mất tại mê vụ bên trong chỉ chốc lát thời gian liền nghe đến bên trong chuyển đến từng trận tiếng kêu thảm thiết đến mức ma thần bản nhân thì là tùy ý tìm một cái vị trí ngồi xuống ánh mắt đánh giá trong quân doanh chuyện phát sinh chương sáu t r ổ i bắt lãnh chúa chương sáu t r ổ i bắt lãnh chúa chỉ chốc lát thời gian tại khói đen bên trong g i t c h ó m thanh t h o n ngừng lại ma thần không chút hoang mang từ chính mình vị trí bên trên mở ra bộ pháp c h ầ m dãi hướng về quân doanh vị trí vị trí đi đến đang đi lại trong quá trình thuận thế liền đem bao phủ ở phía trên khói đen triệt tiêu theo khói đen tiêu tán đi xuống trong tầm mắt tất cả bắt đầu trở lên rõ ràng nguyên bản ngay ngắn trật tự quân doanh vào giờ phút này đã thay đổi đến t r ậ t vật không chịu nổi tại trên mặt đất chỗ nằm thì là từng c ô thi thể có thi thể bị tháo thành t ă n g khối có thi thể tàn khuyết không đầy đủ mà có c à n g là đầu dọn nhà trên cơ bản là muốn nhiều sợ rằng liền có cái này nhiều khủng bố ma thần dấu chân đi tại vũng máu bên trong mang tới vết máu đều đem trên chân dậy nhiễm thành màu đỏ hắn không chút hoang mang đi tới một chỗ lớn nhất gian phòng vị trí vị trí lúc này ở bên trong mấy cái ma tộc binh sĩ nhìn thấy ma tần h đến không nói gì trực tiếp liền ké quỵ dưới đất cung nên hắn đến tại cái này trong đó nhất làm cho người không sáu chú mục thì là trong phòng này chính giữa vị trí lúc này một cái nữ nhân nằm trên mặt đất bên trên trên thân tứ chi bị thương rất nghiêm trọng lúc này vết thương còn đang không ngừng chảy ra màu tươi thương thế nghiêm trọng làm cho nàng muốn đứng lên gần như đều rất khó không có biện pháp chỉ có thể là lựa chọn nằm trên mặt đất nữ nhân chính là mảnh này lãnh thổ lanh chúa thực lực cũng không tính là đặc biệt thấp ít nhất cũng truyền thuyết cảnh giới bên trong thế nhưng liền xem như như vậy tại ma thần mang theo bộ đội tinh anh bên trong vẫn là ở vào rất yếu trạng thái nàng nâng lên đầu nhìn một nhãn ma thần cũng còn không có thấy rõ ràng ma thần là dáng r ấ p bộ dáng gì đầu liền bịch b ô n g chốc bị bên cạnh ma tộc binh sĩ gắt gao theo trên mặt đất vĩ đại ma thần đại nhân lại là ngươi có thể trực quan ma thần nâng lên chính mình tay đến nhẹ nhàng bày bỗng lúc đ í c h g i a hiệu bên người ma tộc binh sĩ không cần thiết như vậy thô lỗ ma tộc binh sĩ thấy ma thần như vậy cũng không đang nói cái gì nhiều lời lúc này đỉnh chỉ cử động của mình mà giờ khắc này ma thần đi tới vị này nữ tính lãnh chúa trước mặt hắn chậm rãi ngồi s ổ m xuống thân thể ánh mắt gắt gao rơi vào tên trước mắt này trên thân khoe miệng hơi dâng lên cười một tiếng thật không nghĩ tới các ngươi lãnh chúa bên trong vậy mà còn có đẹp mắt như vậy nữ tính thật là ngoài ý mớn đáng tiếc liền xem như dáng dấp xinh đẹp trong mắt của ta cũng chính là một đống phân m à thôi nghe lấy câu nói này nữ nhân lúc này bạo n ộ rồi đúng thư trong lúc nhất thời một cái cục đ ư ờ n hướng thẳng đến ma thần nôn i ma thần động tác rất nhanh một động tác liền từ đứng lên dễ như chở bàn tay liền tránh khỏi nhưng lúc này ma thần sắc mặt phát sinh biến hóa rất lớn thậm chí rõ ràng đều có thể cảm giác được ánh mắt của hắn đều trong nháy mắt này thay đổi đến có chút phi hồng kèm theo sâu sắc hô hấp mấy hơi thở nguyên bản tức giận bị hắn gắt gao đè ép xuống hắn lạnh lùng nói ra ngươi rất may mắn nếu như là những người khác như vậy đối lại ta sợ rằng sớm đã trở thành một cỗ thi thể nếu không phải là bởi vì ngươi là một cái lanh chúa đối với ta kế hoạch còn có rất lớn tác dụng ngươi quả thật liền sẽ không tiêu căng như thế hừ tên đang chết có bản lĩnh giết ta chỉ có thể lấy lớn hết nhỏ c ò nữ tính bản lĩnh? n là cái gì bản lĩnh? Nữ nhân u ậ t cường mở miệng nói ra ma thần tại nghe được câu này thời khắc khoe miệng lạnh lùng nợ nụ cười thật là chưa thấy quan tài chưa rơi l ệ i a tất nhiên là như vậy như vậy cũng đừng trách ta không k h á c h k h í ma thần nói chuyện nâng lên chính mình tay nhẹ nhàng đống n ú c đ í c h bên người ma tộc binh sĩ lúc này cũng đã là phản ứng lại không nói hai lời liền đi tới ma thần bên người nhỏ giọng mở miệng d o hỏi ma thần đại nhân ngươi có dặn dò gì sao ma thần lạnh lùng nhìn xem nữ nhân chỉ chỉ gương mặt của nàng lại là chỉ chỉ một cái tay một chân đem gương mặt của nàng cho ta hủy đi thuận tiện đem nàng một cái tay một chân cho ta chém đứt nói đến đây ma thần còn không quên nhắc nhở một câu nhớ k ỹ một điểm quá trình là càng thống khổ càng tốt còn có phải bảo đảm người sống mới được nghe lấy ma thần nói ra tàn khốc như vậy yêu cầu ma tộc binh sĩ liền không chút suy nghĩ trực tiếp nhẹ gật đầu không có vấn đề ma thần đại nhân vì vậy ma thần mở ra bước tiến của mình hướng về bên ngoài đi ra ngoài tại rời đi thời điểm còn không quên nhắc nhở một tiếng đi nhớ tốc độ phải nhanh một điểm rõ chưa minh mạch tùy theo ma thần rời đi Toàn bộ trong t phòng liền bộ lập ứ chỉ c u nhung kêu y ể n từng trận khiến người lông xương nhung nhưng tiếng tới thảm thiết h âm. c là nghe lấy âm thanh, liền nghe thanh, âm chốc ó t ể để người phát giác người bên trong này, giác gì cái phát h t bị n g khổ. h chốc ỉ lát thời gian nữ nhân thanh em ngừng xuống mà bên trong cửa cũng tại giờ khắp này bị bên trong ma tộc binh sĩ mở ra ma thần đại nhân đã r ử a theo yêu cầu của n g ư ờ i phế bỏ nữ nhân k i a mặt và tay chân hiện tại đã ngất đi bất quá không cần lo lắng quá mức chúng ta đã làm tốt băng bó người sẽ không chết nghe lấy đến từ ma tộc binh sĩ báo cáo ma thần hài lòng cười cười tùy theo mở miệng ra lệnh đã như vậy lời nói như vậy việc này không nên chậm trễ hiện tại bắt đầu hướng về bên dưới một cái mục tiêu mà đi đi minh mạch nghe nói như thế ở đây ma tộc binh sĩ lúc này liền hiểu rõ ra không có nhiều lời bất kỳ nói nhảm trực tiếp tập kết xong xuôi tùy theo bắt đầu hướng về mục tiêu không ba không mà đi ma thần tới tới đi đi đi mấy cái còn lại l ã n h chúa vị trí vị trí mà mỗi một cái lãnh địa vị trí vị trí đều bị ma thần cho dết chóc sạch sẽ nhưng tại loại này dưới điều kiện nhưng vẫn là giữ lại một tồn tại đặc thù cái này đặc thù người dĩ nhiên chính là riêng phần mình lãnh thổ lanh chúa hai ba ngày tại ma thần trên tay bị bắt sống ở lãnh chúa liền có bảy tám người một ngày này theo lại lần nữa đổ sắt một cái lãnh chúa lãnh thổ về sau ma tộc binh sĩ đi tới ma thần bên người mở miệng hỏi thăm ma thần đại nhân chúng ta tiếp xuống đi đâu một chỗ nghe vậy ma thần mở miệng hỏi ngược lại tại chúng ta trên tay lãnh chúa con tin đã có bao nhiêu cái nghe lời này binh sĩ mở miệng đáp lại nói đã nắm giữ tám cái t à h ư u bọn họ thực lực thế nào tại lãnh chúa liên quân ở trong bọn họ thuộc về cái dạng gì tồn tại phần lớn đều là phụ trách hậu cần thực lực đều hơi yếu một chút cao nhất đều chỉ là tại truyền thuyết cảnh giới đại bộ phận đều là thánh vực nghe lấy câu trả lời này về sau ma thần sử c ả m của mình nghiêm túc nghĩ đi nghĩ lại sau đó lung lay đầu của mình nghiêm túc mở miệng nói ra không được điểm này con tin đã đầy đủ tất nhiên đã đầy đủ như vậy chúng ta cũng nên hướng về ngọc l o n g sơn mà đi minh bạch chương 618, chiến cuộc phát sinh biến hóa chương 618, chiến cuộc phát sinh biến hóa ngọc l o n g sơn lý việt lúc này đang đứng tại một chỗ cao điểm vị trí từ hắn nơi này nhìn gần như đều có thể đơn giản rõ ràng thấy rõ ràng phía ngoài tình hình lúc này vô số ma tộc giống như là bao sủi cả một dạng thật chặt bao quanh xung quanh hết thệ tất cả thế nhưng tương đối kỳ quái là tại vây quanh trong quá trình đối phương lại không có phát động bất kỳ tấn công nào đối với loại này sự tình lý việt cảm giác mười phần không hiểu cái gì đều đã không nghĩ ra đến cùng vì cái gì ma tộc muốn tiến hành vây mà không công loại này phương thức phải biết chiếu theo nhóm người mình trên thân vật tư chỉ có đối phương vây lên cái chừng nửa năm thời gian mới có thể là miễn cưỡng thấy hiệu quả thời gian nửa năm tất cả cũng có thể thay đổi đến hoàn toàn không giống nghĩ đến ma tộc có lẽ sẽ không phạm bên dưới sai lầm lớn như vậy mà tôi l i ê n tại lý việt suy tư quá trình ở trong bên cạnh tử vong lãnh chúa đi tới thần hy lính chủ ngươi còn tại nơi này nhìn xem a thế nào có phát hiện hay không cái gì hữu dụng bật giá trị nghe đến sau lưng truyền đến tử vong lãnh chúa âm thanh lý việt đem tầm mắt của mình từ chân núi ma tộc thu hồi lại quay người nhìn về phía bên cạnh tử vong lãnh chúa a ngươi đến vẫn là như cũ đám này ma tộc rất là kỳ quái gần như trừ mỗi ngày chặt chẽ quản khống bên ngoài liền không có những chuyện khác thậm chí cũng không có thấy bọn họ có tính toán làm ra còn lại chiến thuật sự tình nghe được câu này tử vong l ã n h chúa nội tâm cũng bắt đầu không khỏi tò mò kỳ quái không nên a theo đạo lý đến nói đây không phải là ma tộc phương thức làm việc ta ân ta cũng cảm giác rất là kỳ quái cho nên tử vong l ã n h chúa ta bên này có cái nho nhỏ ý nghĩ tử vong l ã n h chúa nghe đến lý việt kiểu nói này lập tức gặp liền hứng thú sau đó mở miệng hỏi thăm a như vậy ngươi nói xem ngươi có ý nghĩ gì lý việt lần này lại đem tầm mắt của mình hướng về phía dưới ma tộc vị trí vị trí nhìn ta muốn thừa dịp cảnh đem đi trói một hai cái ma tộc tới hỏi thăm một cái tương quan thông tin nghe nói như thế về sau tử vong lên chúa lúc này chính là hơi sưng sờ hắn không nói gì mà là lựa chọn trầm mặc lý việt đứng ở một bên nhìn xem tử vong lên chúa hắn biết lúc này chính mình chiến hữu nội tâm phức tạp phải biết ở vòng ngoài vị trí đều là ma tộc gần như đều là năm bước một trạm ba bước một tuần tra dưới loại tình huống này muốn bắt lấy một hai cái miệng lưỡi đi ra quả thực chính là khó như lên trời tình huống sơ ý một chút rất có thể liền sẽ nhận đến ma tộc tập kích mà lý việt có thể là cái này ngọc lòng sơn bên trong tối cường đại sức chiến đấu nếu là hắn rời đi như vậy sự t ì n h liền thay đổi đến rất là phiền p h ư ớ c cũng chính bởi vì những nguyên nhân này t ử vong lãnh chúa cái này mới hiện ra do dự bộ dạng nhìn xem t ử vong lãnh chúa không nói bộ dạng lý việt trực tiếp mở miệng nói ít nhất chúng ta cũng phải suy nghĩ kỹ ma tộc đến cùng là muốn làm gì mới được ta nếu là tiếp tục như vậy đi xuống ai biết sẽ xảy ra chuyện gì t ử vong lãnh chúa sâu sắc hút một khẩu khí tính toán ta biết tâm ý của ngươi đã quyết liền xem như muốn ngăn cả ngươi gần như cũng là không thể nào bất quá thần hy lính chủ ngươi có thể bảo chứng an toàn trở về sau người muốn biết một chút nếu như ngươi rời đi như vậy đối với chúng ta mà nói sẽ một cái cỡ nào lớn đã kích lý việt nợ nụ cười muốn ngăn cản ta hành động người cũng chỉ có ma thần một cái từ ma tộc xuất hiện cho tới bây giờ có thể chưa từng có nhìn thấy ma thần bất luận cái gì thân ảnh cho nên rất có khẳng định ma thần có lẽ không tại lần này m à tộc đội ngũ bên trong dưới loại tình huống này chỉ cần là ta nghĩ lời nói gần như không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn lại đường đi của ta nghe lấy lý việt kiểu nói này thử vong lên chúa thơi yên tâm đã như vậy như vậy một đường cẩn thận cần ta giúp làm chút gì đó sao lý việt nghiêm túc suy tư một lát tiện tay nghiêm túc nói ra nếu như nói ta bị phát hiện lời nói đến lúc đó liền cần các ngươi hiểm hộ lý việt nói chuyện xích lại gần đi qua sau đó tại tử vong l á n h chúa bên thai nhỏ giọng nói đến lúc đó ta cần ngươi hướng về ma tộc phát động tiến công đương nhiên cũng không phải thật sự là tiến công mà là một chàng đánh nghi minh tử vong l á n h chúa nhẹ gật đầu ừ một tiếng không có vấn đề ta biết phải làm sao ân vậy thì phiền thoái ta trước hết mang người đi làm chuẩn bị như vậy nơi này trước hết giao cho ngươi lý việt nói chuyện liền mở ra bước tiến của mình hướng về bên cạnh đi đến đúng lúc này đột nhiên một sĩ binh nội vàng hấp tấp nhỏ chạy tới l i n h chủ đại nhân l i n h chủ đại nhân việc lớn không tốt việc lớn không tốt binh sĩ liên tục mở miệng nói chuyện thần sắc bên trong cũng còn mang theo từng k i a từng k i a khủng hoảng hai cái l ã n h chúa tại nhìn thấy binh sĩ bộ dáng như vậy về sau hiếu kỳ không thôi làm sao vậy xảy ra chuyện gì có chuyện gì từ từ nói nói rõ hơn một chút binh sĩ lúc này sâu sắc nuốt xuống một cái nước miếng của mình giơ ngón tay lên hướng về phía mặt khác một bên nói ma tộc ma tộc có động tĩnh mà còn sự tỉnh vượt qua tưởng tượng của chúng ta linh chủ đại nhân ngươi nhanh lên qua xem một chút đi hai người lướt nhau không có nhiều lời bất kỳ còn lại lời nói nội bang hấp tấp hướng v ề binh sĩ nói tới phương hướng mà đi nhưng hai người tới mục tiêu thời điểm liền đã thấy còn lại l ã n h chúa thân ả n h lúc này từng cái l ã n h chúa căm hận không thôi trên mặt cũng hiện ra nổi giận trạng thái làm sao vậy lý việt mở miệng hỏi thăm một cái l ã n h chúa chỉ vào nơi xa nói ra chính h i l ã n h chúa ngươi nhìn lý việt theo hắn chỉ phương hướng nhìn trong tầm mắt mấy cái quen thuộc gò má xuất hiện chính mình tầm mắt của mình bên trong Mấy người kia chính kia là tại h mình một phương lãnh chúa. Bất quá, bọn hắn hiện u quá, ộ một c về bọn Bất t hoàn toàn liền không thể toàn là liền người gọi gián dấp. mấy t trên thể từng bên ngụm chỉ có thể từng ngủ từng ngủ thở gấp hô gấp hấp. Tại mấy người bọn họ trước mặt một cái ghế bày ra tại phía trước mà ma, ma thần thì là ngồi ở ghế tựa bên trên lúc này ma thần nâng lên đầu của mình nhìn về phía nơi xa vừa vặn liền thấy lý việt đám người khoe miệng của hắn hơi dâng lên nâng lên chính mình tay bên cạnh ma tộc binh sĩ lúc này liền đã phản ứng lại đứng dậy đối với lý việt đám người mở miệng lớn tiếng hô thần hy linh chủ lý việt nếu như muốn để những người này còn sống mau tử trên núi lăn xuống tới chúng ta vĩ đại ma thần có một hạng giao dịch muốn cùng người đ ã t ớ i bởi vì cái này ma tộc binh sĩ âm thanh lợi dụng ma p h á p quan hệ cho nên có thể đủ rõ ràng truyền đạt tại lý việt đám người bên hai lý việt nghe nói như thế con mắt hơi h i ế p nhìn xem ma thần vị trí vị trí nội tâm bên trong nhưng lại có vô số vấn đề sành hoàn toàn không nghĩ ra người này đến cùng là đang làm gì tính toán chương sáu trăm mười chín uy hiếp chương sáu trăm mười chín uy hiếp bất quá tại cái này mới khắc lý việt ánh mắt rơi vào bị xem như con tin mấy cái l ã n h chúa trên thân về sau mặc dù biết đối diện có thể có trá nhưng vẫn làm mở rộng bước chân xích lại gần tới muốn biết đối phương nói chút cái gì lý việt mới vừa vặn có hành động bên người tử vong l ã n h chúa cùng còn lại đám người liền lập tức ngăn cản lý việt hành động làm cái gì ngăn lại ta lý việt có chút sinh khí mở miệng nói xong tử vong l ã n h chúa liên thanh giải thích trình hy l ã n h chúa chúng ta đều biết rõ ngươi rất bối rối thế nhưng hiện ở loại tình huống này ngươi liền không sợ có mai phục sao lý việt nói ta đương nhiên là biết rõ thế nhưng nếu như ta không đi lời nói như vậy bọn họ nhưng là nguy hiểm chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn mấy cái này lãnh chúa chết đi sao phải biết bọn họ có thể là cùng ta bọn họ cùng một chỗ chiến hữu a nghe được câu này tử vong lãnh chúa trở mặc mấp máy khỏe miệng của mình cuối cùng nâng lên đầu của mình nhìn về phía lý việt nói ra như vậy đi ta cùng đi với n g ư ờ i ít nhất xuất hiện vấn đề gì lời nói đến lúc đó còn có thể có hỗ trợ lý việt suy nghĩ một chút cảm thấy tử vong lãnh chúa nói rất là chính xác vì vậy nhẹ nhàng điểm một cái đầu của mình tất nhiên dặng này như vậy liền hơi phiền phức giờ khắc này hai người cùng nhau từ trên dưới núi tới đi 767 đến khoảng cách ma thần vị trí khoảng trăm mét khoảng cách tại khoảng cách này bên trong không c ả n chuyện gì xảy ra lý việt cũng có thể ngay lập tức làm ra phản ứng lý việt dừng lại hành động của mình động tác ánh mắt hướng về ma thần nhìn ma thần cười cười lần này hắn cảm giác chính mình cuối cùng là c ấ p được một lần tiên cơ lý việt hướng về ma thần vị trí vị trí lớn tiếng quát ma thần ngươi nói có cái gì muốn cùng ta xem như giao dịch hiện tại có thể nói đi ma thần cười cười nâng lên chính mình tay chỉ hướng sau lưng vị trí mấy cái nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở phì phò hơi thở người mở miệng bày tỏ nói lý v i ệ t ngươi nếu là muốn để những người này sống sót liền ngoan ngoãn đem đầu của mình đưa lên đến ngươi nằm mơ còn không có đợi đến lý v i ệ t đáp lại ở bên cạnh tử vong lánh chúa cũng đã là mở m miệng gọi đến ma thần uy tín của ngươi có thể không phải bình thường thấp a ngươi nói chó cũng không tin chúng ta mới sẽ không như thế n g ư c a ma thần đối với phản ứng của đối phương cũng không có quá nhiều lưu ý càng thêm chính xác đến nói tất cả những thứ này cũng còn tại dự liệu của hắn bên trong ma thần lạnh lùng n ở nụ cười muốn biết một chút sự tình ta hiện tại làm những chuyện như vậy cũng không phải tại cùng các ngươi thương lượng mà là yêu cầu đang lúc nói chuyện ma thần nâng lên bàn tay của mình nhẹ nhàng nắm chặt tại sao lưng vị trí một cái l ã n h chúa thân thể bắt đầu không bị khống chế b ằ n méo v ạ n mẹo biên độ càng lúc càng lớn tùy theo liền chỉ nghe được răng rắc răng rắc âm thanh như thế âm thanh có thể là cơ thể người xương giao thoa gãy xương âm thanh theo thanh â m này vang lên còn có thể là l ã n h chúa thống khổ giống lên một tiếng âm thế nhưng dưới loại tình huống này l ã n h chúa t h â n t h ể bố méo thân thể vẫn là không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại u tứ ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. cũng u đều ố i tiếng tiếng cái liền tại cái cùng chỉ được chô cổ rắc lúc cổ lúc chặt ước, khắc tùy nghe răng vang lanh lành vang lên. Theo âm thanh lúc vang lên, này toàn thân này ngã trên Theo theo thể đất. quắp một âm một mặt bộ có là bởi vì đây không có bất kỳ âm thanh lý việt thấy cảnh này hết sức tức giận vừa định mở ra bước tiến của mình bắn v ư ợ qua thế nhưng không có nghĩ tới là h ắ n động tác nhưng vẫn là tại cái này một khắc bị bên người tử vong lanh chúa cho ngăn lại tử vong lanh chúa liên thanh mở miệng kể nói ra chớ khẩn trương đối phương hoàn toàn chính là đang chọc giận người phải tỉnh táo nếu là xúc động nhưng là thua lý việt nghe được câu này về sau cái này mới xem như hơi bình tĩnh lại ma thần nhìn xem lý v i ệ t động tác niết miệng lên biên độ càng thêm lợi hại không sai hiện tại cái này chính là hàn mướn ma thần nói lý v i ệ t thời gian một tiếng suy tư nếu như ngươi không đồng ý mỗi khi đi qua một giờ ta liền giết chết một cái người nếu như trong lúc này ngươi vẫn là không có làm ra bất luận cái gì tính toán lời nói đến lúc đó ta muốn phải phát động toàn diện chiến tranh rồi à cho dù là ta đích thân đem đầu của ta đưa đến bên tay ngươi sợ là ngươi cũng sẽ không bỏ qua những người khả c như vậy làm như vậy đối với chúng ta mà nói cũng không có, có bất kỳ chỗ tốt nào đã như vậy lời nói như vậy ta vì cái gì muốn cùng các ngươi đạt tới điều kiện ma thần nghe lấy lý việt lời nói cười nhạt thậm chí tại cái này một khắc nhẹ nhàng vô vô chính mình bàn tay một phen tảng dương không sai không sai lý việt n g ư ơ i rất thông minh đều đã đạt tới tình trạng này vậy mà còn có thể nghĩ đến cùng ta trò chuyện tư bản đối với ngươi vừa và nói ta cũng có thể làm ra tương ứng đáp lại chỉ cần các ngươi tất cả người thần phục cùng ta như vậy ta có thể cam đoàn các ngươi sinh mệnh an toàn ít nhất sẽ không chết sẽ không chết cái kia chính là nói rõ xem như nô l ạ sao lý việt mở miệng hỏi ngược lại ma thần không có phủ nhận nhẹ nhàng điểm một cái đầu của mình chân thành nói không tệ không tệ ngươi cũng có thể hiểu như vậy thế nhưng dù sao cũng so chết đi tốt đa lý việt nghiến răng n g h i ế n lợi ngón tay đều bởi vì phẫn nộ quan hệ mà thật chặt nắm ở cùng nhau thân thể cũng bởi vì phẫn nộ quan hệ tức giận run dày lên không phải bên cạnh còn có tử vong lanh chúa tại khuyên giải ra tử vong lanh chúa nói ra lý việt tình huống bây giờ biến hóa có chút lớn đừng xúc động chúng ta t r ư ớ c trở về thương lượng một chút phải làm gì nói đến đây tử vong lanh chúa ánh mắt nhìn về phía ma thần nói ma thần có thể hay không dài hơn một điểm thương lượng thời gian dù sao trường hợp này căn bản là không thể để người làm ra lựa chọn tốt nhất ta cũng không phải cho ngươi nghĩ biện pháp gì mà là cho các ngươi lựa chọn cơ hội hiện tại liền đừng ở chỗ này cho ta có kẻ m ặ t cả nếu là không đồng ý hiện tại ta liền không ngại lại giết một người đừng đừng đừng một giờ cho chúng ta một giờ trao đổi thời gian là được rồi nói chuyện tử vong l ã n h chúa đ ộ i vàng lôi kéo lý việt hướng về ngọc long sơn mà đi lý việt rất tức giận thế nhưng hiện ở loại tình huống này cũng là chỉ có thể làm như vậy rất nhanh lý việt lại lần nữa về tới lãnh địa một mặt lửa giận liền đi vào bên cạnh gian phòng bên trong mà giờ khắc này còn lại l ã n h chúa ánh mắt cũng đều tập hợp tại tử vong l ã n h chúa trên thân nhộn nhịp hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm tình huống cụ thể bởi vì khoảng cách quan hệ bọn họ ở trên núi căn bản liền không có nghe được lý việc đám người đối thoại tử vong l ã n h chúa liền đem chuyện mới vừa phát sinh đại khái giải thích một lần nghe nói như vậy mọi người sắc mặt nháy mắt biến đổi chương 620, t h a y thế chương 620, t h a y thế cái gì vẫn còn có loại này sự tỉnh h ố đản đây không phải là chính là đem người hướng về tử lộ bên trên b ư ớ sau nếu là có thể đồng ý mới xem như quỳ đâu đúng a mụ đồ chó h o a n g đám này ma tộc quả thật không phải là cái gì người a tại cái này trong lúc nhất thời bên trong một cái hai cái lãnh chúa nhộn nhịp phát biểu ra liên quan tới chính mình tương tự đi ra hiển nhiên đối với loại này sự tình bọn họ đều là ôm lấy rất lớn ý kiến tử vong lãnh chúa cũng biết mọi người tức giận thế nhưng hiện tại cũng không phải chỉ là sinh khí liền có thể giải quyết việc cấp bách vẫn là phải nếu muốn một cái tương đối biện pháp tốt mới được ga các vị vẫn là đừng tại là loại này sự t ì n h mà phiền lòng chúng ta vẫn là tìm thần hy lĩnh chủ thương lượng một chút một cái tiếp xuống chuyện phải là mới được ga nói chuyện mở ra bước tiến của mình liền hướng về lý việt vừa vặn rời đi địa phương đi tới còn lại l ã n h chúa lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau cũng là theo tới chỉ chốc lát thời gian mấy cái người đi tới lý việt gian phòng lúc này mấy cái l ã n h chúa người còn ở bên ngoài cũng đã là nghe đến lý việt phát ra l ử a giận âm thanh ma thần người tên đáng chết này vậy mà không nghĩ tới vậy mà tìm được loại này biện pháp đến chế tài ta h ố n đản h ố n đản tùy theo tử vong l ã n h chúa không nói thêm gì lời nói mở ra bước tiến của mình đi vào tại tử vong l ã n h chúa dẫn đầu xuống còn lại l ã n h chúa cũng là dối rít đi vào theo lý việt nhìn thấy mấy người lúc này mới đem l ử a giận của mình bị đè nén xuống đến rồi ân tử vong l ã n h chúa k h ẽ gật đầu thuận thế mở miệng nói chúng ta tới thương lượng một chút tiếp xuống phải làm gì lý việt nghe được câu này sâu sát thở dài một khẩu khí trầm rãi nói hiện tại còn có thể làm cái gì thương lượng a gần như đều không có, có gì tốt biện pháp lúc này trong đó một cái lanh chúa chậm rãi nghiêm túc nói ra chính hy lanh chúa ngươi cứ yên tâm đi ta cũng không phải cái gì đổ đần cũng không phải tham sống sợ chết người ma thần muốn ngươi chết nếu là thật chết rồi ai biết tiếp xuống sẽ làm sao đối đ ạ i với chúng ta chẳng lẽ muốn cùng x u ấ t sinh đồng dạng đối đ ạ i sao nếu là như vậy còn sống lời nói còn không bằng cùng bọn họ liều mạng đúng tha chết đứng cũng không thể quỳ mà sống nếu là thật quỳ đi xuống muốn sợ là cả một đời đều không đứng dậy nổi mọi người ngươi một lời ta một câu mở miệng kể ra không ngừng h i ệ n nhiên đối với ma thần đưa ra yêu cầu duy trì rất lớn ý kiến phản đối lý việt mặc dù minh bạch trong mọi người tâm suy nghĩ sự tình thế nhưng hiện tại cũng không phải chỉ nói không luyện thời điểm ta biết ý nghĩ của mọi người thế nhưng nếu là không làm gì lời nói mấy cái kêu lãnh chúa tất nhiên liền sẽ bỏ mình nếu là ảnh hưởng nhẹ sợ rằng chỉ là sẽ để cho quan tâm náo động một cái nhưng nếu là binh sĩ nghĩ lung tung sự tình nhưng là phiền phức không chỉ nói đến đây lý việt hơi nhắc nhở một chút nếu như chúng ta hiện tại không cứu những này lãnh chúa Tại i b ngay h sĩ t r o n mắt, t chúng ta là lánh thành sẽ trở h u t người, liền thêm, thế, liền lấy i ề n lĩnh chủ c lý việt lời nói ra mọi người cũng là sâu sắc thở dài một khẩu khí hiện tại cục diện này xác thực không tốt làm ra lựa chọn a nếu là đem lý việt giết đưa cho ma tộc như vậy không phải liền là tự đoạn hai tay sao nhưng nếu là không dựa theo ma tộc suy nghĩ đi làm trong quân đội lại là mất đi nhân tâm trước trước sau sau đối với bọn họ đến nói quả thực đều là khó mà lựa chọn tình huống lý việt thở dài bất đắc dĩ một khẩu khí thúc giục ánh mắt hai tay điên c u ầ n gãi chính mình cái bóc tóc tóc đều muốn sắp bị hắn nhổ tận gốc cũng chưa chắc có gì tốt biện pháp xuất hiện lúc này tử vong lanh chúa chậm rãi từ chính mình vị trí bên trên đứng lên mọi người nhìn thấy hắn dán g dấp hơi sửng sốt song toàn bộ cũng không nghĩ tới tử vong lanh chúa lúc này đứng lên là vì làm cái gì trong lúc nhất thời gần như ở đây ánh mắt mọi người trong đó tự nhiên cũng là ba quả lý việt ánh mắt đều rơi vào trên người hắn làm sao vậy tử vong lanh chúa ngươi có phải hay không có cái gì biện pháp tốt tử vong lanh chúa hai tay khe run cầm lại lỏng lối lỏng lại nắm cuối cùng tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm lập tức thật chặt nắm lại ta nơi này có cái biện pháp trong tuyệt vọng có khả năng hơi phá giải cục diện bây giờ nghe vậy trong mắt mọi người lóe ra một vệ ánh sáng tới một cái lanh chúa vội vội vàng vàng mở miệng nói thật là tử vong lanh chúa ngươi lại có như thế biện pháp tốt làm sao không nói sớm một chút hại chúng ta bây giờ lo lắng vô ích một chàng nhanh nói một chút ngươi cụ thể biện pháp đến cùng là cái gì tử vong lãnh chúa sâu hút một khẩu khí nói biện pháp rất đơn giản ta cách đây mấy năm học tập một hạng năng lực có khả năng mô phỏng một người toàn bộ tư thái bao khoả âm thanh cùng hình thể cùng với bên ngoài chờ chút loại này năng lực thời gian rất ngắn đại khái cũng liền mới hơn mười phút nguyên bản cho rằng sẽ không dùng đến không nghĩ tới hôm nay nhưng lại có như thế lớn chỗ dùng lãnh chúa khỏe miệng hơi lúc này chính là không chút do dự nói ra ý nghĩ của mình đi ra đợi chút nữa làm sự tình rất đơn giản chỉ cần ta ngụy trang thành thần hy lĩnh chủ bộ dạng sau đó đi chịu chết là được rồi chỉ cần ta chết rồi nếu như còn lại lãnh chúa có khả năng trở về l i tốt liền xem như v ề không được chúng ta cũng có thể giữ gìn tốt trình hy lanh chúa cái này mạnh nhất đại chiến đấu lực kèm theo tử vong lanh chúa âm thanh rơi xuống ở đây lập tức chính là hoàn toàn yên tĩnh không có người nói chuyện cũng không có cái gì người phát biểu ý kiến của mình tất cả mọi người biết dưới loại tình huống này đây đã là lựa chọn tốt nhất lý việt đối với biện pháp này đương nhiên là không đồng ý ba một tiếng từ chính mình vị trí bên trên đứng lên không được không thể không thể làm như vậy ta làm sao có thể để thất vọng lanh chúa ngươi vì ta làm ra loại này sự t ì n h đến đâu tử vong lanh chúa hai tay nháy mắt đắp lên lý việt trên bả bay ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào hắn nhìn chân thành nói trình hy lãnh chúa ngươi nghe ta nói hiện tại cục diện này ta nói tới biện pháp là tốt nhất giải quyết hoàn cảnh khó khăn phương thức lãnh chúa liên quân không thể không có n g ư ơ i cũng không thể mất đi ngươi tại lãnh chúa liên quân bên trong nhiều ta một cái không nhiều ít ta một cái cũng không ít nếu như có thể lấy tử vong của ta để chiến tranh thắng lợi trái cây thoáng chết đi tại chúng ta bên này như vậy tử vong của ta cũng là đáng lúc này ngoài cửa một sĩ binh đ ộ i vội vàng vàng đứng tại cửa ra và hô lính chủ lại nhân ma t ộ c bên kia bắt đầu gào thét các ngươi nhanh lên đi đến nơi hẹn bằng không bọn họ liền muốn giết người chính là chương 621, đàm p h á n i m ư ơ g 621, đàm phán nghe lấy ngoài cửa binh sĩ t r u y ề n đến đồng thành tử vong lanh chúa từ bên ngoài thu hồi chính mình ánh mắt tới tốt thời gian cũng đã không sai bịt lắm ta cũng kém không nhiều cần phải đi như vậy còn lại liền giao cho các ngươi tử vong lanh chúa nói chuyện cười khổ một tiếng ta cái này l ã n h chúa danh tự thật là không tốt ta tử vong lanh chúa tử vong lanh chúa ta bất tử người nào chết t lời nói rơi xuống chỉ thấy tử vong lanh chúa nâng lên chính mình tay thuận thế sờ một cái trên mặt trăng dùng thuận nhưng ở giữa chuyển biến thành lý việt bộ dạng cùng lý việt vừa so sánh quả thực chính là như lúc đồng dạng tồn tại tùy theo tử vong lanh chúa chậm dai hướng về ngoài cửa đi đến tại chỗ này tựa hồ nghĩ đến cái gì tử vong lanh chúa hơi dừng lại chính mình bộ pháp quay đầu ánh mắt nhìn về phía những người khác nói à đúng ta chết về sau đội ngũ của ta liền phiền phức đại g i a chiếu cố một chút phiền phức cùng bọn họ nói một tiếng xin lỗi ta cái này làm lanh chúa thực sự là không tốt không thể mang theo bọn họ hưởng thụ mấy ngày phúc khí lời nói rơi xuống về sau tử vong l á n h chúa liền không bay đầu lại rời đi mà vào giờ phút này lý việt thật chặt nắm lên quả đấm mình hắn tức giận không thôi sự bất lực của mình nếu như nói chính mình thực lực c ư ờ n g đại hơn nữa một điểm nếu như chính mình có khả năng dù thông minh một điểm nếu như chính mình có khả năng sớm một chút phát giác ma tộc hành động cử động như vậy tất cả những thứ này cũng có thể sẽ không phát sinh mà bây giờ chính mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong l á n h chúa đi chịu chết chính mình lại chuyện gì cũng không thể làm đáng ghét đáng ghét đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. lý v i ệ t hết sức tức giận giống giận nắm đấm cũng tại giờ k h ắ c này t r u n g điệp rơi đập tại chân mình phía dưới trên mặt đất kèm theo lý v i ệ t động tác toàn bộ mặt đất đều tùy theo run rẩy lên mà tại hắn dưới nắm tay mặt đất trực tiếp liền lõm đi xuống không ít thậm chí d ạ n n ư ớ t xuất hiện mấy cái khe hở nhìn thấy một màn này còn lại l ã n h chúa cũng là thực tế không tốt kể ra lời gì lẫn nhau nhìn thoáng qua không nói thêm gì lời nói trực tiếp lựa chọn rời đi trong lúc nhất thời cả phòng bên trong cũng chỉ có lý v i ệ t một thân một mình tại gian phòng lúc này biến thân trở thành lý viện tử vong lanh chúa không chút do dự đi mở ra chính mình bộ pháp đi xuống núi bên dưới mà còn lại l ã n h chúa đều tại ngọc long sơn bên trên khẩn trương nhìn xem chân núi tình huống giờ khắc này ma thần nhìn thấy lý việt đi xuống khoe miệng hơi d ư ơ n g lên thần hy l ĩ n h chủ lý việt thế nào yêu cầu của ta các ngươi trò chuyện thế nào ta có thể là lòng từ bi cho các ngươi lựa chọn lý việt đang nghe được ma thần nói lời nói về sau khoe miệng hơi d ư ơ n g lên n ở nụ cười ma thần a ma thần ngươi ít cho ta tại chỗ này giả làm người tốt lựa chọn ta có lựa chọn sao ma thần xem thường ha ha phá lấy cười hỏi ngược lại t u t thời gian ta đã cho các ngươi hiện tại ngươi cũng có thể cấp cho ta tương ứng trả lời chắc chắn à? là đồng ý yêu cầu của ta vẫn là liều chết phản kháng lý việt sâu sắc hô hốt một khẩu khí ánh mắt nhìn về phía ma thần nghiêm túc mở miệng dò hỏi nếu như ta chết rồi ngươi thật sẽ bỏ qua những người khác sao đương nhiên chỉ cần các ngươi thần phục cùng ta ta cam đoan tha các ngươi bất tử hiểu chưa được ta có thể đồng ý yêu cầu của ngươi bất quá ngươi bây giờ trước hết thả người lý việt nói nghiêm túc là ma thần nghe đến lý việt nói trong lúc nhất thời lại bắt đầu sửng s ố t thậm chí bắt đầu có chút không tin lỗ h a i của mình chuyện gì xảy ra lý việt vậy mà liền như vậy đáp ứng như thế hoàn toàn không hợp lý yêu cầu chẳng lẽ nói là đối phương có âm mưu quỷ kế gì sao ma thần trong đại nao bắt đầu điên cuồng v ậ t chuyển suy tư trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì chiếu theo thời gian dài như vậy cùng lý việt đánh quan hệ hắn hoàn toàn đều có chút không quá tin tưởng lý việt vậy mà lại làm r a loại này khoanh tay luôn cung cử động đi ra tất cả đều quá mức thuận lợi thuận lợi để ma thần cảm thấy có chút không chân thực lý việt khoe miệng thật cao bên trên dương lên cười ha ha làm sao vậy ma thần như thế hơn nửa ngày thời gian đều không trả lời ta có phải là nội tâm bên trong có suy ta vẫn là nói ngươi căn bản liền không có tính toán chấp hành ước định của ngươi giờ khắc này ma thần nợ nụ cười ngươi cho rằng ta ngốc sao thả ngươi còn có cơ hội cùng ngươi đàm phán sao lý việt nói ta người cũng đã là đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi lại còn lo lắng đến cái này lo lắng cái kia hay là nói kỳ thật ngươi vẫn luôn đang sợ ta ma thần không nói gì mà là đâm cằm của mình ánh mắt nhìn lý việt nghiêm túc suy tư điều gì chỉ chốc lát thời gian hắn vây vây chính mình tay một cái ma tộc binh sĩ lúc này liền phản ứng lại không nói thêm gì lời nói cầm lên một đối thủ còng tay rơi vào ma thần trên tay ma thần nhận lấy ma tộc binh sĩ trên tay còng tay dùng tay ném một cái ném tại lý việt dưới chân hắn nói ra muốn ta đem người trước thả cũng không phải không được thế nhưng ngươi cần t r ư ớ c mang ta lên cho ngươi đặc biệt chế tạo xiềng xích ai biết thả người có thể hay không chạy lý việt nhìn xem chân mình một bên xiềng xích khỏe miệng hơi dương lên nở nụ cười ma thần à ngươi không tin ta cũng rất bình thường thế nhưng ta hiện tại cũng không quá tin tưởng ngươi ai biết ta mang lên xiềng xích về sau ngươi đổi ý đâu xem ra là không có bất kỳ cái gì trò chuyện trình độ sao không không, không. vẫn phải có trò chuyện bất quá ngươi muốn trước thả một nửa người dạng này ta mới mang xiềng xích một nửa người lý việt ngươi nghĩ thật đúng là rất đẹp một cái nhiều nhất cũng chỉ có thể cho ngươi thả đi một người ma thần thật sự nói lý việt đâm cái c ầ m chầm mặc nghiêm túc nghĩ đến chính mình suy nghĩ mà cuối cùng chậm rãi nâng lên đầu của mình nhìn về phía ma thần được ngươi trước thả một cái ta lại beo lên xiềng xích ma thần nâng lên chính mình tay ngón tay nhẹ nhàng giận giận tùy theo bên người ma tộc binh sĩ lúc này liền bốn hai hiểu được không nói thêm gì nói nhảm nắm chặt lên một người liền kéo tới lý việt trước mặt lý việt thấy thế mười phần khẩn trương thế nhưng hiện tại cục diện này hắn cũng chỉ có thể là tận lớn nhất lực lượng bình tĩnh trở lại cũng không thể làm cho đối phương nhìn ra bất luận cái gì một điểm vấn đề đi ra lý việt đỡ lên bên người l ã n h trở đến liên thanh dò hỏi thế nào có thể không thể bước đi yên tâm không có vấn đề gì quá lớn thần hy l ĩ n h chủ ngươi cứ yên tâm đi nghe nói như thế lý việt hơi yên tâm một điểm đã như vậy như vậy ngươi đi lên trước phía trên có người tiếp ứng ngươi đội ngũ khác bên trên liền tới cái kia thần hy lính chủ ngươi ngươi sẽ chết sao đối phương khẩn trương mở miệng hỏi đến lý việt khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên chân thành nói yên tâm ta sẽ không chết、hết. chương sáu trăm hai mươi hai trái với điều ư ớ c chương sáu trăm hai mươi hai trái với điều ư ớ c hắn nói quả thật không tệ lý việt sẽ không chết chết là tử vong lãnh chúa tại nghe được câu này về sau bên người lãnh chúa cái này mới xem như yên tâm tùy theo che lấy miệng vết thương của mình chật vật từng bước một hướng về ngọc lòng sơn vị trí vị trí đi đến lúc này ma thần mở miệng h ô t ố t người ta đã thả đi một cái ngươi có phải hay không cũng bắt đầu thực hiện lời hứa của mình lý việt không có chút nào do dự từ mặt đất nhặt lên gông xiềng chậm rãi cho chính mình mang theo đi lên theo gông xiềng thảo ở trên tay một khắc một cô n to lớn c ầ m chế xuất hiện ở trước mặt mình lý việt khỏe miệng khẽ mỉm cười mặc dù là biết loại này cách làm là vì phòng ngừa nhân viên chạy trốn thế nhưng hắn muốn nói là chính mình tới chính mình liền không có bất kỳ cái gì tính toán phải sống sót ý tứ chỉ có thể nói ma thần toàn bộ tính toán hơi rơi xuống một cái t r ố n g không bất quá ma thần lông mày nhưng là thật chặt nhữ lại hắn thực sự là thật không nghĩ tới lý việt thật sẽ dựa theo chính mình ý tứ đi làm tại hắn ý nghĩ bên trong lúc này lý việt hẳn là sẽ muốn lừa dối sự t ì n h ra khác thường nhất định có yêu hắn ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào lý việt nhìn muốn xem ra một cái nguyên cớ đi ra không s á u thế nhưng không quản ma thần thấy thế nào đều không có mặt cho hạ kết quả ma thần xử cái cầm tay nhẹ nhàng gõ chính mình gò má một bên trong lòng nói ra chẳng lẽ nói là ta nghĩ nhiều rồi được rồi ma thần tự lẩm bẩm một tiếng từ cái ghế của mình bên trên đứng lên thuận thế đem bên cạnh một sĩ binh bên hông phối kiếm rút ra thuận thế liền cầm trong tay kiếm hướng về phương xa ném qua kèm i theo hắn n h ặ n lên ánh mắt cũng tại giờ khắc này rơi vào phương xa ma thần trên thân ma thần ta hy vọng ngươi có khả năng dựa theo yêu cầu hoàn thành ngươi nói nếu để cho ta đã biết ngươi làm ra làm trái hứa hẹn sự tình ta chết rồi cũng sẽ không bỏ qua ngươi ma thần ha ha cởi to một tiếng nói yên tâm ta lấy ta nhân cách của mình xem như đảm bảo cam đoan sẽ tuân thủ hứa hẹn nghe được câu này lý việt lập tức là yên tâm đánh tới cầm lấy kiếm đặt ở trên cổ của mình trong lúc nhất thời hai tay run dày cũng bắt đầu có chút không dám hạ thủ suy nghĩ một chút loại này sự tình cũng là mười phần bình thường dù sao tự sát cũng phải cần một cái rất đại dũng khí mặc dù tử vong lãnh chúa sớm đã là chuẩn bị kỹ càng thế nhưng dưới loại tình huống này lại cắp nhị tân cảm giác được sợ hãi h á n sâu sắc hô hút một khẩu khí cố gắng làm cho chính mình cảm xúc bình tục lại mà lúc này ma thần con mắt nhìn xem lý việt tại cái này một khắc cũng bắt đầu hơi hít lại mà tay của hắn cũng bắt đầu thật chặt nắm ở cùng nhau chỉ cần lý việt làm ra bất luận cái gì còn lại phản ứng tới ma thần đều có thể ngay lập tức bên trong ván bọt đến lý việt bên người giết hắn l i ê n tại ma thần ngoài ý muốn không có sơ hở nào thời điểm trong tầm mắt lý việt nhẫn tâm một vệ cái cổ máu tươi lập tức vẩy ra trên mặt đất tuy theo thân thể của hắn cũng tại giờ khắc này trùng điệp có c u ắ p ngã trên mặt đất ngọc long sơn bên trên mọi người tại thấy cảnh này thời khắc đều yên lặng nhắm mắt lại không dám nhìn tới phát sinh sự tình mà ma, ma thần thì là tại cái này trong lúc nhất thời bên trong núi rộng ra miệ mình phát ra a một tiếng thậm chí cũng bắt đầu có chút không thể tin được chính mình nhìn thấy tình cảnh nguyên bản cho rằng sẽ có cái gì ngoài ý mớn thế nhưng nhưng bây giờ không có bất kỳ cái gì một cái ngoài ý mớn không có ngoài ý mớn đối với ma thần đến nói chính là lớn nhất ngoài ý mớn nhìn xem trên mặt đất còn đang r ã y rủa lý việt ma thần đồng thời không có nhúc đích mà là đứng tại chính mình vị trí bên trên ánh mắt gắt gao nhìn xem hắn theo máu tơi ư c h ả y xuôi người nằm trên đất khí tức dần dần bắt đầu biến mất cuối cùng cũng không có bất luận cái gì một điểm khí tức lúc này tại ngọc long sơn bên trên mọi người mở miệng hô thả người thả người thả người âm thanh rất lớn lập tức truyền lại tại ma thần bên hai ma thần nghe được câu này về sau khoe miệng hơi dâng lên ha ha phá lên cười ha ha ha ha ha ha thật là không nghĩ tới lý v i ệ t ta lý v i ệ t ngươi thật chết rồi thật là để ta ngoài ý muốn à. đang lúc nói chuyện hắn đối với sau lưng ma tộc binh sĩ mở miệng lớn tiếng hô hào các ngươi cũng nghe thấy muốn ta thả người đã như vậy lời nói như vậy liền việc này không nên chậm trễ đem bọn họ trò thả đi phải mấy cái ma tộc binh sĩ đáp lại nói chuyện lại tại giờ khắp này cầm lên chính mình nào đến hướng đi nằm trên mặt đất mấy cái thụ thương nghiêm trọng lên chúa lúc này tại ngọc long sơn lanh chúa thấy cảnh này sắc mặt nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn hôn đ à n ma thần ngươi đang làm cái gì không phải đã nói thả người sao ma thần nhún nhún mở vai của mình nói ta không có làm trái ước định à muốn biết một chút ta là đáp ứng sẽ không sát hại các ngươi thế nhưng thủ hạ của ta cũng không có đáp ứng qua mà còn động thủ người cũng không phải ta đang lúc nói chuyện ma thần khoe miệng lại lần nữa ha ha phá lên cười tùy theo mở ra bước tiến của mình hướng phía sau đi đến thuận thế đối với bên người ma tộc binh sĩ mở miệng nói ra tiếp xuống nên làm như thế nào ta nghĩ hẳn là không cần nhiều lời cái một trăm mười bảy sao chính các ngươi hẳn là hiểu a minh bạch ma tộc binh sĩ đáp lại lúc này mấy cái ma tộc binh sĩ trên tay đao đã thật cao dơ lên bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống l i ê n tại đao sắp tiếp xúc mấy cái lanh chúa cái cổ thời khắc bất ngờ ở giữa một bóng người xuất hiện ở mấy cái lanh chúa trước mặt bóng người trong tay cầm đao chỉ thấy được đao quang kiếm ảnh hiện lên bất ngờ ở giữa nguyên bản chuẩn bị động thủ mấy cái ma tộc binh sĩ lúc này liền bị chặn ngang bẻ g a y mà chết rồi ma thần cũng tại giờ khác này chú ý tới bên cạnh khác thường tồn tại thân thể hướng phía sau chuyển đi nhìn về phía mục tiêu vị trí lại không nghĩ tới tại cái này một khắc nhìn thấy một tấm hết sức quen thuộc g à má lý v i ệ t người người ma thần trong lúc nhất thời cũng bắt đầu có chút không tin tưởng mình có khả năng nhìn thấy tình huống n ộ i vội vàng vàng hướng về bên cạnh thi thể nhìn sang mà bộ kia liên quan tới lý v i ệ t còn tại lẳng lặng nằm ở nơi nào như vậy đây là có chuyện gì làm sao sẽ có hai cái lý v i ệ t xuất hiện trong tầm mắt bất quá rất nhanh ma thần cũng đã là h i ể u được đến cùng chuyện gì xảy ra thì ra là thế quả nhiên cùng ta suy nghĩ đồng dạng ta nói làm sao nửa ngày đều không có có bất cứ động tinh gì nguyên lai、like、là dạng này a đây mới là ta có thể nghĩ tới đối thủ đang lúc nói chuyện mà thần nợ nụ cười